Chương 1009 buổi tinh không thể, chương 1009 buổi tinh không thể giữa thiên địa, còn vang rỗi Lư Phàm bừng rỡ như điên thanh âm, cái kia đạt được ức muốn cười to, phát tiết lấy đã nhập thành, thành công. Có thể thời gian dần trôi qua, theo Lư Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất, giữa thiên địa tiếng cười dần dần im phụng, lúc đầu đối với trưởng thành có thăm trầm sát ý, cũng dần dần nhạt lại. Rất nhanh, không vui không buồn, không giận không mừng bã. Khi thiên địa ở giữa không còn có Lư Phàm thanh âm, khí tức của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thật giống như Lư Phàm chưa từng có xuất hiện qua. Diệp Hoan bọn người không rõ ràng trò lắm. Tiết Thanh Lam lại là toàn thân mãnh liệt rung động, nàng thật sâu nhìn xem Trương Thanh, cho dù là huyền hóa ra tới thân thể, cũng có loại toàn thân lên đầy nội ra gà, dựng tóc gáy cảm giác. Quả là thế. Trương Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Tất cả mọi người càng là không hiểu ra sao, Thiên Phong Chuẩn Thánh lại là mở miệng hỏi, "Thành?" Trương Thanh nhìn về phía Thiên Phong Chuẩn Thánh, cũng mắt nhìn Táng Tiên Ma Đế, gật đầu nói, "Thành. Cái này lưu phạm, cứ như vậy bị giết. Cái này sao có thể?" Táng Tiên Ma Đế có chút không tin. Trương Thanh giang tay ra, nói quy khư đất tiên pháp không dùng với, ta đều kém chút chết phía trên này. Dừng một chút. Trường Thanh nói tiếp, hoặc là không nên nói chết, phải nói là hự đạo. Thế nhưng là, đạo tức là không, không tức là đạo. Lư Phạm sát thực nhập thánh, nhưng hắn cũng đã mất đi ý chí của mình. Trường Thanh giải thích, cho dù là Lý Bọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế cũng nghe không rõ. Thích Thanh Lam lại là u u trở dài, nàng đã đem Trường Thanh nhìn rất nặng, có thể nàng phát hiện, nàng hay là khinh thị Trường Thanh. Ngươi thí nghiệm thành quả là cái gì? Thích Thanh Lam hỏi. Thành quả rất nhiều, tỉ như, nhập thánh muốn tâm cảnh lớn hơn tu vi. Tỉ như, quy cơ đất tiên pháp không thể mạo chuyển. Tỷ Như hư không trì Vương trưởng thành tiếng nói nhắc chuyện, nói tỷ Như, ngươi rất đáng ởm. Đột nhiên xuất hiện truyền hướng, truyền đến Tiết Thanh Lam trên thân. Diệp Hoang, Đấu Quan bọn người hai mặt nhìn nhau. Ta. Tiết Thanh Lam sử sở. Đúng vậy. Trường Thanh mở miệng nói, ta kỳ thật vẫn luôn có một vấn đề, đó chính là nam dữ lấy mượn đường quy khu đất đai của ngươi, vì sao không có nhập thánh. Hiện tại xem ra, là ngươi không muốn nhập thánh. Tiết Thanh Lam giật nảy mình, cái này đều có thể bị Trường Thanh phát hiện. Diệp Hoang trong lòng hơi động, hắn biết Tiết Thanh Lam là vì cái gì. Chờ chút, ta hiện tại đầu óc có chút loạn. Có thể hay không giúp ta buốt một đuốt." Đỗ quan đánh gậy nói nói nói trở lại, cái kia lưu phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này đồng dạng cũng là rất nhiều Bắc Phương đại đế cùng xanh lam tu sĩ mi họa. Cho dù là Diêm Hoàng, Thiết Thanh Lam, cũng nghĩ liệu thêm. Sinh tại nơi này, chết bởi nơi này, cũng coi là lãng dụng bề cội." Trường Thanh mở miệng nói. Đỗ quan nói tiếp, "Không, ý của ta là, hắn làm sao lãng dụng bề cội? Quy khư đất tiên pháp a, ngươi vừa không thấy được sao? Ngươi nếu là muốn học, ta không dạy." Đỗ quan nhất thời ngứ nghẹn. Đỗ quan sửa sang lấy suy nghĩ, đều đâu vào đấy hỏi Ngươi không phải bắt hắn làm thí nghiệm sao? Thí nghiệm kết quả cái này không đều đi ra sao? Đỗ Quan, ngươi làm sao xác định quy khứ đất tiên pháp có thể giết chết hắn? Bởi vì ta đều kém chút chết. Đỗ Quan, không phải, ngươi không phải muốn nhờ 8 tự triều tức lực lượng giết chết hắn sao? Đỗ Quan cảm thấy mình rốt cục đã hỏi tới điểm mấu chốt. Trương Thanh vẫn như cũ trực tiếp trả lời, nói lời lại làm cho tất cả mọi người lổn xộn. Vấn bệnh chi mộc là ta khóa chặt lư phẩm, cùng 8 tự triều tức có quan hệ gì? Trương Thanh nháy nháy mắt, lại nói, ta khóa chặt lư phẩm có cái cái giám dụng. Chờ ta tu vi đủ điều đều, cái kia đều bao giờ? Đỗ Oan, Diêm Hoàng, Thiết Thanh Lam, Lý Bọng, lên thứ các loại bát phương đại đế, tất cả xanh lam tu sĩ. Cho nên, vận mệnh chi mâu vẫn như cũng là cái gân gà, không hổ là bí bảo bên trong hạ phẩm. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn xem trưởng thành ánh mắt, đều là lạ. Cho nên, tại bị Lư Phàm miểu sát trong nháy mắt đó, trưởng thành phát ra vận mệnh chi mâu lúc, liền đã coi là tốt hết thảy. Vận mệnh chi mâu từ nơi sâu xa khóa chặt, để Lư Phàm cho là hắn sắc bị tám tự chiếu tiếp công kích. Đã tấn thăng chuẩn thành cùng sắc vẫn lạc trên lệnh, để Lư Phàm căn bản là không có cách nghĩ lại. Đừng nói Lư Phàm liền xem như đứng ngoài quan sát Diệp Hằng, đối quan bọn hắn cũng không nghi tới. Chỉ có Tiên Phong Chuẩn Thánh, Táng Thiên Ma Đế hiểu rõ Trường Thành, Trường Thành thí nghiệm cùng cùng Lư Phàm nói chuyện với nhau, chỉ có một cái mục đích, đồng thời cũng xác nhận một việc. Đó chính là, vận mệnh chim ồ, thật giết không chết Lư Phàm. Không có người sẽ tin tưởng Trường Thành có thể mượn tám tự chiếu tức lực lượng, không có người sẽ tin tưởng Trường Thành có thể gian lận mượn nhờ tám tự chiếu tức lực lượng. Càng không có người sẽ tin tưởng, một cái nho nhỏ huống cảnh, vậy mà liền có giết chết chuẩn thánh lực lượng. Trường Thành cho Diệp Hằng, Tiết Thanh Lam, Đỗ Quan, Lý Vọng đám người cảm giác giống như là vô tự pháp tác tại quá nhiều trật tự pháp tác hỗn loạn dạng, hoàn toàn không có phòng bị bên dưới, đặt tính tương khắc, một chút gợn sóng đều có thể tạo thành hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lư Phạm cho là mình có thể sống, ngược lại càng phối hợp trưởng thanh thí nghiệm cái này cùng tu sĩ tầm thường chủ động nên đón vô tự pháp tác khác nhau ở chỗ nào? Là người, không có khả năng qua giải sanh. Đỗ Quan phát ra từ đáy lòng cảm thán, Diệp Hăng, Lý Vọng, cho dù là Tiết Thanh Lam cũng đều tán đồng liên tục giao đấu. Ngươi liền không có chất sách qua sao? Đỗ Quan rất ngạc nhiên. Tất cả mọi người cũng đều nhìn về phía trung thành. Có Cũng chỉ như hiện tại, ta liền tất sát." Trưởng Thanh mở miệng nói ra. Tất cả mọi người căn bản không biết Trưởng Thanh là thế nào tất sát. Trưởng Thanh quanh thân, một chút xíu bụi tinh sáng lên, bọn chúng đang điên cuồng đoạt cướp lấy chung quanh lực lượng phát tác. Trưởng Thanh bên người, mỗi một quả bụi tinh khí tức đều tại tăng gọn, 3000 bụi tinh khí tức đều đạt đến cửu tinh vương cảnh, ngay sau đó, cùng nhau bước ra cái kia trấn kinh bát phường một bước. Mà lúc này, Trưởng Thanh khí tức cũng tấn thăng đến nhất tinh đế cảnh. Tất cả mọi người nhìn hoảng sợ run rẩy, nhất là xanh lam tu sĩ. "Không cần nhìn như vậy ta, ta giết lưu phạm, theo lý thuyết lực lượng của hắn chính là ta chiến lợi phẩm." Ta chỉ đoạt cấp một chút xíu, đền bù ta quy cơ đất đằng sau không có tấn thăng đế cảnh tất sách, không đủ đi." Trưởng Thanh hỏi. "Tất cả mọi người, Diệp Hoàng, Đỗ Quan đều kiêng kỵ nhìn xem Trưởng Thanh, bởi vì bọn hắn đột nhiên phát hiện, Trưởng Thanh không thể làm làm một tên đế cảnh mà đối đãi. Mặc dù Trưởng Thanh thao lược lòng dạ, cũng không phải một tên có thể cân nhắc." Trưởng Thanh nhìn về phía Diệp Hoàng, nhấp nhợt, "Liền quên, ngươi muốn cho hư không chi bương làm cống phẩm, ta cảm thấy ngươi có thể nắm chặt thời gian, tại lưu phàm pháp tác đạo quả không có hoàn toàn tiêu tán bổ thiên trước đó." Thu thập lại, Diệp Hoàng có chút kinh ngạc hắn lại muốn bị Trường Thanh nhắc nhở. Mà Khắc Định Phong Đại Đế trong lòng máy động, quả nhiên, pháp tắc đạo quả có thể độ thiên. Trường Thanh nói tiếp, đương nhiên, ta có thể coi như cống phẩm, ngươi đem thu thập tới đạo quả đều cho ta, ta tiêu hóa. Diệp Hoang khẽ miệng giật một cái, đây là ngươi tiêu hóa vấn đề sao? Đều cho ngươi, ngươi nếu là tấn thăng thánh cảnh làm sao bây giờ? Để ngươi làm cống phẩm đi gặp hư không chi vương. Ngươi làm muốn đi làm hư không chi vương à? Không thể. Diệp Hoang lúc này cự tuyệt, chém đinh chặt sắt. Tiết Thanh Lam nói kỳ thận, đụ tinh chi lực có thể coi như cống phẩm. Cái kia bốn là cũng là sinh linh nàng nhìn một chút Trương Thanh, sửa lời nói, cái kia bốn là cũng là bình thường sinh linh không cách nào lợi dụng lực lượng. Duệ Tinh không thể. Trương Thanh mở miệng phụ lục. Vì cái gì? Diệp Ma hỏi. Trương Thanh tử tố nói, Hư Không Chi Vương muốn cấm vậm, không đơn giản chỉ là lực lượng, đây cũng là ta vừa mới lấy được thí nghiệm thành quả một trong, đương nhiên, không có hoàn toàn nghiệm chứng. Tất cả mọi người. Chương 1010 Diệp Ma ứng đối chương 1010 Diệp Ma hoan ứng đối tất cả mọi người cảm tán Trương Thanh nghiệm chứng, đồng thời tất cả mọi người cũng đều đã nhìn ra, Trương Thanh rất muốn đi gặp Hư Không Chi Vương. Nếu như không chết được là điều kiện tiên quyết, chỉ sợ ở đây đại đa số cũng đều sẽ nghĩ như vậy. Ta không đem công phẩm, đùi tinh chi lực không thể làm công phẩm, như vậy thì chỉ còn lại có một con đường, không liên tử. Trương Thanh nhìn về phía Diệp Hoang, Diệp Hoang rơi vào trầm tư. Đỗ Quan Tả Hưu đánh giá chuẩn hành, Diệp Hoang, đây không phải hắn vấn đề, hắn lựa chọn không rảnh để ý hắn cho Táng Thiên Ma Đế đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hai người chú ý từ bay đi, rời đi xanh lam vũ trụ. Lý vọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế, nội tâm rất là khẩn trương. Bọn hắn cảm thấy Trương Thanh nói thiếu đi, Diệp Hoang còn có một lựa chọn. Đó chính là tiếp tục cấp đoạn xanh lam vũ trụ. Thời gian bây giờ, đi vũ trụ khác lại đi đo đạc, đã tới đã không kịp. Như vậy xanh lam trong vũ trụ tồn tại tất cả địa cảnh đều sẽ trở thành con mồi. Diệp Hoang ngẩng đầu, cùng Trương Thanh nhìn nhau. Sau nửa ngày, Diệp Hoang đột nhiên mở miệng, "Ngươi lại đang thăm dò cái gì?" "Tham dò mỗi 10 năm một lần dâng lễ, là tất nhiên. Ta chỉ là khách quan đang giảng giải sự thật, đoạn sự văn vật, thiên đi và lũ, tự có mệnh số, ta không cần tận lực đi dò xét." Trương Thanh từ tốn nói, "Muốn gặp hư không chi vương, chính ngươi đi, ta sẽ không đưa ngươi đi." Diệp Hoang hừ nhẹ nói ra, nói xong lại bổ sung một câu, "Vất quá lấy ngươi nhất tinh đế cảnh tu vi, ngươi căn bản không có đi gặp hư không chi vương tư cách. Ngươi không đến được hư vô cùng, không chết, ngươi cũng chỉ có thể giậm chân tại chỗ." Trương Thanh núi bay, ánh mắt liếc thấy coi chừng cảnh giới lý vọng, lên tứ bọn người. Trương Thanh mở miệng nói ra, biết Diệp Hoang vì cái gì cho tới bây giờ đều không đem các ngươi để vào mắt a. Tất cả mọi người lập tức sửng sợ, không biết Trương Thanh tại sao lại nói như vậy. Trương Thanh nói tiếp, "Các ngươi nhìn thiên địa này, Diệp Hoang cho tới bây giờ đều không có cướp đoạt qua xanh lam vũ trụ." một cái rửa vào chính mình tu luyện liền đi tới hôm nay, trở thành sang đạo giả thủ lĩnh tồn tại, hắn đương nhiên xem thường bất luận kẻ nào. Lý vọng, lên thứ các loại bát phương đại đế trong lòng một nghẹn. Rất nhanh bọn hắn liền kịp phản ứng, Trường Thanh đây là để bọn hắn không cần lo lắng sẽ trở thành cơ vọng. Nói, Trường Thanh vừa nhìn về phía Diệp Hoàng, ngươi xác định lần này không lên thay cho. Cho dù cống phẩm không phải mỗi 10 năm nộp lên trên một lần, nhưng lúc này đây tình huống ngắt thủ. Diệp Hoàng biết, mặc kệ hắn trả lời hay không, Trường Thanh luôn có thể đạt được đáp án, lúc này tâm tình của hắn đã triệt để nằm thẳng, tình huống ngắt thủ. Làm sao đạt thủ? Trường Thanh mở miệng nói, lần này thế nhưng là chết rất nhiều san đạo giả, bọn hắn đều là đến từ mặt khác tinh liên san đạo giả. Diệp Hoang hừ một tiếng, đầu tiên, bọn hắn có chết hay không cũng không trò yếu. Thứ yếu, bọn hắn nếu là chết, ta còn có cống phẩm nộp lên trên, cái này ngược lại mới có thể để mặt khác tinh liên san đạo giả thủ lĩnh hoài nghi. Cũng không phải. Trường Thanh lắc đầu, ngươi nói tình huống, chỉ là xây dựng ở không có cống phẩm trên cơ sở. Ngươi đoán xem nhìn, mặt khác tinh liên san đạo giả thủ lĩnh sẽ làm như thế nào cho lạ. Lý Bọng, lên thứ các loại bắt phương đại đế hai mặt nhìn nhau. Diệp Hoang lại là nhắm mắt Trường Thanh vừa cười vừa nói, bọn hắn sẽ chỉ cho là ngươi đem lý niệm những cái kia san đạo giả giết, chế tạo ra cống phẩm. Nhưng là đâu, ngươi lại không có nộp lên cho hư không chỉ vương. Như vậy, cống phẩm đâu? Diệp Hoàng giang khẽ cắn, can bản cũng không có cống phẩm, nhưng là cống phẩm lại bị chính hắn sử dụng. Chính như Trường Thanh cùng Lư Phàm đối thoại lúc, Trường Thanh không có đi giải thích một dạng, cái này can bản liền không cách nào giải thích. Cho dù mặt khác san đạo giả thủ lĩnh biết sự thật, bọn hắn cũng sẽ mượn chuyện này tìm đến Diệp Hoàng phiền phức. Ngươi muốn cho ta biết, để cho ngươi trở thành cống phẩm, đưa ngươi đi gặp hư không chỉ vương là kết quả tốt nhất. Diệp Hoang cười ha ha, kiên định nói, không có khả năng. Mặc dù biến số lại nhiều, cũng không có trưởng thanh đi gặp Hư Không Chi Vương biến số nhiều. Một khi trưởng thanh trở thành công phẩm, tại Diệp Hoang xem ra, kết quả tốt nhất cũng là tám tự triều tức cùng Hư Không Chi Vương đánh nhau. Đây là kết quả tốt nhất. Không ai sẽ tin tưởng ta có thể giết lý niệm bọn hắn. Cũng không ai sẽ tin tưởng, ngươi này có tám tự triều tức. Trưởng Thanh khệ miệng dương lên, bình tĩnh không gì xảy được. Nhìn xem trưởng Thanh bình tĩnh, Diệp Hoang không có sinh khí, ngược lại cười lên ha ha. Làm sao? Ngươi có thể phá cục? Trưởng Thanh kinh ngạc nhìn xem Diệp Hoang, ngươi ứng đối ra sao? Diệp Hoang vừa cười vừa nói, xem ra, ngươi thật đúng là không phải tính toán không bỏ sót. A. Trưởng Thanh hứng thú. Diệp Hoang lại là nhìn về phía Đô quan cùng Táng Thiên Ma Đế rời đi phương hướng, mở miệng nói ra, ta có một sách, ngươi không ngại nghe một chút. Dựa hai lắng nghe. Trưởng Thanh gật đầu. Lý vọng, lên thứ các loại bát phương đại đế, Tiết Thanh Lam các loại xanh lam tu sĩ, cũng đều nhìn về phía Diệp Hoang. Cái này hoàn toàn là Trưởng Thanh tại nắm giữ toàn cục, cái này Diệp Hoang căn bản chính là bị Trưởng Thanh nắm mũi dẫn đi, bọn hắn nghĩ không ra Diệp Hoang có bất kỳ biện pháp ứng đối. Lúc này Diệp Hoang hẳn là bị gác ở trên lờ đướng, tránh thoát không được mới đúng. Diệp Hoang chậm rãi nói ra, vô rồi vũ trụ, gia điểm đường rẻ rất bình thường. Lý niệm bọn hắn chết ở chỗ này, nhìn như không thể tưởng tượng, nhưng chỉ cần mặt khắc tinh liên san đạo giả cũng chết một chút, tất cả mọi người kỳ quái, vậy liền không có gì thật là kỳ quái. Có chút ý tứ. Trương Thanh nhẹ nhàng gật đầu, ngươi là muốn đi mặt khắc tinh liên, san giết san đạo giả sao? Đương nhiên không. Diệp Hoang nhiều đứng thú nhìn xem Trương Thành, ta dù sao cũng là san đạo giả, rứt bỏ tầng quan hệ này. Ta cũng không thể đi mà khắc tinh liên tùy ý săn giết, ta nhưng cũng không có dự định cùng bọn hắn khai chiến. Nhưng là, ta không đi, có người có thể đi. Anh, Trương Thành hỏi, cái này một đoạn trong ngôi sao liên bên trong, ngươi còn có thủ hạ đất lực. Diệp Hoang nhìn xem Trương Thành, cười không nói. Trương Thành nhíu mày, "Ta, điều này cùng ta có quan hệ gì?" Đột nhiên xuất hiện chuyển hướng, khiến cho mọi người kém chút chuẩn đầu góc. Cho dù là Tiết Thanh Lam, Lý Bọng, cũng là trợ tay không kịp. "Ngươi có thể không đi, nhưng ngươi nếu không đi, vấn đề của ta liền biến thành vấn đề của ngươi." Diệp Hoang tâm tình thư sướng hắn tìm được cùng trưởng thành cùng tồn tại biện pháp. Nếu ngươi không đi, ta bên này có vũ phẩm một chuyện, chắc chắn sẽ có quá nhiều khả năng. Ta sẽ nghĩ biện pháp làm đến vũ phẩm, mà ta tất cả biện pháp đều không phải là ngươi muốn nhìn đến. Ngươi có thể hiểu thành đây là đang uy hiếp ngươi, nhưng ta biết, loại uy hiếp này, hữu dụng. Đương nhiên, ta càng có khuyến hướng, đây là chuyện của mình ngươi." Diệp Hoang nói, tất cả mọi người trên trán sương ngủ trung điểm. Tất Thành Lâm đều không có nghĩ rõ ràng, Diệp Hoang là thế nào đem hắn chính mình cho hái rõ ràng, lại đem trưởng thành cho bộ đi bảo. Vũ nữ không này, tại dưới sự thống trị của ta là cái dạng này có thể mặc khắc tinh liên bên ngoài vô giới hư không, liền không phải. Nơi đó so nơi này muốn tàn cấp nhiều, lấy tính tình của ngươi, chỉ cần biết rằng ngươi sẽ ngồi nhìn mặc kệ sao? Trương Thanh không phản bác được. Diệp Hoang tiếp tục nói, ngươi tính toán sẽ chỉ nhắm vào ngươi đệ nhân liên quan tới trong chuyện này, cũng không có bất luận cái gì tính toán. Ngươi chỉ là làm ngươi nên làm sự tình muốn làm, đúng không? Thiên trì bên trong, lần nữa trầm mặc. Vô địch Trương Thanh, làm cho tất cả mọi người trong lòng đều sinh ra bóng ma Trương Thanh, lại bị Diệp Hoang cho lật về một thành. Nhìn xem Trưởng Thanh trên mặt không thoải mái biểu lộ, lý vọng, lệ thứ các loại bắt phương đại đế tâm tình vậy mà cũng nhẹ nhõm rất nhiều. Dạng này Trưởng Thanh giống như cũng không thế nào đáng sợ. Chương 1011 thứ 9 tinh liên chương 1011 thứ 9 tinh liên cần ta đem mặt khắc tinh liên tình huống kỹ càng dạng cho ngươi nghe sao? Diệp Hoàng trên mặt ý cười càng đậm. Chỉ là vấn đề này, hắn biết Trưởng Thanh đều không thể đáp lại. Nói không cần, liền cùng Trưởng Thanh bạn tính trái ngược. Nói cần, dạng như vậy sau khi nghe đi chế một chút, đều là sai lầm. Sau một lát, Trưởng Thanh cũng cười đứng lên, ánh mắt của hắn từ Diệp Hoàng Chưởng Thanh làm, lý bọc lên thứ các loại trên mặt mọi người đã qua. Không có ai biết Trưởng Thanh đang cười cái gì, nhưng Diệp Hoang nghĩ lại, lại là đã hiểu. Hắn mặc dù nắm Trưởng Thanh, nhưng hắn đối với Trưởng Thanh kiêng kỵ nhưng lại chưa bao giờ giảm bớt. Ngược lại bởi vì Trưởng Thanh hiện tại dáng tươi cười, hắn càng là thật sâu thở dài. Hắn không dám suy nghĩ, Trưởng Thanh có phải hay không cố ý bộc lộ ra như vậy nhược điểm từ đó để cho người khác biết như thế nào đối phó hắn. Nhưng sự thật lại là như Trưởng Thanh tại Bát Phương Thành bên trong nói tới một dạng, thiện giả sinh, ác giả chết. Cho dù là bảo đạo người thủ lĩnh Táng Thiên Ma Đế, làm việc cũng đang phái không ra bộ dáng. Đang tiên ma đế trên tay sắc nghiệt, thậm chí so lý vọng, lê thứ bọn hắn còn ít hơn. Đây là Trường Thanh cho ra đường sống, thời gian của ngươi cũng không nhiều, 10 năm một lần thánh chiến, lại đến tới. Ma Khắc Tinh hiện tại trải qua thánh chiến đằng sau, cũng không giống như nơi này. Cho nên, dọn dẹp một chút, lên đường đi. Diệp Hoàng nói xong, tất cả mọi người bó tay rồi. Trường Thanh cũng đồng dạng im lặng, hắn thật đúng là không ngờ tới chính mình sẽ bị Diệp Hoàng cho đổi ra Thanh Lam Vũ Chủ. Nếu như ngươi không biết nên đi đâu, ta ngược lại thật ra có thể vì ngươi chỉ dẫn. Diệp Hoang nói xong, vừa nhìn về phía Độc Ăn, Táng Tiên Ma Đế rời đi phương hướng. Chỉ sợ Độc Ăn, Táng Tiên Ma Đế nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Hoang một câu có người quen xử lý sự tình để bọn hắn hai e sợ cho tránh không kịp trường thành, kết quả lại bị Diệp Hoang đưa đi qua. Diệp Hoang nhìn về phía tiên trì bốn phía, cái kia từng khỏa chói mắt bụi tinh. Hắn có lẽ cũng có mặt khác cân nhắc, hắn không muốn để cho Trường Thành ở chỗ này tiếp tục thôn phệ đoạn cấp đột đỉnh tu luyện. Bởi vì hắn biết, không có nhập thánh bình cảnh Trường Thành, nơi này đột đỉnh pháp thì đủ để cho Trường Thành bước vào chuẩn thánh. Chỉ cần Trường Thành bước vào chuẩn thánh, không cần nữa, Trường Thanh chính mình cũng sẽ đi tìm hư không chi bương. Diệp Hoang hướng phía Vương Nghiễm đưa tay, lúc trước Trường Thanh quý khí đất lúc rơi xuống chiếc quạt xếp kia, xuất hiện tại Diệp Hoang trong tay. Diệp Hoang cũng không có đem thanh này lý niệm quạt xếp còn cho Trường Thanh, mà là nói ra, ta biết ngươi muốn đem cây quạt này đưa cho Ma Phi, dù sao làm lý niệm tâm tâm niệm niệm thứ 10 đại tham thực giả, hắn thích hợp nhất, đồng thời hắn cũng có thể trấn áp lý niệm lưu lại chín đại tham ăn người. Ngươi an tâm đi đi, cây quạt này ta giúp ngươi đưa. Trường Thanh. Đương nhiên, ngươi tốt nhất đi nhanh một chút. Đỗ quan khống chế vùng hư không kia mặc dù tới gần, Thế nhưng không phải gần như vậy. Nếu là vừa vượt qua thánh chiến, ngươi cái này không chết át chủ bài chỉ sợ cũng không còn là át chủ bài. Diệp Hoang liên tục thúc dục, thậm chí không thèm căng giận, tám tự triều tức lực lượng, không dùng lại. Ta hy vọng ngươi có thể để cho Đỗ Quan tụi hạ san đạo giả chết bình thường một chút. Trương Thanh, cùng ngày cơm tối đều không có ăn, Trương Thanh liền bị Diệp Hoang cho đổi trở về đại đạo chiến trường. Cùng nhau bị đổi trở về, còn có lý vọng lên thứ các loại bát phương đại đế. Người xâm nhập, trừ Thiên hai bên ngoài, chỉ còn lại có Diệp Hoang một cái. Thanh Lam vũ trụ nguy cơ đã giải, Thiên Thanh Lam ngược lại là có chút nượng bụng. Dung Nang đối với Diệp Hoang lời nói tới nói, tá ma giết lượt đều không có nhanh như vậy. Tinh Liên Trưởng Thành, Bát Phương Thành, xa xa ngắm nhìn, Lý Bọng, lên thứ các loại Bát Phương Đại Đế không khỏi quay đầu nhìn quanh. Thanh Lam Vũ Trụ Thông Thiên Đại Đạo bị Diệp Hoang cố định xuống, từ nay về sau, toàn này Bát Phương Thành cũng sẽ giống mặt khác Tinh Thành một dạng, không có lui lại chỗ trống, càng không thể có bất kỳ sơ suất. Thanh chiến là trận tự cùng vô tự chiến đấu, là trưởng thành tu sĩ cùng thiên thai cự thú chiến đấu. Mặc dù không phải là các ngươi cùng Diệp Hoang chiến đấu, nhưng cũng chỉ là ở chỗ này không phải? cũng chỉ là Diệp Hoang. Trương Thanh cùng Lý Vọng lên thứ các loại bát phương đại đến nói. Bọn hắn cũng đều minh bạch là đầu, Diệp Hoang hoàn toàn chính xác cùng Mặt Khắc San đạo gia không rồi với. Các ngươi ai có bí bảo phi thuyền, cho ta một cái, quay đầu đi Tân Thạch Thành đòi tiền. Trương Thanh mở miệng nói ra. Lý Vọng, lên thứ bọn người liếc nhau, một trận buồn bực. Thanh Lam vũ trụ các đại gia tộc đưa cho Trương Thanh lễ vật không biết, làm sao lại ngay cả một chiếc bí bảo phi thuyền đều không có. Lý Vọng đưa tay khế đảo, giải hơn thực bí bảo phi thuyền, đưa cho Trương Thanh. Uy cư đất đằng sau, ta hết thệ cũng bị mất. Trương Thanh hơi chút giải thích Cái kia bận mệnh chim mâu đó là ta phi khư đất trước đó ném ra. Lý vọng, lên thứ bọn người nghĩ đến trưởng thành nhận được những lễ vật kia, bọn hắn đều một trận đau lòng, không nói những cái khác, trưởng thành có bảo vật không biết, cái kia chàng ngộ đạo gỗ cái bản đồ bộ, bọn hắn đã sớm một trận đỏ mắt. Hạ Hoành Ngánh cũng minh bạch, trưởng thành tại sao muốn chính mình một mình đi thiên chỉ. Bởi vì trưởng thành quy khư đất đằng sau, chỉ có trưởng thành chính mình còn có thể trở về. Đông Vương Lan lựa chọn lưu tại nơi này, so với mặt khác tinh liên, nơi này có diệp mang tại, thiên thai cự thú công kích sẽ không vô mà biến, muốn đuổi kịp trưởng thành cảnh giới, nàng cũng không thể một mực chiến đấu. Đồng thời, nàng cũng nghĩ ở chỗ này giám thị Tiêu Phong, Giang Thanh Nguyệt, Lý Vân Vũ Trụ đi ra đế cảnh cường giả, cùng mặt khác tinh thành đế cảnh cường giả hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn là mang theo kỉu hận đến đây vô giới vũ trụ, nếu như bọn hắn cùng Thanh Lam Vũ Trụ một dạng, an nhàn lâu, khó đảm bảo sẽ không ra loạn gì, nhất là tại trường Thanh Không có ở đây thời điểm. Vĩ Bảo phi thuyền, chậm rãi hướng phía thứ 9 tinh liên phi hành. Trên phi thuyền, chỉ có một thân màu sắc rực rỡ thuần bảo hứa ôn hình ở bên làm bạn. Nàng đối với vô tự pháp tắc khống chế càng thêm thành thạo, cùng lý quan các loại chín đại tham ăn người Cùng Tân Thạch thành Vương Hạ bắt tiếp khác biệt, một mình nàng liền nắm trong tay chín loại vô tự pháp tắc. Trưởng Thanh khí tức trên thân là bình thường thế, nhưng là Hứa Ôn Hinh cùng Trưởng Thanh mặc trên người tiên bảo bức tranh đạo bảo đều không bị động. Hứa Ôn Hinh có chút lo lắng hỏi, chúng ta như thế đi tứ chín tinh liên, có thể hay không bị xem như nhân? Vậy phải xem là ai địch nhân? Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, thứ chín tinh liên trưởng thành tu sĩ sẽ đem chúng ta làm địch nhân, thế nhưng là san đạo giả đồ quan, bộ đạo người táng thiên ma đế, cũng sẽ không chào đón chúng ta. Hứa Ôn Hinh ngây ngáy mắt. Trưởng Thanh không phản bác được. Chúng ta muốn đi tìm Tân Thạch Thành mộ dịch tương đối sao?" Phứa Ôn Hinh hỏi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, lắc đầu, Tân Thạch Thành sẽ bảo trì trung lập, chúng ta cùng bọn hắn đi quá gần, sẽ để cho bọn hắn tại mộ dịch sơ kỳ gặp được càng nhiều khó khăn. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, Đỗ Quan, Táng Thiên Ma Đế cũng tạm thời không tìm, trước không để cho bọn hắn biết chúng ta tới, hay là khi tham ăn người?" Phứa Ôn Hinh nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh thì là từ bí bảo trên phi thuyền bẻ một khối linh tài, đưa tay ở phía trên bẻ lấy, khi săn đạo giả đi, tham ăn người còn muốn tìm săn đạo giả đầu nhập vào, phiến thước. Chỉ là chỉ trong chốc lát, Trưởng Thanh liền cho mình chế tạo một khối san đạo giả lợi bài. Cùng Trưởng Thanh lúc trước tìm Diệp Hoang nhìn khối kia, giống nhau như lúc. Chương 1012 lão khất cái, khe hở trời chương 1012 lão khất cái, khe hở trời Trưởng Thanh thao tung bí bảo phi trùng, tại trong hư không mênh mông hướng phía phía trước phi hành. Tinh thành kết nối thành tinh liên, như là một đầu dây đèn cho Trưởng Thanh chỉ dẫn lấy phương hướng. Trưởng Thanh không có tới gần tinh hành, tại vô giới trong hư không cũng không có nhận trở ngại. Bạo đạo người được chôn tất thiên ma đế giết hết, san đạo giả bị Trưởng Thanh giết hết, tham ăn người cũng không dám vi phạm Diệp Ma mệnh lệnh. Khi một đầu thiên thai cự thú ngăn trở Trường Thanh Đường đi lúc, Trường Thanh biết, thứ chín tinh liên đến. Đây là một đầu toàn thân phát ra bạch quang cự thú, hình thái như là hổ sư, nhưng lại có mấy vạn dặm thân thể cao lớn. Cho dù Trường Thanh Bí Bảo Phi chú đã rất lớn, tại con cự thú này trước mặt, như cũng nhỏ bé như một chiếc lá. Trường Thanh lấy ra San Đạo Dạ Lệnh bài, thứ ôn hình cũng tản ra chính mình vô tự chi chủ khí tức. Bạch quang cự thú cũng không đối với Trường Thanh công kích, cũng không có tránh ra được đi. Trường Thanh quan sát đến đầu này thiên thai cự thú, trên thân nó bạch quang như là liệt diễm lửa lở, nhìn ký xuống. Mới phát hiện bạch quang này liệt diễm như là từng cây lâm tóc, bám vào tại cự thú trên thân thể. Ánh sáng, lửa, bản thân là con yêu thú, cùng vô tự chi lực tương dung. Trương Thanh nhìn chằm chằm đầu nải thiên thai cự thú, đầu nải thiên thai cự thú cũng đang ngó Trương Thanh. Trương Thanh cùng ánh mắt đối mặt, nói một mình, còn có linh trí, chí, chính là yêu thú thời điểm còn sót lại. Trương Thanh đang muốn vòng qua đầu nải thiên thai cự thú, có thể bong thuyền đột nhiên nhiều hơn một bóng người. Đây là một tên lão giả, quần áo rách tung toé như là tên nắng mày. Mặt mũi dàn mua bên dưới, nếp nhăn như là khe rãnh, một đôi mắt đục không chịu nổi bận triệu lôi thôi lấy thiết. Vừa ôn hinh giật lại mình, Trưởng Thanh lại sắc mặt như thường. Ngươi đã sớm phát hiện ta? Quái thai. Lao Khất Cái cũng không có để ý, hắn đối với Trưởng Thanh cũng không nhiều hứng thú lắm, hắn chỉ là tò mò hỏi. Ngươi chỉ là nhìn bạch ngợp mộ một chút, liền nhìn ra hắn mê tạng. Ngươi thế nào biết hắn là yêu thú? Ngươi thế nào biết hắn là thiên thai mà không phải tham ăn người? Trưởng Thanh như là nói chưa tiếng, vừa trả lời, đã thấy nhiều, tự nhiên có thể phân biệt. Ta phải rõ ràng đáp án Lao Khất Cái cường điệu nói ra. Trưởng Thanh lui bay, nói linh trí kiệt toán là tham ăn người. Bản chất biến hóa là tham ăn người. Nếu như muốn phân lại cẩn thận một chút, ta nguyện xương đầu này tiên thai lại yếu thú, chỉ là nắm giữ vô tự chi dự tôi. Lao khất cái suy tư, hướng phía Bạch Mộc đậy vây tay. Bạch Mộc biến hóa thành một trượng lớn nhỏ, bay đến bên tuyển. Nếu như trước đó là uy phong lẫm lẫm hùng sư, như vậy hiện tại, đầu này Bạch Mộc liền giống như là dịu dàng ngoan ngoãn con mèo. Không đủ lao khất cái lắc đầu, hắn đối với Trưởng Thanh giải thích cũng không hài lòng. Trưởng Thanh bất đắc dĩ, nói tiếp, muốn phân biệt tham ăn người hay là thiên thai, xem bọn hắn nguyên bản dáng vẻ là được rồi. Thiên thai tại trở thành tiên thai trước đó, có thể là bất kỳ vật gì. Nhưng đại bộ phận tham ăn người tại trở thành tham ăn người trước đó đều không phải là đồ vật. Cho dù là đồ vật, trở thành tham ăn người đằng sau, cũng không phải lúc đầu đồ vật. Lao Cất Cái nhẹ gật đầu, hỏi: "Có như thế một người tu sĩ, hắn cũng là thiên tài, nhưng là về sau hắn thu được đủ loại cơ duyên, thân thể bộ phận đều bị sửa đổi, ngươi cảm thấy, dạng này tu sĩ, là người hay là thiên tài, hoặc là tham ăn người?" "Là tham ăn người." Trương Thanh không chút nghĩ ngợi nói ra. "Vì cái gì?" Lao Cất Cái nghi hoặc nhìn Trương Thanh. "Bởi vì ngươi nói tu sĩ này ta nhận ra, hắn gọi Ma Phi, đúng không?" Trương Thanh hỏi lại: Lão khất cái mở to hai mắt nhìn, ngươi làm sao lại nhận biết Mã Phi? Lời này cũng nên ta hỏi ngươi mới đúng. Trương Thanh đánh giá trước mắt lão khất cái này, lão khất cái này nhìn như là người tu sĩ, nhưng bên hung treo san đạo giả lại bài lại hiện lộ rõ ràng thân phận. Có thể hiểu lệnh mệnh động, càng là không thể nghi ngờ. Lão khất cái cùng Trương Thanh nhìn nhau, một lát sau mới nói nguyên lai like ngươi là từ đệ bắt tinh liên tới, ngươi cùng Diệp Hoang là quan hệ như thế nào? Còn có thể là quan hệ như thế nào? Trương Thanh cười đáp lại. Lão khất cái như có điều suy nghĩ, xem ra thân phận của ngươi thật phức tạp, khó mà nói có đúng không? Trương Thanh lập tức lé mắt Lão Khất Cái lại nói thứ 9 tinh liên cùng đệ bắt tinh liên khác biệt, nơi này san đạo giả thủ lĩnh đô quan chuyện gì đều mặc kệ, nơi này thánh chiến mặc dù cũng là 10 năm một lần, nhưng lại không giống đệ bắt tinh liên như thế chiến, đường hoàn toàn, ngươi nếu là không hiểu chiến, như vậy ngươi tới đây thứ 9 tinh liên, xem như đến nhầm địa phương. Đa Tạng, Trưởng Thanh chắc tay, nói ta tự có phân tất. Lần này đổi lại lão Khất Cái gáy mắt, không nghĩ tới, san đạo giả bên trong lại còn có người thông minh. Lão Khất Cái phát hiện, hắn cùng Trưởng Thanh giao lưu đặc biệt nhẹ nhõm, rất nói nhiều chỉ là mịt mờ thuận miệng một câu, Trưởng Thanh liền có thể lĩnh hội hắn ý tứ. Ta cũng không nghĩ tới, San đạo giả bên trong vậy mà cũng có người tốt." Trương Thanh mở miệng nói ra. "Người tốt?" Lao Khất Cái nhe răng cười một tiếng, miệng đầy răng nanh mỗi một quạt đều rất giống đến từ các biệt cá thể, ẩn chứa khác biệt lực lượng. Có bén nhọn như mũi tên, có sắc bén như lao kiếm, có trạng thái như răng cưa, có vương bước như mã. Là ngươi để Mã Phi chạy trốn tới để bắt Tinh Liên a. "Đúng rồi, cũng hẳn là là ngươi giúp Mã Phi tạo nên hắn bộ kia thân bộ kia thân thể." Dừng một chút, Trương Thanh hỏi, "Ta có thể biết thân phận của ngươi sao?" "San đạo giả." Khe hở trời Lao Khất Cái nói xong, ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh. Trưởng Thanh tự nhiên minh bạch, san đạo giả, Trưởng Thanh, ngươi không phải lão khất cái đó. Ta có lệnh bài. Trưởng Thanh đem chính mình chế tạo lệnh bài lấy ra. Ngươi lệnh bài này là giả, hoặc là nói, lệnh bài này là chính ngươi phóng chế lão khất cái nói xong, Trưởng Thanh lập tức sửng sợ. Lão khất cái thân niệm quét qua, tìm được bí bảo trên phi thuyền thiếu tốn một khối, đi tới đưa tay vớt về, lại nhìn một chút Trưởng Thành trên tay cầm lấy lệnh bài, lần nước cười. Đục ngầu hai mắt, trở nên thanh tĩnh thâm thúy, lôi thôi liệt thiết cảm giác biến thành phóng đãng không bị trói buộc. Ngươi nhất định rất ngạc nhiên ta là thế nào biết đến, thấy cũng nhiều. Tự nhiên có thể phân biệt hiện tại Lao Khất Cái đã đối với Trường Thành sinh ra hứng thú nồng hậu. "Ta không hiếu kỳ." Trường Thành Tử Tô nói, "Vì cái gì?" "Bởi vì ta biết." Trường Thành thuận miệng nói, "Ngươi phán đoán căn cứ là, lệnh bài vốn là bộ dáng gì?" "Rất hiển nhiên, ta khối lệnh bài này bên trên có chút điêu khắc đồ văn, lại vừa lúc cùng phi chu không chọn bện một khối nhỏ ăn cắp. Mặc dù ta đã san bằng xử lý, nhưng là ta cố ý lưu lại một đầu tuyến." Lao Khất Cái nội tâm đột nhiên nhấc lên sóng biển mập trời, hắn con ngươi đột nhiên thích chặt, hắn nhìn bề phía Trường Thành trong tay san đạo giả lệnh bài. Đầu kia điêu khắp đồ văn không chọn mẹn một đồ tuyến, phảng phất một cây đồ câu, đem hắn đốt một chút. Bình thường san đạo giả, hoàn toàn chính xác phân biệt không ra. Có thể phân biệt ra được, không nhất định là địa vị cao thượng san đạo giả, nhưng nhất định là rất tiếp cận hư không chi vương san đạo giả. Ngươi lộ ra lệnh bài thời điểm ngay tại tham dò ta. Lao cắt cái chướng kinh, tên tiểu tử trước mắt này, nó lòng dạ sâu không lường được. Nó tâm cơ, bên ngông như bờ sâu. Chương 1013 mộng trách tinh giá chương 1013 mộng trách tinh giá bí bảo phi truyền tiếp tục phi hành về phía trước ấy. Liên phảng vật bong truyền không có thêm ra một cái lao khất cái, một đầu tên là Bạch Mộng Tiên Thai cự thú. Phía trước tinh hành quang mang ảm đạm, đó là bởi vì trong hư không có một tòa đại lục che đậy tinh thành quang mang. Trương Thanh có thể cảm giác được, trên khối đại lục này có giao chiến dư ba, mà lại mười phần dày đặc. Thánh chiến còn chưa đánh, nhưng khối đại lục này đã là tòa chiến trường. Làm giao dịch, ta cho ngươi biết mục đích của ta, ngươi cũng nói cho ta biết mục đích của ngươi, như thế nào? Suy tư sau, lao khất cái khe hở trời, nói như thế. Trương Thanh thản nhiên đồng ý lao khất cái nói tiếp. Ta ở chỗ này trùng coi, là bởi vì đang đợi lý niệm bọn hắn. Nếu là hết thảy thuận lợi, bọn hắn hẳn là có thể mang đến không ít pháp tắc đạo quả. Nhưng, loại đạo quả này phần lớn mang theo dục cụ, ta có thể cùng bọn hắn giao dịch, tiến hành may vá cải tạo. Ta muốn cải tạo ra càng nhiều mã phi dạng này tham ăn người, hoặc là bạch ngọc dạng này thiên tài, có thể làm cho bọn hắn tại vô giới trong vũ trụ có nơi sống yên ổn. Nói, lao hết cái con rải thích nói, không phải tất cả tham ăn người, thiên tài đều thị sắt thành tính. Trương Thanh nghe, thở dài, "Thế nào? Ngươi cảm thấy đây là thiên phương dạ đạm?" Lao Cắt Cái có chút không vui, ta chẳng qua là cảm thấy không cần thiết." Trường Thanh nói ra. "Vì cái gì?" Lao Cắt Cái không hiểu nhìn xem Trường Thanh. Bởi vì từ đại bắt tinh liên bắt đầu, tham ăn người liền đã có nơi sống yên ổn. Chỉ cần thông qua một chút quan hệ, thiên hai cũng có thể có nơi sống yên ổn. Nhưng điều kiện tiên quyết là tại khống chế phạm vi bên trong thiên hai. Bởi vì Mafia, hắn Mai danh nhận tích cũng không tính muốn biết kỹ càng, ta đề nghị chính ngươi đi một chuyến đại bắt tinh liên." Trường Thanh nói ra. Tiếng nói nhất truyện, Trường Thanh hỏi, nếu như lý niệm bọn hắn không thuận lợi đâu? Lao Cắt Cái ánh mắt lộ ra dị sắc, thẳng thắn, như vậy lý niệm bọn hắn chính là dục cụ. Dừng một chút, lão cất cái nói xem ra, lý niệm bọn hắn không chỉ là không tội lợi, bọn hắn khả năng không về được. Ngươi muốn biết bọn hắn vì cái gì về không được sao?" Trương Thanh hỏi. "Ta không muốn biết, bởi vì cái này không có ý nghĩa. Dù sao sẽ không bởi vì ngươi, dù sao ngươi chỉ có nhất tính đế cảnh." Lão cất cái nói, "Hỏi, mục đích của ngươi là cái gì? Đối với loại tâm cơ này, lòng dạ người mà nói, nói thẳng mới là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể tiếp tục thăm dò, hoặc là võ lực ép hỏi, nhưng hắn biết, mặc kệ hắn làm thế nào Hắn từ trưởng thành nơi này đạt được một đầu tin tức đồng thời, hắn liền sẽ bị trưởng thành thăm dò đến 10 đầu thậm chí nhiều hơn tin tức. Cái này không có lợi, đơn giản quá thua thiệt. Trừng ác dương thiện, giúp đỡ chính nghĩa. Trưởng thành nghiêm trang nói. Lao Cát cái cười lên ha ha, cười ngửa tới ngửa lui, nhưng nhìn lấy trưởng thành chăm chú dáng vẻ, hắn rất nhanh cười không đổi, khuôn mặt cũng biến thành nghiêm túc lên. Lao Cát cái nhìn thật sâu mắt Trừng Thành, sau một lúc lâu mới nói vậy ngươi có thể muốn giết rất nhiều người. Trừng Thành bất vi sở động, có lúc thì không giết so giết hiệu quả tốt hơn. Nơi này không giống với, nơi này là thứ 9 tinh liên. Ngươi không hiểu chiến, tự có khác nhau người hiểu chiến. Không quan trọng, chỉ cần không phải thuần thú tiên hai, đều tốt xử lý. Đây là cái gì tuyệt pháp? Bởi vì thuần thú tiên hai, không biết cái gì gọi là sợ hãi. Lão cất cái hô hấp trì trệ, tiểu tử này đơn giản cuồng đến bầu trời. Mới nói hai câu lời hữu ích, ngươi liền như vậy tập mãi thành thói quen. Ngay tại trong lúc nói chuyện với nhau, lão cất cái phát hiện bí bảo phi truyền đã đi tới trên đại lục. Mày đại lục này, tên là Mộng Trạch Tính Giả, là vô số năm qua thiên thai cùng giữa các tu sĩ chiến đấu, để lại đống hải cốt tích. Bên ngoài nhìn không ra Nhưng lòng đất không biết chôn giấu bao nhiêu thi cốt, mặt ngoài không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một tấc đất cũng không biết chết qua bao nhiêu người ta. Tương đạo đế cảnh thần niệm liền nhịn, để lão khất cái kịp phản ứng, trong ánh mắt của hắn hơi có bội phục, "Ta nói ngươi làm sao không ngừng, không nghĩ tới ta lại bị ngươi lợi dụng." Trưởng Thanh từ chối cho ý kiến, một bên hừa ấm áp có chút mà mịn. "Cái này đều có thể bị ngươi lợi dụng lão khất cái lại có loại biệt cốt cảm giác vô lực." Đồng thời, hắn cũng nhìn ra Trưởng Thanh rất tự tin, mặc dù chỉ có nhất tinh đế cảnh. "Mình nếu là không đối Trưởng Thanh đạo thủ, như vậy có rất nhiều đại đế thấy được chính mình cùng Trưởng Thanh cùng một chỗ." Từ đó về sau, chính mình chính là trưởng thanh gia hộ. Nếu là mình đối với Trưởng Thanh đạo tử, chỉ cần giết không chết Trưởng Thanh, cái này đồng dạng là một phần hảo quang sự tích. Tính thế nào, chính mình cũng bị chiếm tiện nghi. Trưởng Thanh nhìn ra lão khất cái có rời đi ý tứ, cười mỉm, "Đến đều tới, nếu không ăn cơm rau dưa." Lão khất cái lúc đầu thật muốn rời đi, nhưng trong lòng càng nghĩ càng có chịu. Cho dù là đỗ quan thấy hắn cũng phải cho mấy phần mặt mũi, kết quả đối mặt tiểu tử này, lại là khắp nơi rơi vào hạ phòng. Đi lão khất cái một câu, cho Trưởng Thanh chỉnh sẽ không. Trưởng Thanh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ biểu lộ, không nói gì, nhưng lại tương đương nói, ngươi thật đúng là ăn." Lao khất cái cười, nhắp ý, đồng dạng không nói gì, cũng đồng dạng tương đương nói, "liền ăn thì sao?" Bổng Truyền, Trưởng Thanh cho một cái lao khất cái làm cơm. Hai người vui chơi giải trí, một bữa cơm cơm vụ, toàn bộ mộng trạch tinh giác đều hành động. Thế lực khắp nơi nhao nhao suy đoán tên này tuổi trẻ san đạo giả đến cùng là ai, cũng không có qua bao lâu, liền lâm vào riêng phần mình trong chiến đấu. "Nếu không, ta cũng đưa ra cái giao dịch." Trưởng Thanh ăn uống no đủ, mở miệng hỏi. Lao khất cái ngượng nghịu mặt mũi, hắn biết, trước mắt tiểu tử này toàn thân đều là tâm nhãn. Mỗi một câu nói đều là bẫy rập. Giao dịch cái gì, lao khất cái hay là hỏi? Đạo quả. Trường Thanh nhẹ nhàng nói ra hai chữ. Ngươi yếu đạo quả khô cái gì, lao khất cái nghi hoặc. Đạo quả thứ này, ai không cần? Trường Thanh cười hắc hắc. Không, ngươi không giống với lao khất cái nhìn Trừng Trừng lấy Trừng Thanh, ta đã nhìn ra, ngươi là rất thẳng thắn người, ngươi sẽ không tùy tiện nói dối. Gặp được ngươi không muốn trả lời, ngươi cũng sẽ lấy hỏi lại hình thức vừa đi vừa về tránh. Trường Thanh gãi đầu một cái, nói được chưa, ta yếu đạo quả, dùng cho tự thân tu luyện. Lao Khất Cái không có nói tiếp, tiếp tục nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn chế tạo một cái hoàn mỹ lạ quả, cũng là dùng cho tự mình tu luyện. Không, cho Hư Không Trị Vương cầu lên. Cái gì? Lao Khất Cái kinh ngạc, hắn phát hiện trước mắt tiểu tử này ý nghĩ hoàn toàn không cách nào dự đoán. Đỗ Quan đều không muốn lên cống, ngươi đi đâu xài bạc cống? Lao Khất Cái cau mày, chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ thay thế Đỗ Quan? Cũng. Trưởng Thanh bắt được một chữ, để Lao Khất Cái một trận phiền muộn. Trưởng Thanh nói tiếp, giao dịch với ta, ngươi sẽ không thua thiệt. Ngươi thí nghiệm, cải tạo Ta có thể giúp chút gì không? Đồng thời, ta sẽ ở cái này tứ chín tinh liên tiến hành săn giết, ta đoạt được con mồi đều có thể ưu tiên cho ngươi, mà ngươi chỉ cần cho ta ngươi không cần đến một chút pháp tắc đạo quả liền có thể. Ngươi tính vấn này, đánh thật là tốt lão khất cái hứ một tiếng, ngươi nhất tinh đế cảnh, ngươi có thể săn giết mấy cái. Ta không cần đến đạo quả, thế nhưng là số lượng. Cũng không thể nói như vậy, đạo quả thứ này cũng chỉ đối với cảnh giới thấp hữu dụng, đến ngươi ta cấp độ này, đạo quả chính là r짚 rưởi, là thứ vô dụng nhất. Cái này không có khả năng bèn bèn dùng số lượng để cân nhắc. Trương Thanh mở miệng nói ra, Lao Khất Cái đúng là vô lực phản bác, hắn biết Trưởng Thanh kiếm lợi lớn, nhưng hắn cũng biết, Trưởng Thanh nói rất đúng. Ngắn nguội mất một lúc, Lao Khất Cái đối với Trưởng Thanh là vừa yêu vừa hận. Hắn đến là Trưởng Thanh quá thông minh, chính mình làm sao đều muốn bị chiếm tiện nghi. Yêu là, Trưởng Thanh thông minh chắc chắn biết mình cần gì. "Thầy Lao, nhưng ta sẽ không giúp người, ngươi nhiều nhất chỉ có thể cho ta mượn một cái tên tuổi, nhưng ở thứ 9 tinh liên, tên tuổi không thế nào có tác dụng." Nói, Lao Khất Cái lại nói hy vọng ngươi có thể sống đến cùng ta giao dịch vào cái ngày đó. Đã xuống đến, Trưởng Thanh nói, hướng Lao Khất Cái đưa tay ra. "Làm gì?" Lão khất cái không rõ ràng cho lắm, ngươi trước tiên có thể giao một chút, để bày tỏ thành ý dù sao, ta đều mời ngươi ăn cơm." Lão khất cái hạ to miệng. Chương 1014 Lý Tú, chương 1014 Lý Tú thế gian này, làm sao có thể như thế người vô liêm sỉ. Khe hở trời nhìn xem đi xa bí bảo phi thuyền, hắn muốn cho rằng trưởng thành không bao lâu, liền sẽ chết tại giấc mộng này trạch tinh dã, đến lúc đó, hắn sẽ lấy đi trưởng thành pháp tất đạo quả. Nhưng bây giờ, hắn không quá muốn cho trưởng thành chết. Bạch Mộng hóa thành con mèo tiểu thú, tại khe hở trời bên cạnh liên tục gật đầu. Hắn chưa bao giờ thấy qua khe hở trời đến quá như vậy thiệt to lớn. "Hắn không sợ ngươi sao?" Khe hở trời thấp giọng hỏi. "Không sợ, ta tự trong mắt của hắn thấy được lóe lên một cái rồi biến mất do dự." Bạch Mộng nghĩ đến trước đó trưởng thành ánh mắt, trong lòng lại có chút kiến kỳ. "Do dự? Hắn do dự cái gì?" Khe hở trời không hiểu. "Hắn tựa hồ đang do dự, muốn hay không giết ta." Bạch Mộng nói ra. Khe hở trời càng lạt kinh ngạc, nho nhỏ nhất tinh đế cảnh, vậy mà lại cân nhắc muốn hay không giết chết một đầu cựu tinh đế cảnh thiên hai. Đỉnh phong đại đế, ở đâu là dễ giết như vậy? Nhất là tiểu tử này nhìn ra được Bạch Mộng nền tảng, thì càng nên minh bạch, Bạch Mộng cường đại, viễn siêu bình thường tiên hai, yêu thú, thậm chí so tham ăn người càng thêm lợi hại. Hắn là Diệp Hoang phái tới người sao? Bạch Mộng mắt nhìn phía trước, Trường Thanh Chức Tiêu Bí bảo phi truyền đã mắt thường khó mà bắt. Không phải khe hở trời nghi nghi, lắc đầu nói ra, nhưng hắn so Diệp Hoang phái tới càng thêm nguy hiểm. Vì cái gì? Bạch Mộng cũng hiểu. Lý niệm bọn hắn chết tại Đại Bát Tinh Liên, lấy Diệp Hoang tính tình, hắn cần một cái cân bằng mặc kệ hoàn mỹ đạo quả cống phẩm phải chăng chế đạo xong, phải chăng bị Diệp Hoang chính mình nuốt vào. Mà Khắc Tinh Liên san đạo giả sẽ không xem như vô sự phát sinh. Như vậy vấn đề tới, cân bằng, như thế nào cân bằng? Chỉ có thể là cùng với những cái khác tinh liên bảo trì cân bằng. Nhìn xem Bạch Mộng suy tư ánh mắt, khe hở trời tiếp tục giải thích, câu trả lời tốt nhất, đó chính là, mà Khắc Tinh Liên san đạo giả muốn chết, mà lại nhất định phải chết rất nhiều rất nhiều. Bạch Mộng trên người thuần trắng liệt diễm lông tóc, chuẩn bị dựng đứng, tiểu tử này có thể làm được sao? Hắn có cơ hội. Cơ hội gì? Văn Ngã Đu Quan khe hở trời nói ra, lấy tiểu tử này tâm trí gia nhập sang đạo giả phản quân thành lập đồ thần điện, dễ như trở bàn tay, chỉ cần hắn từ đó hòa giải, cái này thứ 9 tinh linh chắc chắn bị nó quấy đến gió tanh mưa máu. Bạch Mộc nghe, trước mắt của hắn phảng phất thấy được một mảnh núi thây biển máu. Có lẽ, mảnh này tên là Mộng Trạch tinh giá hư không đại lục, sẽ bị mới từng đống thi cốt lần nữa quét trường. Tất cả đều là tốt nhất sét đánh ngục. Trên một đỉnh núi, cây cối mọc thành bụi, nhưng mỗi một cây đại thụ đều bị sét đánh qua. Đã từng nhất định là cực phẩm linh thụ, hiện tại quấn quanh lấy vô tự pháp tắc, có trong cây tối tâm còn thiêu đốt lên vô tự chi hỏa. Tạo hóa trưởng sinh kiếm biến thành tinh cốt kiếm. Bị trường Thanh xem như trừng gái tóc, hắn hiện tại cần một kiện tiện tay trùng kiếm, không cần có quá tăng nhiều bậc, chỉ cần không tại uy kiếm lúc chập chẩn vạn giảm tinh quang liền có thể. Trường Thanh chọn lựa một gốc nhất là Tráng Kiện Đại Thụ, nó thụ tâm tại vô tự chi hỏa thiêu đốt bên dưới vẫn như cũ tản ra sinh cơ, cùng bạch ngọc bản chất một dạng, gốc cây này tâm dung hợp vô tự chi lôi, vô tự chi hỏa lực lượng. Tự nhiên thần minh, thường thường chỉ cần áp dụng đơn giản nhất tạo hình. Trường Thanh đem thụ tâm lấy xuống, không có luyện hóa, chỉ là đơn giản điều thành một thành kiếm gỗ. Cây cối hoa văn, lóe ra lôi hỏa thật quang, chỉ là tiện tay săn cái kiếm hoa liền làm cho bốn bề trật tự pháp tắc một trận cuồng cuồng. Kiếm thành đằng sau, hiệu quả làm cho Trưởng Thanh rất là hài lòng. Nó cứng rắn tính chất không cần nhiều lời, tự nhiên thả ra vô tự lôi hỏa, có thể so với cực phẩm bí bảo. Toàn bộ quá trình chỉ dùng một cái giờ, Trưởng Thanh đem kiếm lơ lửng ở sau lưng, nhìn về hướng trong rừng, gầy một góc hơi lõm cái gối. Hoang vu chiến hỏa độc hại non núi, chỉ có loại này vô tự hỗn loạn sét đánh một tổ đại, có một tên bình thường tu sĩ khí tức, kỳ thật đặc biệt dễ thấy. "Ra đi, đừng xem." Trưởng Thanh chào hỏi. Một tên thanh niên cũng không có tận lựcẩn tàng, Hắn coi trưởng thanh cản cản bốn bề vô tự phát tác, cũng không dám hướng trưởng thanh đi tới. Không phải giết người luật bảo, không phải âm thầm hành thích, nhìn ngươi bộ dáng trật vật này, hiển nhiên cũng không phải tìm ta câu kết. Ngươi hẳn phải biết ta là san đạo giả, có thể ngươi hay là như vậy trưởng thanh nhíu nhíu mày, làm sao, hùng đường mặt lộ. Thanh niên toàn thân chấn động, do đến lùi lại mấy bước. Hắn cúi đầu nhìn xem chính mình phong trần mệt mỏi màu trắng chế tức trừ bảo, lúc này sớm đã biết bận không chịu nổi. Hắn thần sắc dễ dụi lấy, rốt cục hướng phía trưởng thanh đi tới, một gối quỳ xuống, mặt mũi tràn đầy quyết nhiên nói ra, tại hạ Lý Tú, nguyện trở thành san đạo giả. Trương Thanh thuận miệng nói ra, "Sang đạo giả là ngươi muốn làm liền có thể làm. Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Lý Tú ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Thanh, ngươi hẳn là nghe qua tên của ta. "Nhà?" Trương Thanh bị chọc giận, "Ngươi rất lợi hại phải không?" Cửu Tinh vương cảnh. Lý Tú nghi hoặc nhìn Trương Thanh, Trương Thanh cũng nghi ngờ đánh giá Lý Tú. Nguyên lai là sang đạo giả tiền bối. Lý Tú càng thêm cung kính. "Tiền bối? Lời này ý gì?" Trương Thanh hỏi. Nghĩ đến tiền bối là gần nhất xuất quan, mà ta là nhân tài mới nổi Trương Thanh. Lý Tú nói tiếp, Ta là Lý gia ngàn năm kiệt xuất nhất thiên điều, cũng là đệ cựu quân đoàn mạnh nhất cựu tinh vương cảnh. Làm sao Chu Ngô Trịnh Bương tứ đại gia tộc bức bách, ta lý ra xuống dốc. Ta đúng là cùng đường mặt lộ, tại đệ cựu quân đoàn, ta bình viện cũng vô pháp cùng tứ đại gia tộc này chống lại. Ha, muốn báo thù a. Trương Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Lý Tú, hỏi, "Đã ngươi đã từng là đệ cựu quân đoàn mạnh nhất cựu tinh vương cảnh, nghĩ đến, có không thấp chất bị? Gia nhập săn đạo giả, ngươi có thể cung cấp cái gì? Có thể có phá thành chi pháp?" Lý Tú cảm giác có chút lạ lạng, có thể trong lúc nhất thời còn nói ra tới là quái chỗ nào. Hắn đại khái minh bạch Trường Thanh ý tứ, Lý Tú thần sắc cảm động, ta chỉ có thể cung cấp chúng ta, nguyện lấy mệnh liệu lực. Làm phản rồi, lại không có hoàn toàn làm phản. Dạng này, chỉ công giết chung Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc, có thể. Trường Thanh lại hỏi. Lý Tú có chút thất lặng, hắn biết mình tìm người trước mắt này gia nhập săn đạo giả, sợ là đường đụ. Dù sao cũng là vị lão tiền bối, chỉ nhìn đại cục, sát thực không dùng được chính mình quân cờ này. Lý Tú đứng dậy, cung kính chắp tay, muốn cáo từ. Làm sao? Trường Thanh lên tiếng ngăn lại. Tiền bối muốn lấy tại hạ tính mệnh, chi bằng độc thủ. Chỉ là Loan có đầu nợ có chủ, ta chỉ giết người lắm chết." Lý Tú mở miệng nói ra, "Tiền bối không muốn dẫn đường, ta tự có khác nhau phương pháp." Trương Thanh nháy, nháy mắt, "Ngươi đây là gia nhập cái gì san đạo dạ?" "Phương pháp? Ngươi có thể có cái gì phương pháp?" Thiên hạ rộ dàng, Lợi Ích lui tới, "Không phải chỉ có giết mới có thể giải quyết vấn đề." Tiền bối hoàn toàn chính xác không biết tại hạ, không phải tại hạ khoe khoang, ta tuy có cũ tình vương cảnh, nhưng cũng chỉ là thời gian tu luyện hơi ngắn. Mặc kệ là thiên quan điện hay là đồ thân điện, đều từng đi tìm ta. Chỉ là khi đó, ta quá ngây thơ thôi." Lý Tú nói xong, dứt khoát quyết nhiên rời đi chỗ này đỉnh núi. Trương Thanh lại là chậm rãi bay lên, đi theo Lý Tú bên cạnh. Chương 1015 quét bỏ chương 1015 quét bỏ tiền bối đây là làm gì? Lý Tú mở miệng nhìn xem Trương Thanh, hắn nghĩ tới cái gì, sắc mặt đỗng nhiên tái nhợt, hắn quan sát tỉ mỉ lấy Trương Thanh ánh mắt, tựa hồ đang phân rõ cái gì, có yên tâm thần thái, lại không, có hoàn toàn yên tâm. Chẳng lẽ tiền bối là săn đạo giả khe hở trời? Lý Tú có chút bối rối. Chết còn không sợ, ngươi sợ khe hở trời. Trương Thanh nghiền ngốc nói ra. Lý Tú thở dài một cái một hơi, hắn nhìn xem Trương Thanh ánh mắt, Càng tìm quá dị, tiền bối, ngươi sẽ không phải là không biết, vết mộng này trạch tinh dã, chính là khe hở trời giáng tạo một mảnh đại lục đi. Hắn chế tạo. Trường Thanh ngắm mắt nhìn về nơi xa, đế cảnh thần tiên hệ, thị lực đều chỉ có thể nhìn thấy băng sơn một góc, ngươi ngay cả khe hở thiên đô không nhận ra. Lý Tu sắc mặt phức tạp, ánh mắt của hắn, thật giống như gặp một cái giang hồ phi tử. Đương nhiên nhận ra, không phải liền là một cái lao khất cái a, ta còn xin hắn ăn nửa cơm. Bên cạnh hắn có một cái nỗi giận nhỏ con, cung ăn của ta không ít đồ ăn. Trường Thanh đối bài. Nguyên bản kinh thị Trường Thanh coi là trưởng thanh nhiệt nhất là cái bình thường săn đạo dạ, có thể nghe lời này, Lý Tú nổi lòng tôn kính. Hắn cảm thấy, hắn gặp được quý nhân. Đang lúc hắn nghĩ đến, làm như thế nào mới có thể nắm chặt như vậy thiên đại cơ duyên thời điểm, Trưởng Thanh lại làm mở miệng nói ra, gặp phải bất công, cùng đồ mặt lộ, vẫn còn chỉ giết người lần chết. Tâm tính này khó được, ta xem ra mặt ngươi. Quất cách kinh kỳ, vậy ta đã thu ngươi đi. Nói, Trưởng Thanh đem chính mình săn đạo dạ lễ bái đưa cho Lý Tú. Lý Tú lúc này quỳ xuống, hai tay nâng qua đỉnh đầu, tiếp nhận lễ bái, thuộc hạ ổn thỏa đi theo làm tùy tùng, lấy mệnh báo đáp. Đứng lên đi." Trưởng Thanh Dương lên đầu. Lý Tú mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem Trưởng Thanh, Trưởng Thanh thì lạ lẳng lặng nháy nháy mắt, chớp mắt tới không có chút nào biết tích, lại xấu hổ không gì sánh được. "Làm gì?" Trưởng Thanh nói thẳng hỏi. "Giúp ta tăng cao tu vi." Lý Tú cũng ngay thẳng nói ra. "Trưởng Thanh." "Lý Tú." Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một bầu không khí quái dị đang nổi lên. Cuối cùng, Lý Tú phá vỡ chờ mặc, "Tiền bối, không, đại nhân, ngươi đến cùng phải hay không săn đạo giả?" Lý Tú nhìn xem Trưởng Thanh phía sau lôi hỏa trường kiếm, không có săn đạo giả lệnh bài không có khả năng miễn trừ vô tự phát tác. Ngươi là muốn đạo quả có đúng không?" Trương Thành gãi đầu một cái. Lý Tú mở miệng nói, "Nếu là không có phù hợp, cũng không quan hệ." "Có." Trương Thành rất chắc chắn. Lý Tú hoài nghi nhìn xem Trương Thành, ngay cả mình đều không nhận ra, làm sao lại biết mình cần gì đạo quả? Có thể ngay sau đó, lý Tú trong mắt đều nhanh chóng đi ra. Trương Thành vung tay lên một cái, từng đoàn từng đoàn nồng đậm lực lượng pháp tắc ngưng tụ như từng viên thần quả, phi phù ở Trương Thành quanh thân. Lý Tú nằm mơ đều không có mơ tới qua nhiều như bậy pháp tắc đạo quả. Hắn bất luận không có gia nhập săn đạo giả. Về căn bản nguyên nhân chính là, hắn biết săn đạo giả cũng không thể thỏa mãn hắn. Nhưng bây giờ, hắn thỏa mãn, phi thường thỏa mãn. Lý Tu từng viên hại lấy trái cây, hắn gần như là mỗi cảm ứng được một viên đạo quả lực lượng phát tác, liền không chút do dự lấy dùng. Muốn nói hắn là loạn hái đi, hắn mỗi một quả đạo quả đều cẩn thận tra xét. Muốn nói hắn không phải loạn hái đi, nhưng hắn hái cũng quá là nhiều. Trương Thanh có cùng khe hở thiên nhất dạng thì đau. Ta đã nhìn ra, ngươi là có tôn nghiêm, thích sĩ diện người, ngươi muốn báo thủ, cũng tương tự có nguyên tắc. Chắc hẳn, ngươi nhất định càng muốn dùng hơn việc tu luyện của mình thành quả, để hoàn thành báo thủ. Đúng không? Trương Thanh mở miệng nói ra. Đúng vậy. Lý Tú như là gặp được chi kỳ, nhưng hắn động tác trên tay không chậm chút nào. Vương Cảnh Tu sĩ, ai có thể cự tuyệt pháp tắc đạo quả đâu? Đúng chi là Lý Tú. Vương Cảnh hoàn toàn khống chế lực lượng pháp tắc, nhưng Lý Tú tu luyện lực lượng pháp tắc nhiều lắm. Hắn chỉ là nắm giữ trong đó mấy đạo, liền trở thành ngàn năm mạnh nhất Cửu Tinh Vương Cảnh Tu sĩ. Thế nhưng là, hắn mạnh, cũng thành hắn gông cùm xiề xích. Chỉ có đem tất cả tu luyện lực lượng pháp tắc toàn bộ nắm giữ, hắn có thể đủ tấn thăng đế cảnh. Hắn lúc đầu có đầy đủ thời gian. Thế nhưng là Trung Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc không cho thời gian. Ngày xưa bị hắn xa xa bỏ lại đằng sau tu sĩ cùng thế hệ, bây giờ từng cái siêu việt chính mình, trước một bước đạp vào đế cảnh, bởi vì tiên kỵ tiềm lực của hắn, Lý gia cũng gặp hận hại. Tính mạng của ta đều có thể bỏ qua, tôn nghiêm, mặt mũi, lại coi là cái gì? Lý Tú một câu, phá Hồng Trường Thanh ám chỉ. Rốt cuộc, Lý Tú chọn lựa xong, Trường Thanh lấy ra một nhóm này pháp tắc đạo quả, gần như thiếu một nữa. Nhìn xem Lý Tú vẫn chưa thỏa mãn, trong mắt ý nguyên trở mong. Trường Thanh lần nữa vung tay lên một cái, toàn bộ đỉnh núi tất cả chùy lủi sét đánh một bên trên, tựa như kết đậy trái cây. Lý Tú sắc mặtửng hồng, hắn may mắn lấy thiên mậy cung giúp, ngã vào bũng bùn lại leo lên đỉnh núi, cũng tương tự không quên chuyện Di trưởng Thành chú ý, có Vương gia đế cảnh cường giả đang đợi giết ta, đại nhân coi chừng. Ta biết. Trường Thành gật đầu. Đại nhân không cần xuất thủ dễ chi, đợi ta tấn công đế cảnh, nhất định có thể chính tay lâm thằng này. Lý Tú tự tin nói ra. Ta cũng không có ý định xuất thủ. Trường Thành nét miệng. Đại nhân thật sự là hiểu ta. Lý Tú đã đối với Trường Thành tâm phục khẩu phục. Không, ta chỉ là đơn thuần. Đánh công lại Trương Thanh thuận miệng nói, Lý Tú hái trái cây tay bỗng nhiên dừng tại giữa không trung, hắn cứng ngắc kéo ra dáng tươi cười, đại nhân là đang đùa ta đi. Như loại này vấn đề nghiêm túc, ta bình thường không ra trò đùa." Trương Thanh nghiêm mặt nói ra. "Lý Tú." Trương Thanh nhìn xem đầy khắp núi đối pháp tắc đạo quả, bốn bề đế cảnh thần niệm càng ngày càng nhiều, có thể ngay sau đó cũng nhao nhao tối lui. Truy sát Lý Tú đế cảnh cơ giả, cũng đã sớm rời đi. Trương Thanh vừa cười vừa nói, ta cho ngươi pháp tắc đạo quả, lúc đầu chỉ là muốn phơi bày một ít, mục đích đúng là phô Trương Thanh thế, dọa lui địch nhân. Dù sao Có thể một lần xuất ra nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, tại cái này thứ 9 tinh liên cũng không nhiều. Lý Tú, Lý Tú tâm tình như là nhảy cậu, ngắn ngủi trong chốc lát, chập trùng là tương đương kích thích. Ngươi vừa mới nói tiên quan điện, đồ thần điện là cái gì? Trưởng Thành gia hiệu Lý Tú tiếp tục hái trái cây. Lý Tú, Lý Tú rốt cuộc minh bạch, hắn tại sao phải cảm giác trưởng thành quái quái chỗ nào? Gia hỏa này, căn bản cũng không phải là cái gì lão tiền bối, gia hỏa này căn bản cũng không phải là thứ 9 tinh liên sang đạo giả. Lý Tú sắc mặt hơi tái nhợt, hắn có loại cảm giác lên phải truyền đạt. Thế nhưng là cảm thụ được đã thu lại nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, lý thú cuối cùng là quyết tâm liều mạng. Lý Tú không có trả lời, mà là mở miệng hỏi, "Đại nhân, ngươi là tu bị gì?" Nhất tính đế cảnh. Trương Thanh nói rõ sự thật. Lý Tú hai mắt khẽ đảo, còn kém đem ghét bỏ lấp tại Trương Thanh trên mặt. "Vậy cùng so với ngươi còn mạnh hơn." Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng. "Yên tâm đi đại nhân, một ngày là đại nhân, cả đời là đại nhân. Ngươi có thể cho ta nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, ngươi chính là của ta tái sinh phụ mẫu, ta về sau sẽ bảo vệ ngươi." Lý Tú một bộ nhận mệnh bộ dáng trên 1016 yếu tố, chương 1016 yếu tố lý tố nhận mệnh là có đại giới, đại giới chính là trưởng thành từ phùng tiên nơi đó lấy được pháp tắc đạo quả, chỉnh thể thiếu đi tám thành. Lý tố cũng không nghĩ tới, trưởng thành pháp tắc đạo quả vậy mà lại nhiều như vậy. Hắn muốn tử vương cảnh tấn thăng đế cảnh, tu luyện mỗi một đạo lực lượng pháp tắc đều cần hoàn toàn khống chế. Lúc này mới chỉ là vừa bắt đầu, về sau tấn thăng đế cảnh, càng phải không ngừng đem lực lượng pháp tắc tiến hành hình thái biến hóa, trọng tân định nghĩa. Hắn lúc đầu chỉ có thấy được trước mắt, báo thủ mấy cái kia tiểu nhân hiền hạng. Nhưng bây giờ, hắn thấy được càng xa, Bởi vì có những pháp tắc này đã quả, hắn tu luyện sẽ đuổi kịp người bình thường tốc độ. Đúng vậy, là đuổi kịp. Bởi vì lý thú tốc độ tu luyện so với người bình thường chậm gấp 10 lần, gấp trăm lần cũng chỉ. Lão đại, ngươi thật nhận biết Phùng Tiên. Lý Tú không tự chủ sửa lại xưng hô, hồ, hồn nhiên quên vừa mới còn tái sinh phụ mẫu, cả đời đại nhân. Trương Thanh cũng không để ý, chỉ vào Lý Tú chọn còn lại đạo quả nói ra, những này chính là hắn cho. Hắn cho? Hắn cho ngươi đạo quả làm gì? Lý Tú nghĩ mãi mà không rõ. Phùng Tiên đạo quả nhiều lắm, hắn giữ lại cũng vô dụng. Trương Thanh thuận miệng nói ra Lý Tú mini nói chẳng lẽ nói, Phùng Thiên muốn chế tạo màn mỹ đã quả. Nói đến đây, Lý Tú lập tức khẩn trương lên, nguy rồi, lão đại ngươi bị Phùng Thiên để mắt tới. Làm sao mà biết? Trường Thành nhíu mày, nhiều như vậy pháp tắc đã quả, muốn chế tạo ra hoàn mỹ đã quả, dung hợp cần hao phí quá lớn tính lực, thời gian quá dài, nếu là có thể có một cái dụng cụ đồng thời đánh trịu, như vậy liền làm ít tốn to. Lý Tú cắn răng, nhìn về phía Trường Thành, rầu rĩ nói, xem ra lão đại là bị lợi dụng. Ngươi không cần lo lắng những chuyện này, ngươi quản tốt chính ngươi là được. Trường Thành xem thường ra sao có thể không lo lắng, lão lại đem những đạo quả này cho ta, nói cách khác, ta mới là bị phụng thiên để mắt tới người. Lý Tú coi trường đệ phòng bốn phía. Trường Thanh cũng không nghĩ tới, mình lại Lý Tú cho miệng, lại lạnh như thế bị lợi dụng. Pháp tắc đạo quả sẽ không lãng phí, suy nghĩ gì thời điểm lấy đi liền lúc nào lấy đi, xem ra chúng ta có càng mạnh mục nhân. Lý Tú thần sắc kiên định. Trường Thanh ánh mắt phức tạp đánh giá Lý Tú, nói người trẻ tuổi, không nên quá đề cao bản thân, hữu tình cương cảnh, còn không đến mức bị phụng thiên loại này săn đạo giả nhường thương. Lời tuy như vậy, có thể ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Không phải vậy, ngươi cho rằng ngươi làm sao lại nhận biết Phong Tiên?" Lý Tú hỏi. "Bởi vì Đại Bát Tinh Liên phát sinh một chút sự tình, mà ta là duy nhất từ Đại Bát Tinh Liên đi vào cái này thứ 9 tinh liên." Phong Tiên một mực chờ đợi người, chỉ là hắn chờ đến ta." Trương Thanh nói, khoát tay náo, "Nói đừng nói những thứ này, ngươi hay là nói cho ta biết Thiên Quan Điện, đồ thần điện là cái gì sao?" Lý Tú cũng không nhiều làm soan suất, hắn chỉ là rất cảm thấy áp lực to lớn. "Muốn chỉ là một mình hắn muốn lựa chọn thế lực gia nhập, nhưng bây giờ lại thêm một cái. Ai có thể nghĩ tới, một cái lão đại, vậy mà mang theo cái bừng nhữu?" Bất quá Nhiều như vậy đã quả, mặc dù là Phùng Tiên có âm như khác, Lý Tú cảm thấy, đây cũng là một cái không nhỏ kỳ ngộ. Trên trời làm sao rơi cái gì địa bảnh? Đơn giản là bị người lợi dụng tôi. Lý Tú sửa sang lấy suy nghĩ, nói Thiên Quan Điện là thứ 9 tinh liên hư không san đạo giả thủ lĩnh đối quan thế lực, Đồ Thân Điện là muốn lật đổ đối quan thế lực. Trừ cái đó ra, còn có bộ đạo người thế lực vô đạo minh. Đúng rồi, Lý Tú nghĩ tới điều gì, nói tiếp, mấy năm trước có cái tụi thạch thương đội xuất hiện, bán một chút tụi thạch văn minh cường đại vũ khí, bọn hắn cũng thành lập một cái thế lực, tại cái này thứ 9 tinh liên tắm dễ. Trương Thanh nghe Có chút hiếu kỳ, tụi Thạch Thương đội thành lập thế lực. Vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Bọn hắn lĩnh đội trúc vô kiến bốn chỗ tìm người so kiếm, chưa từng nghĩ, hắn tại cùng một chút đế cảnh cao thủ thời điểm chiến đấu, cùng hắn tới tụi Thạch Thương đội bị cướp. Hắn giới cơn nóng giận ngay tại cái này thứ 9 tinh liên không đi, thành lập thế lực tán dương Kiếm Minh. Trương Thanh. Trương Thanh đầu tiên là im lặng, sau đó cười lên ha ha. Cái này nếu là truyền về Tân thạch Thành, không biết muốn cười rơi bao nhiêu mây trôi tu sĩ giang hàm. Ta hiện tại đã có thông thiên chi đạo, lựa chọn gia nhập cái gì thế lực, đã không cần quá nhiều cân nhắc chỉ cần cân nhắc án ổn liền có thể. Lý Tú tự lo phân tích ra, Thiên Quan Điện mặc dù không tệ, có thể đỗ quan dưới chướng San Đạo Giả tất cả đều là năm vẻ bảy mạng, đỗ quan chuyện gì đều mặc kệ, mặc dù tự do nhưng cũng không có bảo hộ. So sánh với, Đồ Thần Điện tương đối bằng kết, nhưng lại cũng cực kỳ ẩn ấp, trong đó San Đạo Giả phần lớn là thiên quan điện người, một cái so một cái có thể dấu, cũng đều âm ục rất. Gia nhập Đồ Thần Điện có thể giúp ta tốt hơn đối kháng đệ Cửu Quân Đoàn Chu Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc này, nhưng là ta sợ thua ở Đồ Thần Điện San Đạo Giả trong tay thứ 9 tinh liên trường thành tu sĩ. Vội chung là đệ cựu quân đoàn, Lý Tú bây giờ là phản đồ, tự nhiên không thể trở về đi. Đại hắn luyện hóa những pháp tắc này đã quả, hắn liền muốn trở về trưởng thành, báo thủ rửa hận. Thế nhưng là lấy thân phận gì trở về, là cái vấn đề. Gia nhập Tuyệt Kiếm Minh đâu? Trương Thánh hỏi, "Chúc Vô Kiếm nếu sáng lập thế lực, đương nhiên sẽ không chỉ lấy hắn Tân Thạch thành người. Muốn gia nhập Tuyệt Kiếm Minh cũng không dễ dàng." Lý Tú mở miệng nói ra, "Tuyệt Kiếm Minh một mực tuân theo chung lập, hợp tắc cũng có lợi. Minh chủ Chúc Vô Kiếm chỉ muốn làm tụi Thạch thành mở một đầu an toàn tương đối mạo dịch thông đạo, hắn muốn đánh ra danh khí." Đệ thứ 9 tinh liên bất kỳ bên nào cũng không dám lại đoạn hắn Tân Thạch thành hàng hóa. Coi như gia nhập, bọn hắn cũng sẽ không giúp ta. Có thể ngươi không cần bọn hắn giúp ngươi a?" Trương Thế hỏi, "Ngươi không phải cần nhờ chính mình báo thù a?" Tuyệt Kiếm Minh bảo trì trung lập, chúc vô kiếm sẽ không ra mặt giúp ngươi, nhưng cũng sẽ không quản ngươi ân đoàn cá nhân. Đồng thời, có Tuyệt Kiếm Minh tầng thân phận này được hộ, trừ cùng ngươi có thù người, người của thế lực khác cũng không thể ra tay với ngươi, không phải vậy chính là khiêu khích chúc vô kiếm. A, đúng a?" Lý Tú đột nhiên phản ứng lại, có thể ngay sau đó lại xì hơi, vẫn chưa được, nếu như là ta gia nhập Tuyệt Kiếm Minh tỷ lệ rất lớn, nhưng nếu là mang lên ngươi, vậy liền không giống với lúc trước. Trương Thanh ghét bỏ nhìn xem Lý Tú, Lý Tú cũng ghét bỏ nhìn xem Trương Thanh. Hai người lẫn nhau ghét bỏ lấy, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Xem ra, ta là muốn để cho ngươi biết ta là ai." Trương Thanh chậm rãi nói ra. "Tú ngươi định tiên hoa loạn truy cũng là vô dụng, ngươi tại đại đệ bắt tinh liên lăn lộn ngoài đời không nổi, gặp được ta là ngươi vận khí tốt. Bị phụng tiên lợi dụng đều không tự biết, nói không chừng ngày nào liền chết ở cái góc nào." Lý Tú điệp điệp không đỡ, bất quá có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng tương lai ta nhất định có thể để cho ngươi tại cái này thứ chín tinh liên đặt chân. Cuối cùng sẽ có một ngày trở về ngươi xuất thân đại bát tinh liên thời điểm, ta sẽ trở thành ngươi chỗ dựa, để cho ngươi mở mày mở mặt. Trương Thanh vậy mà không biết nên như thế nào nói tiếp. Trương Thanh muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói, chỉnh lý suy nghĩ, cuối cùng chỉ dựng lên một cây ngón tay cái, hy vọng ngươi sẽ cùng ngươi nói bằng giọng. Cái gì mà giọng? Lý Tú. Chương 1017 thật có lỗi chương 1017 thật có lỗi lôi, lôi Hỏa Sơn, Trương Thanh, Lý Tú chỗ chỗ này ngọn núi. Lý Tú ngay tại châu Bế Quan, Trương Thanh cũng bắt đầu lặng lặng tu luyện. Lý tu luyện hóa pháp tắc của hắn đã quả, trường thanh quanh thân thì là sáng lên điểm điểm bụi tinh. Hai người tốc độ tu luyện là một cái so một cái chậm, cho dù một cái có đạt quả, một cái có thể đoạt ước, nhưng vẫn là rất chậm. Từng người từng người san đạo giả từ lôi hỏa sơn bên trên bay qua, bọn hắn đối với trên núi này tu luyện hai người làm như không thấy. Bọn hắn đương nhiên ngắc ngẽn trên người hai người này đạt quả, có thể chính như trường thanh biểu hiện ra, đạo quả nếu chỉ có một cái hai cái, hoặc là 10 cái tám cái, bọn hắn đã sớm giết xuống. Thế nhưng là đạo quả nhiều đến trình độ nhất định, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Có người nhận ra trường thanh Đó là cùng săn đạo dạ phùng thiên ăn cơm xong rồi. Nhìn xem Phùng Thiên bên người luyện hóa đạo quả Lý Tú, trong lòng bọn họ có đắn án. Nguyên lai like hai người này đều là bị Phùng Thiên nhìn trúng, xem ra Phùng Thiên cũng không nhẫn mãi được, muốn tiến thêm một bước. Nói như thế, chúng ta nếu là ra tay giết bọn hắn, thế tất sẽ gặp phải Phùng Thiên trả thù. Nhưng nếu như không quá rõ ràng, trên lại không quá lớn, năm tốt phân thấp, Phùng Thiên cũng sẽ không nhiều nói cái gì. Theo ta thấy, không có khả năng như vậy. Các người ngẫm lại tuyệt kiên minh chúc vô kiếm. Ta cảm thấy, hai người này chính là Phùng Thiên ném ra mồi nhử. Vừa muốn đem chúng ta câu đi ra. Nói không chừng, Phùng Thiên muốn câu đổ Thần Điện Điện chủ Phần Thiên, Thiên Quan Điện Điện chủ Đỗ Oan. Kỳ thật, chúng ta căn bản không cần xuất thủ. Cái kia luyện hóa đạo quả người ta nhận ra là Lý Tú. Ta đã từng mời chào qua hắn, mặc kệ là lấy Thiên Quan Điện hay là Đỗ Thần Điện vân vân, hắn đều cực tuyệt. Hắn bị Đệ Cửu Quân Đoàn xóa tên, đồng thời bị tứ đại gia tộc truy sát, lại để hắn chết tại Đệ Cửu Quân Đoàn trong tay, chúng ta đành sau lại đoạn cơ đạo quả. Diệu có thay, kể từ đó, Phùng Thiên ngồi câu liền có thể để cho chúng ta ăn không? Loại này cực phẩm dụng cụ, thế nhưng là ngàn năm một cỡ giống như cái này lý thú tư chất. San đạo giả bọn họ âm thầm lưu đồ, vương gia phái ra nhị tinh đế cảnh, cũng lại đưa tin trở về. Cái gì? Hắn tại Lôi Hỏa Sơn bên trên tu luyện, chẳng lẽ hắn đã gia nhập San đạo giả? Hắn gia nhập là điển ảo. Không biết. Vậy ngươi biết cái gì? Nhất tinh đế cảnh. San đạo giả bên trong lại còn có tu vi thấp như vậy? Trực tiếp ra tay giết chính là, không thể cho lý thú cơ hội xoay người. Cái gì? Không dám giết. Đạo quả nhiều lắm. Sự tình ra khát thượng. Ngươi sợ cái gì? Cố đế cựu quân đoàn chỗ dựa liền xem như Phùng Thiên lại có thể thế nào. Đừng quên, Phùng Thiên bản thân liền là địch nhân của chúng ta. Vương gia nhị tinh đế cảnh bị giáo huấn cho máu sôi đầu, hắn không cách nào đem nơi này hết thệ ký cả toàn bộ bảo báo, hắn biết, nếu như người ở phía trên biết nơi này xuất tạp tình huống, mặc kệ ai tới cũng sẽ không mạ mồi độc thủ. Thế nhưng là, mệnh lệnh có vi phạm, hắn chỉ có thể kiên trì lần nữa quay trở về Lôi Hoa Sơn. Hắn đứng xa xa nhìn Lý Tú, hắn biết, một khi để Lý Tú đột phá đế cảnh, như vậy cho dù hắn có nhị tinh đế cảnh, cũng không phải Lý Tú đối thủ. Trường Thanh bị tràn ngập sát ý ánh mắt đè mắt tới. Hắn mở mắt ra, trong mắt như có một mảnh nguyên ngông tinh hải. Hắn thuận ánh mắt kia nhìn sang, vừa nhìn về phía đầu đầy mồ hôi Lý Tú. Trưởng Thanh đứng dậy đi đến Lý Tú bên người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Tú bà bay, an tâm tu luyện. Đạo niệm kết động, Trưởng Thanh thi triển ra Thiên Cương Thần Thông 36 bên trong tiềm biến xuất hiện. Lý Tú trên thân huyền quang lóe lên, thân ảnh bị Trưởng Thanh truyền tống xuống đất ngàn dặm chi sâu. Vương Lâm biến sắc, một tiếng gầm thét, ngươi dám? Cú may trong thần niệm có thể điều tra đến Lý Tú chỗ, Vương Lâm dưới sự phẫn nộ, cầm kiếm hướng phía Trưởng Thanh đánh tới. Đệ cử quân đoàn tu sĩ, quanh 5 triệu đủ chiến hỏa tu luyện. Xuất thủ chính là một kích toàn lực. Phốc, một tiếng, Trường Thanh không phản ứng chút nào bị một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Vương Lâm cũng không kinh đỉnh, trên tay thần kiếm chấn động mạnh một cái. Tường đạo kiếm khí tại Trường Thanh thể nội nổ tung, muốn đem Trường Thanh xoắn nát thành thịt nát. Nhất tính đế cảnh, vậy mà cũng yếu như vậy. Vương Lâm trong lòng cảm thấy kỳ quặc, đột nhiên, hắn cảm giác được cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt. Đã sớm chuẩn bị hắn, thân ảnh nhanh lùi lại, Trường Thanh lấy lôi hỏa kiếm bạch ra một tiếng, sát cốt của hắn, phá bỡ da của hắn. Điểm điểm máu tươi trên không trung tỏa khắp, bị vô tự lôi hỏa pháp tác xâm nhiễm bên dưới. Hóa thành từng đạo diễm hỏa thần lôi, đôn đốc bùng lên. Ha ha ha ha. Vương Lâm nở đủ cười, hắn kinh ngạc nhìn xem Trường Thanh, nói thật không nghĩ tới, tiểu tử ngươi lại còn là kẻ hung hãn. Vậy mà Liễu Mạn Thụ thương muốn làm cho ta vào chỗ chết. Không nghĩ tới đi, ngươi điểm ấy tiểu thủ đoạn, ở ta nơi này hoàn toàn không dùng được, ngươi cũng chỉ có thể lừa một chút mới ra đời tiểu tu sĩ. Thân kinh bách chiến kinh nghiệm, làm cho Vương Lâm tự tin không gì sánh được, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Trường Thanh, thẳng đến lúc này, hắn mặc dù nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng vẫn là không có chủ quan kiêu địch. Hắn biết, giống Trường Thanh loại ngoan nhân này Quá quá nhiều áp chủ bài thủ đoạn. Trương Thanh sắc thực thật bất ngờ, nếu như là tại Đại Bát Tinh Liên, một kiếm này liền đã giải quyết trận đấu. Ta cho tới bây giờ cũng sẽ không được ăn cả ngã về không, một chiêu không được, vậy liền hai chiêu. Trương Thanh quẻ miệng tràn ra máu tươi, hắn nhìn xem nhóm máu lồng ngực bị âm xuyên bút trành, nhìn xem trong nhà gỗ nhỏ lo lắng Hứa Ôn Hình, Trương Thanh gãi đầu một cái. Điểm ấy tương đối với ta mà nói không tính là cái gì, về sau không cần. Trương Thanh hơi coi hài nãy, la tại đối với Hứa Ôn Hình nói. Tứ Lưu Vân Vũ trụ Thanh Huyền Tiên Tiêu Diêu thành bắt đầu, Trương Thanh lĩnh hội 10 ngục độ thiên đằng sau. Đối với nhục thân đau sót năng lực chịu đựng liền đến tương đương kinh khủng tình trạng. Cho dù là bị chém thành thít nát, đối với Trưởng Thanh mà nói, cũng chỉ là rất nhỏ chuyện gà thôi. Lợi dụng loại tương phần này, Trưởng Thanh cũng đem này xem như áp chủ bài, không nghĩ tới, đối với thứ 9 tinh liên tùy tiện tới một người đều vô dụng. Hai chiêu, hai chiêu của ngươi, ý là muốn giết ta. Vương Lâm lui về sau nửa bước. Mộng Trạch tính giá, từ đầu đến cuối đều là chiến trường. Các đại thế lực tại cái này đều không có cố định cứ điểm, bởi vì không biết lúc nào liền sẽ bị địch nhân hoặc là đồng bạn cho tấn giật. Có quá nhiều không thể tưởng tượng sự tình phát sinh ở nơi này, có thể sống sót, đều muốn phi thường cẩn thận. Trương Thanh chữa trị thương thế, hắn đang quan sát Vương Lâm, hắn lại một lần cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì Vương Lâm vậy mà tùy ý hắn bạn thân chữa thương. Quá bảo thủ, cũng không thể làm. Chung quy là quá chú ý ta, mà không để ý đến quá nhiều. Kỳ thật ta vừa mới thụ ngươi một tiếng, cũng rất hữu dụng. Mặc dù tác dụng này cũng không lớn. Trương Thanh giỗi dàng ngón tay, hướng phía Vương Lâm qua tay. Vương Lâm điều động lấy toàn bộ lực lượng, vậy mà bày ra phòng thủ tư thái. Vượt cấp mà chiến, tại thứ 9 tinh liên nhìn rất bình thường, bất quá Ngươi vì cái gì không nhìn bốn phía đâu?" Trương Thanh Nghi hỏi. Vương Lâm thần niệm bên trong đương nhiên tại giám sát bốn phía, có thể bốn phía trừ Vô Tự Lôi Hỏa nhộm dần còn không có hóa thành thiên thai dựng cây, liền không còn gì khác. "À, ngươi hẳn là cảm giác không đến Vô Tự chi lực, dù sao tại cảm giác của ngươi bên trong, Vô Tự chi lực đều là hỗn loạn." Trương Thanh nhẹ gật đầu, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng "Đùng". Một tiếng thanh thủy tiếng vang, Trương Thanh bên người mấy cây Lôi Hỏa cây cối trong nháy mắt bảo tạng. Bên ngông Vô Tự lực lượng phát tác, làm cho Vương Lâm dọa đến mất hồn mất vía, hắn toàn lực đi lên không bay đi. Chị muốn bay khỏi Lôi Hỏa này núi. Trong lòng của hắn hối hận vô thôi, cũng kiếp sợ không tên, người bệnh mà đem Lôi Hỏa này núi cho Bố Chí thành một chỗ bẫy dập. Lách mình đi vào ở ngoài màn dặm, hắn lại ngây dại, bởi vì Lôi Hỏa Sơn bên trên, Bạo Tặc chỉ có trưởng thành bên người cái kia mấy cây cây, mà trưởng thành thân ảnh đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Ta không có, không kịp, cũng không nghĩ tới sẽ có người thật đến độ thủ, càng không tinh lực đi bố trí bẫy dập. Một thanh âm từ Vương Lâm phía sau vang lên, Vương Lâm muốn phản kháng lúc, lại phát hiện đã để không nổi mấy mài lực lượng. Một thanh Lôi Hỏa thần kiếm, đâm xuyên qua bộ ngực của hắn. Vô tự chi lôi tách ra pháp tắc của hắn chi lực, vô tự chi hỏa thiêu đốt lên hắn gân cốt hết đủ. Thật có lôi, đây mới là chiêu thứ hai. Trưởng Thanh Thu hồi lôi hỏa thần kiếm, san cái kiếm hoa. Tay trái vươn ra bàn tay, chống đỡ tại Vương Lâm phía sau lưng. Thanh Vân và Cước. Chương 1018 hiếm thấy Lý Tú chương 1018 hiếm thấy Lý Tú Trần Tinh đại đạo, dung hợp trưởng thành tất cả thần thông. Thanh Vân tiên pháp Thô Thiên, cùng đất sắt tiên pháp 72, Lâu Thạch, Tương Dung, có thể hữu hiệu hơn rút ra pháp tắc đạo quả. Vô tự pháp tắc nhượn dần lấy Vương Lâm nội thần, chỉ là tương đương với cho pháp tắc đạo quả chết suất. Tuân lý trật tự lực lượng pháp tắc là không dễ dàng như vậy bị xâm nhiễm hỗn loạn, liền giống với khống chế lực lượng pháp tắc tu sĩ, có thể mượn trật tự pháp tắc chống cự vô tự pháp tắc hỗn loạn dạng. Tinh luyện chiết xuất sau nhị tinh đế cảnh pháp tắc đạt quả, rất nhỏ, nhỏ đến thậm chí không thể giúp một tên bình thường vương cảnh tu sĩ tuấn thăng đế cảnh, chỉ có thể mở rộng thông hướng đế cảnh thông đạo. Trưởng Thanh đem viên này pháp tắc đạo quả tiện tay ném một cái, huynh thân ánh ánh lấp lóe bụi tinh bên trong, có một viên bụi tinh có chút sáng mấy phần. Bây giờ Trưởng Thanh muốn tăng cao tu vi cảnh giới, phương pháp con đường rất nhiều. Căn bản nhất là tăng lên đạo nghiệm, mà tăng lên phong thức tần cảm ngộ bản chân đại đạo, cái này cần thời gian rất lâu. Nay tốc độ, so tu sĩ tầm thường tu luyện muốn chậm. Thứ yếu, lợi dụng mượn đường phi khứ đất đại trận tiến hành cảm ngộ, cảm ngộ cái kia 3000 đại đạo, nhưng là cần có tích lũy, cũng là 3000 tu sĩ tổng cộng. Cái này tổng cộng, có thể thông qua pháp tắc đạo quả bổ sung, có thể thông qua thôn phệ các loại tu sĩ, thiên tài, tiên đan, bí bảo đến để thăng. Bất kỳ phương pháp nào tăng lên, cũng có thể làm cho trường thanh tổng thể cảnh giới tăng lên. Dù vậy, hay là đột suất một điểm. Chậm. Khe hở trời cho trường thanh đã qua. Không phải trưởng thành không muốn rụng, mà là căn bản không đủ dụng. Trế tạo hoàn mỹ đạt quả là trưởng thành mục tiêu, mà dụng cụ chính là trưởng thành chính mình. Nhưng trưởng thành không muốn để cho người khác biết chính mình là dụng cụ. Hắn sẽ giết rất nhiều người, nhưng hắn không muốn giết ánh sáng tất cả mọi người. Một khi để cho người khác biết trưởng thành đem chính mình làm dụng cụ, như vậy người người đều muốn đến đây mà cướp. Cư hạn chi đạo, đoạt cấp thành thành, sẽ không còn là duy hai lựa chọn. So sánh dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ cảm ra đến, chiếm trưởng thành đạo cơ, sẽ để cho bọn hắn càng có thể có thể tiến nhập thánh cảnh. Cứ y sẽ có nhân nghĩa đạo đức, chỉ là đại giới không đủ lớn thôi. Trương Thanh nếu là trở thành dục cụ, đối với phần lớn người mà nói, bất kỳ giá nào đều có thể. Ai đến cũng không có cự tuyệt, không có gì không ướt, liền để tất cả mọi người coi là ta đang dùng phương thức đơn giản nhất, tăng lên cơ sở nhất thể lượng. Mặc dù, này sẽ lộ ra rất lãng phí. Trương Thanh đạo niệm khế động, cảm giác ngục trạch tinh dạ bên trong cái kia vô số nhìn mình chằm chằm ánh mắt. Khi thì mịt mờ không rõ, khi thì phong mang tất lộ. Trương Thanh không thích gảy bẫy cũng không thích khảo nghiệm lòng người. Mặc kệ sau đó gia nhập thế lực nào, Hoặc là hiện tại kéo khe hở trời làm vợ cả cỡ, kỳ thật chính là muốn khuyên lui tham lam các phương tu sĩ. Tuy là tự phụ nhất quả, Khả Trường Thanh cũng biết, chính mình quá mạnh. Nếu là không hề làm gì, đứng ở chỗ này chờ địch nhân tới cửa, này sẽ để Trường Thành cảm thấy chính mình có chút không tự tế. Cái này cùng san đạo giả bản chất đã không kém bao nhiêu. Tuy là bị động, lại cùng chủ động không khác. Đỗ Quan Tiên quân điện, San đạo giả phản đồ đồ thân điện, Bồ đạo người vô đạo minh, Trường Thành tu sĩ quân đoàn thứ 9, còn có chúc Bồ kiếm sáng lập tuyệt kiếm minh. Trường Thanh đang suy tư, đến tuổi cùng gia nhập trận doanh nào? Lôi Hỏa Sơn đột nhiên nổ tung, đại địa nứt ra hẻm núi, có một bóng người phóng lên tận trời. Lý Tú ngắm nhìn bốn phía, tức giận quát, "Chu Ngô Chỉ Vương, ta đã bị các ngươi bức đến tình cảnh như thế này, các ngươi còn không buông tha ta? Ta muốn chỉ là công bằng đạo đức, ta muốn chỉ là hoàn có đầu nợ có chủ. Các ngươi chớ cho rằng ta sẽ không đại khai san giới, nếu là lại liên lụy vô tội, có thể đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn." Lôi Hỏa Sơn bên trên, Tiễn Tĩnh, Ngộ Trạch Tĩnh giá, các phương đế cảnh cường giả hai mặt nhìn nhau. Trên hư không, Trưởng Thanh mở miệng nháy nháy mắt. Thừa Ôn Hinh truyền âm hỏi, "Hắn nói vô tội, chỉ là ngươi sao?" Giữa như là, Trương Thanh nhẹ gật đầu. Lý Tú không có đạt được đáp lại, tiếp tục hét lớn, phải tới truy sát ta người đầu. Đến a, ta ngay ở chỗ này, làm sao không dám lộ diện. Nói, Lý Tú có chút bí thũng, lão đại, ngươi an tâm đi đi, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Trên hư không trống không Trương Thanh cùng Hứa Vân Hình, tất cả đều im lặng. Trương Thanh lấy tung điệu kim quang tiếp cận Ưng Lâm thời điểm, đồng thời thi triển phi thân pháp dấu vết, khí tức tu luyện vô cùng tốt, chỉ là không có ẩn tàng thân hình. Cho dù là đỉnh phong đại đế, cũng chỉ có thể thông qua thị lực phát hiện trưởng thành, bởi vì lúc này trưởng thành trên thân, ngay cả vô tự pháp tắc khí tức đều không có. Trưởng thành nghe không nổi nữa, giải trừ đại đạo thần thông, đồng thời mở miệng nói ra, ta cũng không có dễ dàng chết như vậy. Lão đại, ngươi không chết. Lý Tú rất là kinh ngạc. Trưởng thành nhíu mày, vì cái gì ta từ trong ngũ khí của ngươi cảm giác được có chút tiếc hận? Có sao? Quả quyết không có. Lý Tú nghĩa chính ngôn từ. Nhìn thấy trưởng thành vừa muốn há mồm, Lý Tú đoạt trước nói, lão nhân, phái tới giết người của ta đâu? Vị ta giết. Trưởng thành bình thản nói ra. Đối phương tu vi gì? Nhị Tinh Đế Cảnh. À, Lý Tú không mặn không nhạt nói. Trường Thành chau mày, chỉ là Nhị Tinh Đế Cảnh, ta nếu là buông tay đánh cược một lần, cũng chưa chắc không có khả năng rất chi. Ta nếu là tấn thăng nhất Tinh Đế Cảnh, trong vòng 3 chiêu liền có thể chiếm thượng phong. Lý Tú hoàn toàn như trước đây tự tin. Lý Tú thả ra thần niệm, quét mắt lôi Hỏa Sơn trên trời dưới đất, nghi hoặc hỏi, "Lão đại, cái kia Nhị Tinh Đế Cảnh thi thể đâu? Nếu là rút ra pháp tắc đạo quả, còn có thể tăng thêm một chút tu vi bị ta ăn." Trường Thành đũ bày. Lý Tú ánh mắt vãi dị nhìn xem Trường Thành. Thế nào? Trường Thanh hỏi: "Lão đại ngươi làm sao ăn? Còn có thể làm sao ăn? Thuôn vệ đoạt cứ tôi." "Ai?" "Ừm." "Ngươi than thở cái gì?" "Không có, không có gì." Lý Tú lắc đầu liên tục, dựa vào nét mặt của hắn bên trong, Trường Thanh thấy được một câu, lần dừng ngăn không được mạch căng. "Còn không có trách trách nhỏ đâu, liền lại chính mình lãng phí. Cái kia lão đại Tần Thăng nhị tính đế cảnh sao? Còn sớm." Trường Thanh vừa mới nói xong, liền liệu đến Lý Tú phản ứng. Lúc này Lý Tú cảm thấy Trường Thanh có chút đáng xấu hổ, thật sự là quá lãng phí. Tại Lý Tú xem ra, Trường Thanh có nhiều như vậy pháp tắc đạo quả đều không có thôn vẻ tăng cao tu vi, cái kia tất nhiên chỉ có thể dùng nông cạn nhất phương thức thôn phệ. Nói không chừng, thổ điển đến tiêu hóa không được cao cấp đạo quả, còn dừng lại tại cấp thấp tiểu tu sĩ một hạng, chỉ có thể thôn phệ tu vi phương diện. Ngươi nếu là biết ta là ai, ngươi sẽ vì ngươi tất cả mọi thứ ở hiện tại biểu lộ, thần thái, ngữ khí, phản ứng cảm thấy xấu hổ. Trường Thanh chứng chặt đảng hoàng bộ dung, cảm xúc kích động đến có thể sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ngươi. Ha ha, Lý Tú trực tiếp cười. Trường Thanh hai mắt tối sầm, hắn đã nhìn ra, cái này Lý Tú chính là cái hiếm thấy Muốn nói hắn không có đầu hốc đi, hắn có thể tại phản bội chạy trốn quân đoàn thứ 9, bị trung ngôn Trịnh Vương tứ đại gia tộc truy sát còn sống đến bây giờ, có thể gặp được chính mình cũng không phải ngẫu nhiên, là biết lôi hỏa này sơn khí hơi thở hộ tạm, có thể giúp hắn ẩn tàng, đồng thời nơi này cũng sẽ trêu chọc đến săn đạo giả, tham ăn người. Muốn nói hắn có đầu hốc đi, tự tin này ngược lại là rất phù quáng. Muốn nói hắn hám lợi, có thể mở miệng một tiếng lão đại, lấy tính mệnh phó thác không phải là mộ. Muốn nói hắn trung thành tuyệt đối, Khả Trường thanh mày may không cảm giác được Lý Tú một chút xíu tôn trọng. Càng quan trọng hơn là, chủ đề vẫn thật là bị Lý Tú cho rời đi. Đồng thời để Lý Tú cho nắm giữ quyền chủ động. "Lão đại, trải qua ta nghĩ sâu tính kỹ, ta cảm thấy chúng ta hẳn là gia nhập Điện thần điện." Lý Tú mở miệng nói. Ta cảm thấy Trưởng Thanh vừa mới mở miệng liền bị đánh gãy. Ta cảm thấy là đủ rồi. Chương 1019 có kẻ mặc cả chương 1019 có kẻ mặc cả lý do đâu? Trưởng Thanh đi tới Lý Tú bên cạnh, mở miệng hỏi, "Thiên Quan Điện dù sao quá chính thức, ta mặc dù trở thành san đạo giả, nhưng ta cũng muốn có một ngày có thể giải tạp uy chính." Gia nhập Thiên Quan Điện lời nói, liền không có đường lui. Thiên Quan Điện muội hơn 10 năm đều có săn giết nhiệm vụ, loại kia nhiệm vụ ta không muốn tham gia." Lý Tú chậm rãi mà nói, nói nếu như gia nhập Đồ Thần Điện, vậy liền không giống với lúc trước. Đồ Thần Điện sang đạo giả, tất cả đều là che giấu, trừ điện chủ Phần Thiên giám cùng Đỗ Quan Kiêu Chiến, bất luận kẻ nào đều sợ bị Đỗ Quan biết. Chỉ cần không có chứng cứ, năm nắm đấm liền có tuyệt đối quyền nói chuyện, có thể chống đỡ lưu ngôn vị ngữ. Trưởng Thanh bất cảm, trầm ngâm một tiếng. "Lão đại ý như thế nào?" Lý Tú hỏi, nhưng kỳ thật chính là muốn cho Trưởng Thanh đồng ý, Trưởng Thanh không có tỏ thái độ, mà là nhìn xem Lý Tú, nói ý nghĩ của ngươi rất thâm kỳ." Dừng một chút, Trưởng Thanh nói ra, nếu là gia nhập đồ thần điện, chúng ta không cần che giấu. Thậm chí có thể mượn nhờ những cái kia che giấu săn đạo giả, trở thành đồ thần điện lời nói người. Dù sao, bất cứ sự vật gì cũng không thể để phần tiên điện chủ tự thân đi làm, sợ rằng chúng ta tu vi thấp, chẳng qua là khi cái truyền lệnh tiểu binh cũng có lớn lao quyền hành. Trưởng Thanh biết Lý Tú muốn nói cái gì, khoát tay ngăn cản, hắn tiếp tục nói, đồ thần điện mặc dù cũng là săn đạo giả, mọi người đều biết nó mục đích là lật đổ đỗ quan tiên quan điện. Nhưng là đây chỉ là biểu tượng, nó mục đích thực sự là đánh vào địch nhân nội bộ. Tán giá địch nhân mà kết, cùng đệ cựu quân đoàn nội ứng ngoại hợp, trấn áp thứ 9 tinh liên san đạo giả, giải phóng thứ 9 tinh liên. Lý Tú kích động không kềm chế được, hắn nhìn xem Trưởng Thanh hai mắt, lúc này sáng tỏ như là báo đốc. "Nhìn, ta cứ nói đi, gia nhập đồ thần điện mới là nhất minh xác lựa chọn." Lý Tú trầm chờ nói, "Chỉ là không biết bọn hắn có thể hay không thu chúng ta." Lý Tú trầm chờ, "Không ở chỗ ta mà ở chỗ bọn họ." Trưởng Thanh lập tức một nghẹn, hàm răng bắt đầu nướng ấy. "Đồ thần điện sẽ thu, so thiên quan điện càng biết. Vì cái gì đây? Bởi vì đồ thần điện san đạo giả đều che dấu." Chúng ta gia nhập bảo, cũng chỉ là tùy thời có thể lấy bị bỏ qua quân cờ, không có nhất giá trị lợi dụng, mà lại bỏ qua đằng sau, bọn hắn không có chút nào tổn thất, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng sẽ không thiếu cái một hào. Đồng thời, cũng có thể cho thứ chín tinh liên tu sĩ khác một cái tín hiệu, để cho chúng ta qua càng tốt, càng là khả năng hấp dẫn càng nhiều tu sĩ gia nhập, trở thành pháo hôi, trở thành đá kê chân. Có đạo lý, một câu cảm thán, cũng không phải là xuất từ lý thú miệng. Một vị nam tử trung niên, khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy. Hiển nhiên là quanh năm ngồi ở vị trí cao chỗ tự nhiên khí tràng. Trên người hắn thần bảo như hỏa diễm ngút tụ, sợi tóc của hắn hai con ngươi mặc dù đen như mực, Khả Trường Thanh Lý Tú đều cảm thấy, tích chứa trong đó lấy nhiệt độ kinh khủng. Nhiệt độ chung quanh cũng không có tăng lên, nhưng Lý Tú trên người lực lượng phát cắt, đều cảm giác sắp bị nướng đến khô kiệt. Lý Tú kiên kỵ nhìn trước mắt người tới, thần sắc hắn có chút tái nhợt. Hắn không thể nào tiếp thu được chính mình vừa có thẳng vào mây xanh cơ hội, lại thoáng qua mất mạng nơi này. Lý Tú không cam lòng nói ra, Chu Ngô Trịnh Vương Tuyệt sẽ không phái ra mạnh như vậy tu sĩ theo đội giết ta, Đệ Cửu quân đoàn cũng không chỉ tứ đại gia tộc này. Đệ Cửu quân đoàn, nam tử trung niên tùy ý cười một tiếng. Hiển nhiên hắn cũng không đem đệ cự quân đoàn để vào mắt. Nam tử trung niên mở miệng nói, "Ngươi không phải muốn gia nhập Đồ Thần Điện sao? Ta đồng ý." "Thập cái gì?" Lý Tú có chút ngốc trợn. Nam tử trung niên nói tiếp, "Từ nay về sau, ngươi hẳn là xương ta một tiếng điện chủ đại nhân." Tê. Lý Tú hít vào khí lạnh, hắn không thể tin được đây hết thảy đều là thật. Đồ Thần Điện điện chủ Phần Thiên, so trung lập san đạo giả khe hở trời còn muốn quý bý vô tung, lúc này vậy mà lại xuất hiện ở trước mặt mình, mà lại vậy mà đồng ý sự gia nhập của mình. Lý Tú biết cái này phân lượng nặng bao nhiêu, ý vị này Tất cả đồ thần điện san đạo giả cũng sẽ không đối với Lý Tú xuất thủ, cũng không dám đối với Lý Tú xuất thủ. Lý Tú coi là đây là đang nằm mơ, vật khí của hắn thật sự là quá tốt rồi. Hắn nhìn một chút Trương Thanh lại nhìn một chút Phần Tiên, hắn cảm thấy đây hết thảy đều thật bất khả tư nghị. Cho dù khí vật tới, có thể đây cũng quá hoàn mỹ đi. Trương Thanh cùng Phần Tiên đối mặt, lẫn nhau quan sát lẫn nhau. Phần Tiên mở miệng hỏi, ngươi cùng khe hở trời làm đạo gì vậy? Hắn làm sao có thể tiến nhập ngươi? Trương Thanh không kiêu ngạo không tự ti, chi tiết cụ thể không tiện nói cho ngươi, nếu như ngươi muốn biết Đại khái có thể tự mình đi hỏi khe hở trời. Đương nhiên, kỳ thật ngươi cũng không cần biết cụ thể chi tiết, ngươi chỉ cần biết khe hở trời tiến nhập ta, cái này là đủ. Lý Tú ở bên kinh hồn táng đảm, hắn hoài nghi mình lão đại căn bản không biết sợ hãi là vật gì. Đây chính là đồ thần điện điện chủ Phần Tiên, cũng dám dùng loại tư thế này cùng điện chủ nói chuyện, lại còn dám không trả lời điện chủ sách vấn đề. Có thể càng làm cho Lý Tú khó mà tiếp nhận chính là, Phần Tiên chẳng những không có tức giận, ngược lại cười ha hả. Thật sự là kéo một tay tốt cỡ, Phần Tiên cười to tảng dương, liền sông một câu nói kia, hắn liền viết Trưởng Thanh Định không phải vật trong ao. Ngay sau đó, Phần Tiên nói ra, ta xác thực cần một cái người nói chuyện, đỗ quan từ đệ bắt tinh liên trở về, còn mang đến một cái hán tự mặt đen, ta hoài nghi đỗ quan cùng cái kia hán tự mặt đen có kết, muốn đánh ép hoặc là khống chế bỏ đạo người thế lực vô đạo minh. Phần Tiên xuất ra một tấm lệnh bài, đưa cho Trưởng Thanh, "Có này minh bài, ngươi có thể thần niệm đưa tin tất cả độ thần giả, đương nhiên, ngươi sẽ không biết bọn hắn cụ thể là ai. Lúc cần thiết, ngươi muốn ra mặt, cùng thiên quan điện, vô đạo minh, đệ tử quân đoàn, còn có kia cái gì tuyệt kiếm minh đàm." Trưởng Thanh không có đi tiếp, mà là lắc đầu nói ra Không đủ, không đủ. Cái gì không đủ? Đây không phải trước ngươi nói a, Phần Tiên hỏi. Ta từ trước đến nay đưa thích công bằng công chính, già trẻ không khác. Giá trị của chúng ta cũng không phải khối lệnh bài này có thể cân nhắc." Trưởng Thanh nói ra. Một bên Lý Tú đã gấp, hắn sợ bởi vì Trưởng Thanh lo mãng mà bỏ lỡ cơ hội thật tốt này, nếu là thật sự đem Phần Tiên chọc giận, hai người bọn hắn tất nhiên bàn giao tại cái này. Lý Tú không ngừng cho Trưởng Thanh nháy mắt, Trưởng Thanh lại không nhìn thẳng. Hắn lại không dám xem bảo, cái này đầy mặt uy nghiêm trung niên, dù sao cũng là Phần Tiên. Ngươi biết khối lệnh bài này giá trị a? Phần Tiên tiếp tục hỏi, Trương Thanh lại là hướng phía Lý Tú nổ nổ truy, "Hư ta cũng không nói, nói thật ra, ngươi biết giá trị của hắn sao?" Phần Tiên trầm mặc, hai mắt miêu lại bên trong, lấp lóe tinh quang. "Hảo tiểu tử Phần Tiên bắt đầu, nói ngươi muốn cái gì, nói đi." "Lý Tú, đô thân điện có phó điện chủ không có, ta miễn miễn cưỡng cưỡng, ủy khuất một chút." Trương Thanh khẽ miệng dương lên. Phần Tiên cười, lần này là bị tức cười, nhưng hắn nghĩ nghĩ khe hở trời, lại nhìn một chút Lý Tú, dáng tươi cười dần dần dừng. Lý Tú trên trán, đã góp nhặt quá hỏi nhiều hảo. Phần Tiên nói ra Phó điện chủ không có, bản thân phía dưới có tổng quản vị trí, nhưng ta muốn. Trương Thanh đột nhiên đánh gãy, làm cho lý tứ trong lòng co lại. Ngươi sắp định sao?" Phần Tiên lộ ra dáng tươi cười nhàn nhã. Trương Thanh hừ nhẹ một tiếng, đạo niệm cảm giác được một cỗ tràn ngập sát khí, như là cao cao tại thượng thiên thần đang quan sát hèn mọn nhỏ yếu sâu tiến, nhất niệm cao hứng liền muốn đem hắn nghiền chết ánh mắt. Trương Thanh thuận đạo ánh mắt này nhìn sang, gàn tưng chễu, dấu đầu lộ đuôi, bọn chuột nhắt, ngươi dám giết ta sao?" Vừa mới nói xong, cho dù là Phần Tiên cũng không nhịn được gai đầu tê dận trên 1020 năng lực thích ứng chương 1020 năng lực thích ứng ngộng trạch tính dã, một cô cường viện không gì sánh được lực lượng phát tác ở bang nội tung. Không ai biết, đây là từ đâu mà lên, chỉ cho là là hai tên Định Phong đại đế tại sinh tử tương bát. Sắt ý ngút trời, ba phủ nửa tòa đại lục, cho dù là bình thường cửu tinh đế cảnh, cũng bình thường tự xưng là đến Định Phong đại đế, cũng có chút gâm như hến. Chỉ là sắt ý kia rất nhanh tiêu tán, hết thảy trở về bình tĩnh. Trừ trên người mọi người cái kia một thân mồ hôi lạnh, mọi chuyện đều tốt giống như ảo giác. Phần Tiên hơi kinh ngạc nhìn trước mắt tiểu tử này, liền xem như diệp mong tới hắn cũng chưa chắc dám càn rỡ như thế. Lý Tú sớm đã toàn thân cứng ngắc, hắn rõ ràng cảm giác được sát ý kia tập trung ngay tại trưởng thành Chiến Ân. Suy nghĩ của hắn cũng bắt đầu ngưng kết, cho dù sát ý kia dư ba sớm đã tản đi. Hắn thậm chí không biết Phẩm Thiên là lúc nào rời đi, hắn chỉ là cảm giác được trưởng thành cầm một tấm lệnh bài tại trước mắt hắn lung lay, hắn chết lặng nhận lấy. Đây không phải thân phận của ngươi biểu tượng sao? Lý Tú thanh âm có chút khàn khàn. Chiêu bài mà thôi, đây là ngươi. Vậy ngươi đây này, ta không cần. Vì cái gì không cần? Phải biết thân phận của ta bây giờ, đều sẽ biết mà không nên biết thân phận của ta bây giờ, cũng không cần thiết biết. Ngươi bây giờ là thân phận gì? Đồ thần điện, tổng quản." Trương Thanh nói xong, Lý Tú lại là liên tục hít vào khí lạnh, hắn rốt cuộc mới phản ứng, mở miệng hỏi, "Ngươi vừa mới kém chút chết ngươi biết không? Ngươi kém chút đem ta cùng một chỗ hại chết ngươi biết không?" Dừng một chút, Lý Tú hiếm thấy lại tới, "Đương nhiên, ngươi là lao đại ta, không có ngươi ta cũng sớm muộn cũng sẽ chết, bởi vì ngươi mà chết cũng là không đoán, thế nhưng là thua ta." Không lỗ. Trương Thanh vui vẻ cười, "Ngươi còn cời được." Chúng ta liên độ thần điện có cái gì ở đâu cũng cứ biết, ngươi trực tiếp mà đắc tội với tổ quan, hay là phần tiên điện chủ dưới một người trưởng thành duỗi ra ngón tay lắc lắc, không, hiện tại ta mới là dưới một người. Lý Tú thật sâu nhìn xem Trưởng Thành, hắn cảm thấy Trưởng Thành làm việc quá nguy hiểm. Ngươi cũng biết ngươi phạm vào việc bao lớn, đắc tội quân đoàn thứ 9 tứ lại gia tộc, không có chút giống dạng thân phận, chấn không được chẳng tự. Liên Sếp như muốn làm phá hôi, cũng muốn làm cái kia độc nhất vô nhị phá hôi. Tối thiểu tại bị bỏ qua trước đó, sẽ sống rất thoải mái. Trưởng Thành chậm rãi nói ra, điên tâm đi, chúng ta sẽ không chết. Ngươi làm sao chắc chắn sẽ không chết?" Lý Tú hỏi. "Đầu tiên, Phần Tiên bởi vì khe hở trời mà sẽ không giết ta, có Phần Tiên tại cái này, mặc kệ ta nói cái gì làm cái gì, cái kia tổng quản cũng đều sẽ không giết ta. Cái này gọi đòn bẩy, cho ta một cái điểm tựa, ta có thể thao động toàn bộ thứ 9 tinh liên." Trương Thanh tự tin ánh mắt, sáng chói như sao. Nhưng tại Lý Tú nghe tới, lại là quá mức nghe giận cả người. Nhưng hắn suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như thật sự là đạo lý này. Càng quan trọng hơn là, hắn nhớ tới tới, hắn tại ở trong đó, giống như cũng có đặc thù tác dụng. Độc nhất vô nhị phá hồi. Chúng ta dựa vào cái gì có thể trở thành độc nhất vô nhị pháo hôi?" Lý Tú hỏi. "Không phải chúng ta, là ngươi." Trương Thanh nét miệng, "Ta?" Lùi bước, "Vì cái gì?" "Bởi vì ngươi là Hoàn Mỹ Đạo quả rủ cụ." Lý Tú một trận hãi hùng khiếp vía. Trương Thanh thì tiếp tục nói, "Tại lấy xuống ngươi viên này Hoàn Mỹ Đạo quả trước đó, ngươi cùng ta cũng sẽ không có việc. Đây là đầu hẳn phải chết chí lộ, so mà các đường đều càng phải ra cổ. Nhưng, câu phú quý trong nguy hiểm, đây chỉ là đem quá trình bên trong tất cả kiếp khó, thông nhất về đến điểm cuối cùng." Nếu là ngươi có thể vượt qua cái này, điểm cuối cùng như thế nào?" Lý Tú chết lặng mà hỏi. Trương Thanh một trận phiền muộn, nói còn có thể thế nào. "Ngươi chính là hư không chi bương." Lý Tú mạnh kích độc lên, hắn toàn thân tràn đầy lực lượng, thật giống như vừa ăn một bữa cơm no. "Có thể ngay sau đó?" Lý Tú lo lắng, cái kia lúc đầu đồ thần điện tổng quản làm sao bây giờ? Ngươi rựa vào chiêu này, trấn không được hắn." Trương Thanh lui bay, "Nói ta cần trấn trụ hắn sao?" Cái này Lý Tú có chút buồn bực, hắn vẫn cảm thấy chính mình thật thông minh, dù sao cũng là ngàn năm mạnh nhất ứng giả, nhưng bây giờ Hắn đột nhiên phát hiện đầu gốc của mình giống như không quá đã đủ dùng. Trương Thanh giải thích nói, ta chỉ cần để cho người khác biết, ta khiêu khích hắn, mà hắn lựa chọn làm dừa đen rút đầu, ta chỉ cần trấn trụ những người khác là được rồi, dù sao hắn cũng sẽ không giết ta, không phải sao? Nếu là âm thầm nào có cái gì âm thầm, ta phải chết, đó chính là hắn giết. Còn có một chút đừng quên, đồ thần giả bọn họ đều là ở trên thiên quan điện dưới bóng ma cậu thả lấy, bọn hắn không dám mỗi ngày. Hắn muốn thật động thủ đối ta, không nói phân thiên, không nói khe hở trời, liền nói mặt khác đồ thần giả, nào có người sẽ chịu làm kẻ dưới? Bốn hắn chỉ cần biết người kia là ai sau, đem thân phận của người này tiết lộ cho Tiên Quan Điện, tự có đấu quan đi thanh lý môn hộ. Ngựa đau giết người, gần như không cần đại giới, còn có thể lấy lòng Tiên Quan Điện, lưu con được lui. Trương Thanh không nhanh không chậm nói ra, hiện tại, trừ phân thiên khe hở trời, tất cả đồ thần giả thậm chí quân đoàn thứ 9 người, đều hi vọng nguyên tổng quản động thủ đối ta, mà chỉ cần người kia không ngốc, liền sẽ không động thủ với ta. Lý Tú kinh ngạc, hắn nhìn xem chính mình cái này trong ngoài không đồng nhất lão đại, trong lòng vậy mà không thể tưởng tượng sinh ra vẻ sùng bái tri tâm. Trương Thanh lời nói này, nhưng không có che giấu Phần Tiên sau khi xuất hiện, còn dám dùng thần niệm liếc nhìn nơi này đế cảnh đã không nhiều lắm. Nhưng những cái kia người đều nghe được trưởng thành lời nói, đương nhiên bao quát vị kia độ thần điện nguyên tổng quản. Lời này nói đúng là cho những người kia nghe, nhất là vị kia độ thần điện nguyên tổng quản. Lý Tú không tự chủ được đem chính mình đưa vào đến nguyên tổng quản vị trí, hắn chỉ cảm thấy biệt quất khó chịu, thật không thể đem trưởng thành cho nuốt xuống không thể. "Lão đại, chúng ta bây giờ muốn đi đâu?" Lý Tú bắt đầu, đem chính mình nội tâm sùng bái cho rung ra ngoài, mở miệng hỏi, "Đi độ thần điện tổng bộ sao?" Trưởng Thanh hướng phía Lý Tú cầm trong tay lời nói người lệ bái chấp miệng, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ biết đồ thần điện tổng bộ ở đâu sao? Ngươi một mực tiếp thu tin tức, đại biểu đồ thần điện nói chuyện là được. Lý Tú nhược có chút suy nghĩ, có thể sau đó, hắn liền bị Trưởng Thanh một câu dọa sợ. Hiện tại chúng ta liền đại biểu đồ thần điện, đi một chuyến tứ đại gia tộc. Ha? Lao đại đã nhận được tin tức. Lý Tú trái tim liền không có nhảy chỉnh thế qua. Không có. Vậy chúng ta chẳng phải là giả giả cái gì giả? Ta thân phận gì ngươi quên? Trưởng Thanh hướng Lý Tú nháy nháy mắt, còn ngàn năm mạnh nhất đô giả, ngươi năng lực thích xứng kém như vậy sao? Trường Thành lướt lướt quần áo, ta đường đường đồ thần điện tổng quản, đại biểu đồ thần điện có vấn đề sao? Cái này Lý Tú hoài nghi nhìn xem Trường Thành. Trường Thành tự mình nói ra, chỉ cần điện chủ Phần Thiên không đứng ra nói có vấn đề, đó chính là không có vấn đề. Lý Tú lại không phản bác được. Điện chủ Phần Thiên đứng ra. Hắn làm sao có thể lại đứng ra? Lý Tú không biết là Trường Thành điên rồi hay là chính mình điên rồi, hắn vậy mà đi theo Trường Thành phi rời lôi Hỏa Sơn, bay khỏi ngộng Trạch Tinh Dã, bay về phía Tinh Liên Trường Thành. Chương 1021 cổ lão truyền ngôn chương 1021 cổ lão truyền ngôn cựu thần thành. Thứ chín tinh liên chói mắt nhất một ngôi sao thành, cũng là lớn nhất phồn hoa nhất tinh thành, tụ tập toàn bộ thứ chín tinh liên mạnh nhất tinh anh. Các đại gia tộc tại cái này Cựu Thần Thành đều có cứ điểm, nhưng chỉ có Cựu đại gia tộc tại cái này có được địa vị. Chu Ngô Trình Vương, Đường Tổng lý Triệu Chu, Lý gia chính là Lý Tú Trô gia tộc, bây giờ gần như bị diệt, nó tộc đàn thế lực sớm đã suy độ, chim thú tán tán. Nguyên bản có được thần đỉnh rất gần uy hoàng, bây giờ cô đơn đến tận đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Chỉ có một chút giả yếu tôi tớ, không có chỗ đi, chờ đợi thiên mệnh. Lý Tú trở về. Lý Tú trở về một đạo tư tưởng rất nhanh truyền khắp Cựu Thần Thành. Làm vịu đại gia tộc bên trong, Lý gia bên ngoài bên trên người cuối cùng, danh tiếng của hắn chính như lý thú tự tin, không ai có biết, không người không hiểu. Cái gì? Hắn còn dám trở về? Hắn không chết ở trên đường, hắn sao có thể còn sống trở về? Có người không hiểu hỏi ý nghe nói là Đồ Thần Điện tổng quản mang theo Lý Tú trở về. Lý Tú quả nhiên là bị bức ép đến mức này, gia nhập Sang đạo giả. Hắn làm sao lại gia nhập Đồ Thần Điện? Còn có, Đồ Thần Điện Sang đạo giả, làm sao lại hiện thân? Ngục Trạch Tinh ra truyền đến xác thực tình báo, sự thật xác thực như vậy Bây giờ Lý Tú cùng Tổng quản Trưởng Thành, là đồ thần điện lời nói người. Thật không nghĩ tới, cái này Lý Tú lại còn có thể có như thế kỳ ngộ. Đáng tiếc, hắn quá táo bạo, không hảo hảo tu luyện chờ đợi cơ hội, cái này không bày rõ ra đi tìm cái chết à. Người nói chuyện, người nào cũng vô dụng, đây chính là cữu thần thành. Đúng vậy à, không biết bao nhiêu người trở lấy cầm Lý Tú đầu người đi tứ đại gia tộc lĩnh thưởng, còn có kia cái gì đồ thần điện tổng quản, đầu của hắn có thể càng đáng tiền. Nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng bắt đầu ẩn nấp thần niệm đưa tin. Mặc kệ là cầm Lý Tú đầu người đi tứ lại gia tộc lĩnh thưởng, hay là cầm đồ thần điện tổng quản đầu người đi tìm thiên quan điện lĩnh hưởng, nhiều tầng quan hệ mấy đầu đường lui, đều không phải là có thể bày ở ngoài sân nói. Đi tại đã từng đi qua trên đường phố, Lý Tú cảm nhận được hoàn toàn như trước đây vạn chúng chú ngủ. Chỉ bất quá cảnh còn người mất, nhìn cũng còn một dạng, nhưng trên thực tế không có chút nào một dạng. Lão đại, bọn hắn nghĩ luật đối với, chúng ta về cái gì không đợi tu vi để cao điểm lại đến. Ngươi mặc dù là đồ thần điện tổng quản, có thể ngươi dù sao chỉ là nhất tinh đế cảnh. Lý Tú trong giọng nói, có không đổi được chính hắn cũng không có ý thức được cảm giác ưu việt, bởi vì mộng trách tinh giá rất nguy hiểm. Trưởng Thanh thuần miệng nói ra, "Nguy hiểm." Lý Tú cảm thấy Trưởng Thanh là đang nói đùa hắn, đối với chúng ta mà nói, còn có so cái này cựu thần thành nguy hiểm hơn điệp phương sao? Trưởng Thanh nghiêm mặt nói ra, "Ngươi không hiểu Mộng Trạch Tinh Giả, nơi đó là phụng tiên dùng thi cốt đúc thành, nói cách khác, nơi đó mỗi một tấc đất, đất, tùy thời đều có thể biến thành một đầu thiên thai. Nếu là dưới mặt đất có cường hành thi cốt hóa thành thiên thai, một khi đào được vậy cũng là đỉnh phong đại đế cấp bậc. Nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì, a mấu chốt là nhiều năm như vậy cũng không có ta đến a." Trưởng Thanh cùng Lý Tú mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ta nghe không hiểu. Lý Tú dứt khoát làm rõ, nói điểm ta có thể nghe hiểu. Trương Thanh mở miệng nói, ngươi muốn, hai ta chết đang ở tình huống nào, sẽ để cho muốn cho chúng ta người phải chết không có lại giới. Bị Trương Thanh nói ấy, Lý Tú lập tức đấu. Trương Thanh nói tiếp, những cái kia đế cảnh thiên thai nếu là đảo được, ai chết ai sống vậy cũng là ngẫu nhiên. Ta không thích loại này biến số, huống hồ Phùng Thiên cũng đã nói, hắn sẽ không xuất thủ giúp ta, hết thệ nhìn ta chính mình tạm má. Nghĩ đến Phần Thiên cũng chỉ sẽ ra mặt thay chúng ta nhặt xác, à, chúng ta không để lại thi thể, Phần Thiên sẽ ra mặt đến tu lấy pháp tất lạc quả. Hắn đồng ý chúng ta gia nhập đồ thần điện bất quá là muốn đem hoàn mỹ đạo quả hợp lý chiếm hữu thôi. Nhưng chúng ta là san đạo dạ, chúng ta không sợ thiên hay. Không chỉ như vậy, thiên hay vẫn là chúng ta đồng bạn đầu." Lý Tú cương vừa nói xong, Trương Thanh ánh mắt liền liếc xéo tới. Đạo này ánh mắt, làm cho Lý Tú trong lòng run lên, hắn phản phất so với bị phần tiên đệ mắt tới còn muốn run sợ, so nguyên tổng quản phóng thích sát ý lúc còn muốn kinh hãi. Cho nên, chỉ là một phần gặp phải, chỉ là một tấm lệ bài, chỉ là một cái thất vận, liền để cho ngươi đương nhiên cho là thiên hay là đồng bạn." Trương Thanh ngữ tốc như thường, có thể Lý Tú lại cảm nhận được giống như thiên băng điện liệt đáp lực. Thế sự phụ vân, đáng sợ nhất không phải ngươi không nhìn rõ chính mình, mà là ngươi quên chính mình." Trương Thanh tiếp tục hướng phía trước đi tới, lý tố trong lòng lại là gõ cảnh báo. Hắn nhìn xem lão đại bóng lưng, giờ khắc này, tâm tình của hắn lại có biến hóa. Nếu như không tính tu vi lời nói, lão đại này giống như cũng không phải kém như vậy. Không cần lâm vào người khác uy tắc bên trong, nếu như không thể tự kiểm chế chế định uy tắc, như vậy liền đánh vỡ nguyên bản uy tắc. Trương Thanh nhìn xem Lý Tú đội đeo, tiếp tục nói, Lý Tú nhẹ gật đầu, tựa hồ có khắc lĩnh hội. Người kia chính là Đồ thần điện tông quản. Hắn làm sao còn trẻ như vậy? Hắn nhìn cùng Lý Tú là cùng thế hệ tu sĩ. Không đối, hắn làm sao yếu như vậy? Nhất tính đế cảnh, là ta cảm giác sai lầm rồi sao? Hắn thật là đồ thần điện tổng quản sao? Hắn có phải hay không ta không xác định, nhưng ta xác định là Mộng Trạch tinh già truyền đến tình báo là thật. Rộn rộn ràng ràng trên đường phố, cửa hàng san sát nối tiếp nhau. Người đi trên đường, trong tiệm hách quán đều đang nhìn trên đường cái không coi ai ra gì hai người. Bọn hắn tiêu điểm, từ Lý Tú trên thân rất nhanh liền chuyển dời đến trưởng thành trên thân. Đồ thần điện tổng quản, nhất tính đế cảnh, tu sĩ trẻ tuổi, những này tụ cùng một chỗ, rất hiếm lạ. Thẳng đến một tên tuấn thiếu tiên nữ, mặt mũi tràn đầy u oán ngăn cản đường đi, trong đám người vây xem, bộc phát ra xì xào bàn tán. "Đường gia, Đường Hy, ai? Ai?" Chung quanh từng tiếng thở dài, làm cho bầu không khí trở nên đặc biệt phức tạp. Lý Tú không dám cùng Đường Hy đối mặt, né tránh lấy Đường Hy cái kia nóng giực động thời cùng ánh mắt bén nhọn. "Hèn nhát, ngươi trở về làm gì?" Đường Hy thân mang màu trắng tiên bào, siêu nhiên thoát tục khí chất, bây giờ lại tràn ngập khói lửa, cuối cùng là rơi xuống phẩm trần, bị thương tâm. Tay của nàng giữ tại phía sau trực đao trên chuôi đao nhìn sợ sợ độc lòng người yếu đuối bề ngoài bên dưới, nhưng lại có một viên kiên cường cứng cỏi cân quắc chi tầm. Người đã hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh với ta một trận, chết trong tay ta. Đường Hi trong lời nói tràn đầy kiên quyết, trong trong mắt của nàng có tự tử cương liệt. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Lý Tú không để ý đến Đường Hi, hắn đối với Trưởng Thành nói ra, đi cái gì? Trưởng Thành nhiều hứng thú đánh giá Lý Tú, Đường Hi, chúng ta không phải còn có việc làm sao? Lý Tú hỏi. Cũng không có cái gì đặc biệt sự tình, lại nói, hồng trần giang hồ, như đứa tình trưởng, cũng là chuyện trong yếu. Các ngươi tiếp tục, không cần quả ta." Trương Thanh nói, rất tự nhiên dung nhập trung quanh người qua đường bên trong, ôm lấy cánh tay, tràn đầy phấn khởi tham dự bầy xem. "Lý Tú, còn chúng bầy xem." Toàn Trương chỉ có Đường Nghi, trong mắt chỉ có Lý Tú, nàng tiếp tục nói, "Giết ngươi đằng sau, ta cũng tuyệt không xuống tạm." Lý Tú cúi đầu trầm mặc, trên người hắn lưng đeo xuống rốc gia tộc, để hắn không có khí lực ngẩng đầu. Một tiếng cảm thán, làm cho toàn trường bầu không khí càng thêm phức tạp. Trừ Đường Nghi, tất cả mọi người nhìn về hướng Trương Thanh, không biết yêu hận tình cự dày vò chúng ta con tưởng rằng tự tự chỉ là cổ lão truyền luôn trường thanh đạo bảo màu đen bên trong, tranh sơn thủy bên trong trong nhà gỗ nhỏ, vừa ôn huynh đẩy dây ôn nụ. Chương 1022 Vương Lược Dư chương 1022 Vương Lược Dư lão đại, ngươi tại cái này thêm cái gì loạn? Đường quên chúng ta là tới làm gì? Lý Tú chôn tránh Đường Nghi. Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta tới đây là làm gì đâu? Trường thanh nháy mắt, hỏi ngược lại. Lý Tú nhất cứ thế, hắn thật đúng là không biết. Âm vang. Trường dao ra khỏi bỏ, Đường Nghi đem giá đao tại Lý Tú trên cổ, Lý Tú không trốn không né. Người bây giờ lập tức quay đầu liếc lấy ta một cái cũng không dám sao. Đường Hi vẫn nổi lấy, năm chơi đao tay đều đang không ngừng run rẩy. Lý Tú cắn chặt bờ môi, hồn nhiên không có cái kia ngàn năm mạnh nhất vương giả ngạo khí. Trương Thanh thì là từ trung quanh quần chúng bên trong xì xào bàn tán bên trong, nghe được trận tướng. Cửu Thần Thành, vốn là cựu đại gia tộc chấp trưởng. Chu Ngô Trịnh Vương, Đường Tổng lý Triệu Chu. Về sau, trước bốn đại gia tộc dần dần thị vượng, lấy thông gia kết minh, sau ngũ đại gia tộc cũng không bắt trước. Chỉ là ngàn năm ở giữa, Cửu Thần Thành chính là tứ đại gia tộc một tay che trời. Đường Hi là Đường gia thiết tiếu. Cùng lý Tú Thanh Mai chút mã, hai người đều là tiền tư dị bẩm, đồng thời tại làm bạn trong tu hành, dần dần sinh tình tố. Ai, bọn hắn nhất định không thể đi cùng nhau. Trương Thanh nghe, nhẹ nhàng lắc đầu. Đúng không, ngươi cũng cảm thấy như vậy, một tên vừa chui vào người đi đường mở miệng nói. Náo nhiệt như vậy đường cái, lại là Lý Tú, đường hi gặp nhau, cái này tại Cửu Thần Thành lý thế, nhưng là thiên đại náo nhiệt. Trương Thanh bên người, tất cả đều là vừa mới chui vào người đi đường, bọn hắn còn buồn bực đâu, làm sao nhiều người như vậy đột nhiên rút lui. Trương Thanh gia nhập bọn hắn nói chưa thiếu. Đồng thời cùng bọn hắn cùng một chỗ đối với Lý Tú, Đường Hy chỉ trỏ, Tứ đại gia tộc đã quyền thế ngập trời, sau năm nhà tộc đã rơi xuống tiền cơ. Lý Tú, Đường Hy thiên làm nên hợp, nếu mặc cho bọn hắn nở hòa cái trái, như vậy lý đường hai nhà chính là đồng dạng kết minh. Trưởng Thanh nói, xung quanh những người đi đường nhau nhau gật đầu, có người càng là đối với Trưởng Thanh tràn ngập hảo cảm, cảm thấy người này phân tích phi thường đáng tin cậy. Thế nhưng là đâu Trưởng Thanh tiếng nói nhất quyết, kể từ đó, Tứ đại gia tộc quyền thế liền sẽ bị rung chuyển, ngàn năm kinh doanh cùng tương lai chủ tính, đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cựu Thần Thành, hay là Cựu Thần Thành Những người đi đường hai mặt nhìn nhau, có tâm tư nhạy bén người sắc mặt dần dần cứng ngắc, hắn cảm thấy Trưởng Thanh Lợi nói vô cùng nguy hiểm, hắn bắt đầu ra bên ngoài vây trấn tới, muốn phủi sạch quan hệ. Đó cũng không phải lúc trước tên kia người qua đường lắc đầu nói ra, Đường Hi mặc dù tuyệt sắc, mặc dù thiên tư chắc tuyển, có thể vương gia vị kia Vương Nhược Dư cũng là không kém. Vương gia cùng Lý gia có hôn ước, cuối cùng là phải danh chính ngôn thuận, phù mâu chúc phúc. Tên kia người qua đường mặt mũi tràn đầy cứng nhắc chính khí, là về sau mới có hôn ước đi. Trưởng Thanh hỏi, đó là đương nhiên, như loại này đại gia tộc, nơi nào có cái gì thông gia từ bé? đều muốn nhìn hậu bối trưởng thành đằng sau, tiệm lực định ra mới có thể quyết định chuyện thông gia người đi đường kia nói ra. Ngàn năm đằng sau, đây đã là đánh lấy thông gia huy chương bắt đầu chấm đoạn. Lý gia sẽ không cùng tồn tại thành dưới đại gia tộc, sẽ chỉ trở thành phụ thuộc. Coi đây là đường tông Lý Triệu Chu mở tiền lệ, tử thì đều là diệt, không theo thì diệt một nhà. Trương Thánh mở miệng nói ra, nghĩ đến, đường gia định là duy trì đường nghi, đồng thời cùng Vương gia tối có phần tranh. Mặc dù lời của ngươi nói đều là lạ, có thể ngươi nói hình như là chuyện như vậy tên kia người qua đường suy tư. Lý Tú là Chu Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc quân cờ, Đường Nghi là Đổng gia, Tống gia, Triệu gia, Chu gia quân cờ. Trương Thanh thở dài một tiếng, chính mình tu tiểu đệ này làm sao như thế khổ cực. Trương Thanh lời nói cũng không có thị uy, tuy là người hiểu chuyện vây xem bộ dáng, nhưng đại người hữu tâm nghe tới, lại là như tiếng sấm vang minh, minh. Các đại gia tộc tinh nhuệ cường giả, ánh mắt tràn ngập phong mang nhìn chằm chằm Trương Thanh, bọn hắn lập tức liền phái người điều tra Trương Thanh thân phận, lấy được kết quả lạ thường nhanh, cũng làm cho bọn hắn đồng thời đều bình phục lại. Đồ thân điện, tổng quản, cái kia không sao. Chẳng lẽ thế gian liền không có chân tình sao? Đường Hy rốt cục nhìn Trương Thanh một chút, nàng hốc mắt ở mức đỏ ửng, tràn ngập không cam lòng. "Có, đương nhiên là có." Trương Thanh không chút do dự nói. Đường Hy quay đầu nhìn về phía Lý Tú, "Ngươi hỏi gì ta? Ta không có." Lý Tú lúc này phủ định, "Ta thật không có, ta cũng không biết còn có loại chuyện này." Lý Tú nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói ra, "Ta chỉ biết là ta muốn báo thù." Đường Hy nói ra, "Ta ngay cả chết đều không sợ, ngươi vì sao còn chưa tin ta và ngươi cùng một chỗ quyết tâm? Ta đã không phải trước kia ta, ta không có khả năng liên lụy ngươi." Lý Tú đem đầu chôn thấp giọng nói, Đứng lúc này, Trương Thanh Loan nói, "Hỏi thế gian tình là gì, cứ khiến người trẻ nguyện xuống chết." Lý Tú quay đầu, Trương Thanh một chút. Đường nghi lại là lau sạch lấy khóe mắt, không để cho nước mắt trượt xuống cái kia đẹp đẽ gương mặt. "Lão đại, người tới đây cũng không phải vì bắt quái ta không phải là a?" Lý Tú có chút tức giận. "Nếu không có không phải là, như thế nào bắt quái?" Trương Thanh hỏi lại, tiếp lấy cười nói, "Tâm của ngươi đã loạn, làm gì như thế bà ba? Có ta cho ngươi chỗ dựa, ngươi sợ cái gì?" Lý Tú hai mắt khế đạo, "Chính là ngươi cho ta chỗ dựa, ta mới càng nên sợ sệt. Tâm ta không có loạn." Cho tới bây giờ đều không có." Lý Tú Trụy lạnh lùng nói ra. "Còn nói không có? Ngươi vừa nhìn thấy đường hy thời điểm, thế nhưng là gọi ta đại nhân?" Trương Thanh khệ miệng dương lên, "Ngươi làm sao cùng ngươi người lớn nói chuyện đâu?" Lý Tú Quỷ dị nhìn xem Trương Thanh, gia hỏa này chẳng lẽ sự tỉnh gì cũng sẽ không bỏ sót sao? Loại này chi tiết cũng có thể lưu ý đến. Yêu nhau liền muốn cùng một chỗ, không sợ gian nan hiểm trở. Ngươi đừng có cái gì lo lắng, ngươi là không biết người chỗ dựa cứng đến bao nhiêu." Trương Thanh ưỡn ngực lên mức. Lý Tú lại tràn đầy hoài nghi, toàn bộ nhở há miệng kéo tới từng mặt đại kỳ. Từng cái điểm tựa lại còn coi chính mình là dựa vào núi, không nói tốt đều là con rơi, chỉ là đem bỏ qua thời cơ cho sếp tại cuối cùng sao. Những người đi đường nhao nhao kinh ngạc nhìn xem Trường Thành, nhất là Trường Thành bên người cùng hắn nói chuyện lựa nóng. Tiểu tử này là ai vậy? Người không biết sao? Ta phải biết sao? Người không nên biết không? Ngươi nói thẳng hắn là ai? Đồ thần điện tổng quản. Gần như trong một chớp mắt, Trường Thành bên người chống ra mười trợn phương biển. Đám người lấy Trường Thành làm tâm điểm, ra bên ngoài điên cuồng đè xuống. Ta không biết hắn. Ta không có quan hệ gì với hắn. Ta vừa tới, ta cái gì cũng không biết. Cùng Trường Thanh cùng một chỗ bắt qué nói chuyện phiếm những người qua đường kia, rốt cuộc biết bọn hắn vì cái gì có thể chen vào vòng trong xem náo nhiệt. Có người càng lạ tràn ngập hận ý nhìn xem Trường Thanh, nào có ngươi dạng này tầm quản. Ngươi không nên cùng Lý Tú đứng chung một chỗ sao? Cho cười, ta đứng ở chỗ đó, còn cần ngươi đến dạy ta. Trường Thanh hừ một tiếng, chống trải một phía, một trận làn gió thơm đánh tới. Lại một tên tiên nữ bước liên tục đi tới, nàng Hiếu Kỳ lấy vì cái gì không ai cho nàng nhường đường, đi vào Trường Thanh chúng quanh trống không đằng sau, nàng lại Hiếu Kỳ vì cái gì nơi này như thế bạn bè. Người đến chính là Trường Thanh cùng người qua đường nói chuyện tiếng, vươn ra cùng lý ra Lý Tú có hồ nước tiên kiều, mặc kệ là dung mạo, tư chất đều không kém cỏi Đường Hi, Vương Lực Dư. Chương 1023 đơn giản điểm chương 1023 đơn giản điểm Vương Lực Dư vượt qua Trường Thanh, đi hướng Lý Tú. Trong mắt của nàng cũng là căn bản dung không được người bên ngoài. Cùng Đường Hi khác biệt chính là, trong mắt của nàng tràn đầy nụ tình, tràn đầy ấy nãy. Cùng nội tâm cương liệt Đường Hi hoàn toàn tương phản. Vương Lực Dư cùng Đường Hi nhìn nhau, bầu không khí bỗng nhiên nặng nề xuống tới. Đem người đào tử phù quân ta trên bờ bay bung xuống. Vương Nhược Dư một tiếng yếu kiệu, hô nước đã phế, còn chẳng biết xấu hổ. Đường Nghi trầm giọng nói, ngươi không phải ưa thích Lý Tú a? Ngươi xem một chút hiện tại Lý Tú. Đây chính là kết quả ngươi muốn sao? Vương Nhược Dư trong lòng đau xót, nàng đối với Lý Tú đạo, ta không biết có thể như vậy, ta là thật thích ngươi. Như ngươi ta như vậy yêu Tú, có thể xứng với ngươi ta, chỉ có lẫn nhau Lý Tú lưuu quay đầu đi, trong mắt Tuy có không đành lòng, cũng rất nhanh liền bị giũ hận tràn ngập. Hắn không dám nhìn thẳng Đường Nghi, hắn rất tự trách. Hắn không dám nhìn tới Vương Nhược Dư. Hắn sợ làm cho đối phương nhìn thấy trong mắt mình sắt ý ngươi có người bảo thủ, ta hẳn là cũng tính thứ nhất. Vương Lực Dư tiếp tục hướng phía Lý Tú đến gần, ngươi muốn giết ta, hiện tại liền có thể. Xuất, một đạo đao mang hiện lên. Đường nghi trên tay đao hướng phía Vương Lực Dư bổ tới. Đốt, kim quang giao kích giòn vàng, Vương Lực Dư cầm kiếm đón đỡ đỡ, ngươi muốn giết ta, ngươi chưa chắc có năng lực này. Hai nữ đối chọi gay gắt, lúc nào cũng có thể sẽ ra tay đánh nhau. Lý Tú nghĩ tới hắn cùng Trường Thanh đi vào Cựu Thần Thành, gặp được các loại phức tạp nguy hiểm tình huống, nhưng tuyệt không nghĩ tới, sẽ là dưới mắt loại tình huống này. Đại nhân Lão đại, chúng ta đi thôi." Lý Tú đơn nhiên gọi giọng. Trương Thanh giọi giảng ngón tay, tràn đầy ý cười điểm Lý Tú, "Ngươi nhã?" Trương Thanh không còn vây xem, xung quanh hắn đại trong không, đã không tại vây xem trận lượt chúng. Hắn hướng phía Lý Tú đi tới, đưa tay đem đao kiếm tháo ra. "Nếu gọi ta một tiếng lão đại, vậy ta đến giúp giúp ngươi như thế nào?" Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Ngươi thật là nhàm chán." Lý Tú ra mặt co lại, "Ngươi là người phương nào? Nơi này cũng có phần của ngươi nói chuyện." Vương Nhược Dư một tiếng giận dữ mắng mỏ. Trương Thanh trên khuôn mặt treo nụ cười ấm áp. Chỉ là hai con người bỗng nhiên tản mát ra cựu thải thần bảo. Ông, đại đạo huynh minh, trên đường phố son sao mười mạnh. Từng người từng người đế cảnh cường giả xuất hiện tại trường thanh bốn phía, ngăn trở vô tự phương ba. Chỉ là trong nấy mắt, Đường Nghi, Vương Nhược Dư liền phát hiện mình bị vô tự hại Dương bá phủ, cũng trốn không thoát. Tham ăn người, thiên hai, san đạo giả, trên đường phố một mảnh son sao. Trường thanh trên thân, đạo bào màu đen đã biến thành cựu thải thần bảo, một đôi lưu ly thần ô, nhìn vô cùng kinh khủng. Nếu là hư không chi vương có hình tượng, như vậy nhất định là trường thanh hiện tại bộ dáng. Giới thiệu một chút, San đạo giả Trưởng Thành, Đồ thần điện tổng quản. Trưởng Thành ngữ khí vẫn như cũ hiền hòa. Có thể lời này tại tất cả mọi người nghe tới, đều phảng phất thoáng chạm Hàn Phong bay thẳng trán. Cho dù bọn hắn có đã biết Trưởng Thành thân phận, nhưng nhìn đến Trưởng Thành như vậy hình thái như cũ trong lòng sợ hãi. Lớn mật, một tên đỉnh phong đại đế hướng phía trước bước ra một bước, nhưng hắn lại cũng không dám phóng thích đỉnh phong đế cảnh uy áp đi áp bách Trưởng Thành. Hắn đương nhiên sợ đem Trưởng Thành cho đánh chết tại chỗ. Ta có thể hứa hẹn, chỉ giết hai người. Ngươi nếu không lui, tự gánh lấy hậu quả. Trưởng Thành nhìn cũng không nhìn tên kia đỉnh phong đại đế. Tiên gia đỉnh phong đại đế nhìn xem trong sân Đường Hy, Vương Nhược Dư không chần chờ chút nào liền thu hồi toàn bộ uy thế. Một màn này, không chỉ là người vây xem động, liền ngay cả Lý Tú, Đường Hy, Vương Nhược Dư cũng đồng dạng động. "Cho nên a, không cần chỉ nhìn màn ngoài, ta nếu đã tới, dám mang theo ngươi đến, cho dù là phô trương thanh thế bọn hắn cũng phải trước thăm dò rõ ràng tình huống cũng phải." Trường Thanh cười ha hả nói, lại giải đáp tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Khả Trường Thanh tiếp xuống một câu, lại làm cho người liền tưởng đến Trường Thanh mới vừa nói có thể chỉ giết hai người. Tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều biến đổi, liền ngay cả Lý Tú cũng là sắc mặt tái nhợt đứng lên. Hiện tại, Đường Hy, Vương Nhật Dương đã từ quân cờ trở thành không có một chút tác dụng nào con người. Như vậy, vấn đề đơn giản. Trường Thanh nhìn về phía Lý Tú, lẳng lặng nói ra, nếu như cho ngươi tuyển, ngươi chọn cái nào? Chọn 1, ta giết một cái khác, đem sự tình lại đơn giản một chút. Ta Lý Tú tâm loạn như ma. Rất tốt, như vậy ngươi gặp phải lấy lựa chọn mới. Lý Tú căn bản là phản ứng không kịp, Trường Thanh lại nói tiếp, hoặc là tất cả đều muốn, hoặc là tất cả đều giết. Trong lòng không gái người rút kiếm tự nhiên thần, đại đạo chương 1, chém chế ý chúng nhân. Hóa cực kỳ bị ai làm lực lượng, chém tình, đại đạo tự thành. Trương Thanh nói, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, quên thân vô tự pháp tắc bắt đầu bắt đầu của bạo. Nhưng cường đại đế cảnh lại càng là trong lòng kinh hãi, bọn hắn bị Trương Thanh khống chế vô tự pháp tắc tinh chuẩn cho trấn nhất đến. Cho dù là tham ăn người, cũng vô pháp làm đến như vậy khống chế. Không chỉ là không có ảnh hưởng đến lý tú, Đường Hi, Vương Lực dư một tờ mồ hạo, ngược lại cũng bởi vì góc áo của bọn hắn sợi tóc đông đường, mà linh động tránh đi. Cũng chính là như vậy tế chí nhập vi lực khống chế. Để một chút không muốn thỏa hiệp nhượng bộ Định Phong Đế Cảnh, chiết đệ tử bỏ đứng y, Vương Ngực Dương, bọn hắn có thể trực tiếp giết nhất Kinh Đế Cảnh trưởng thành, nhưng bọn hắn không cách nào tại loại này vô tự pháp tất bảo bảo, đem hai nữ hoàn hảo cứu ra. Nếu cứu không ra, như vậy giết trưởng thành đại giới, liền hoàn toàn không đáng. Mắt thấy trưởng thành muốn độc thủ, Lý Tú hô to một tiếng, "Không cần. Không cần cái gì? Không nên giết người. Không nên giết cái nào?" Trưởng thành nheo mắt lại, cười hỏi, "Trở lại vừa mới bắt đầu lựa chọn, giết một cái, lưu một cái." Lý Tú đầu rót chống rống, căn bản cho Khâu Gia đáp án thật sự là hắn muốn giết Vương Ngự Dư, thế nhưng là hắn nhìn về phía Vương Nhược Dư đầy dãy nhíu tỉ sau, nhưng trong lòng dống nhiên nói nói, hoa tâm đại cục cái, nguyên lai là tất cả đều muốn, với gương, đổi ai cũng đều là cái này lựa chọn. Trưởng Thanh tu hồi tất cả vô tự phát tác, đảm bảo khôi phục thành một mạc giản lược màu đen. Cũng lần nữa biến trở về nhân dạng cũng rốt cuộc không cách nào bị bất luận kẻ nào khinh thị. Chúng quanh một chút uỷ đại gia tộc đế cảnh, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không gặp máu, như vậy sự tình liền có càng nhiều chuyện cơ. Cũng có người nhìn ra Trưởng Thanh tông cơ, như vậy muốn giết hay không đằng sau. Tiểu tử này đã tại Cửu Thần Thành đứng ngượng ngó chân. Nói cách khác, Cửu đại gia tộc tại Trường Thanh trước mặt đã bị triều hướng phát triển. Ta, ta, ta Lý Tú luôn cúi tay chân, hắn hoàn toàn không biết làm sao. Hạnh phúc đều nói không ra nói tới. Trường Thanh phẩy đầu, nhìn xem Đồng Dạng Mộng Đường Nghi, vươn ngực dương, như vậy giải quyết kế tiếp vấn đề. Hai nữ mê mang nhìn xem Trường Thanh. Trường Thanh lại là không nhanh không chậm nói, nếu để cho các ngươi có thể đạt được Lý Tú, các ngươi phải chẳng có thể cho phép bên dưới lẫn nhau. Ngươi Đường Nghi đang muốn bắt bỏ. Trường Thanh lại là ngắt lời nói, chỉ cần trả lời ta có thể hay không. Có thể thì hết thảy mỹ hảo, không có khả năng, cùng chân rơi. Nên giảm điểm, không nên đem sự tình làm quá phức tạp, được không? Dương Nghi, Vương Lực Dư đồng thời trầm mặc, cái này rất rõ ràng, là đều chấp nhận. Lão đại, người đây không phải hồ nháo sao? Lý Tú trực tiếp vào tay lay lấy Trừng Thành. Đều là cùng một cái cấp bậc cùng một cái tác dụng, cũng đều dùng tại một chỗ quân cờ, cái này không chính hợp bởi a. Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Chương 1024 thế giới này thật là nguy hiểm, chương 1024 thế giới này thật là nguy hiểm quân cờ." Vương Lực Dư cãi lại nói, Ta cùng Lý Tú thật có hú lực, chính là hai tộc gia chủ thương nghị đến ra. Toàn bộ Cựu Thần Thành cũng chỉ có Lý Tú xứng với ta. Ta Vương Gia tuyệt không có lợi dụng việc này đi tứ." Nói, Vương Lực Dư thần sắc xa sút, nói tiếp, "Ta không nghĩ tới, Lý Tú vậy mà lại đào hôn." Vương Lực Dư phẫn nộ, nàng nhìn chằm chằm Đường Hy, phong mang tất lộ, cướp ta nam nhân còn lý luận. "Ngươi nào không biết Vương, Lý Lượng gia thông gia là tình huống như thế nào, ta cảm thấy trưởng thành nói rất đúng, ngươi đừng quá đễ cao bản thân. Chỉ bằng một tờ hú lực, ngươi thật sự cho rằng có thể thúc đẩy Lý gia xuống dốc đến tận đây." Đường Hy chế giễu lại, cho dù đuối luôn, thưa bảo vợ mà tôi, cũng không tới phiên ngươi tới nói ba đã buồn. Vương Nhược Dư cùng Đường Hy bên đường rùm ben. Hai người một mực như nước với lửa, diễn phần mình đều không lập bộ. Trương Thanh ở bên nghe đau cả đầu, không thể không nói, Vương gia thiết kế phi thường xảo diệu. Lão đại, có ý tứ gì?" Lý Tú hỏi. Trương Thanh hướng Vương Nhược Dư nôn nỗi truy, nói xảo diệu điểm mấu chốt, ngay tại ở bọn hắn đẩy ra một cái hoàn toàn người vô tội. Lý Tú trong lòng hơi động, cho nên mới có thể lẽ thẳng khí hùng, cho nên mới sẽ để cho ngươi sắt tâm khó định, cho nên mới có thể cùng Vương gia cách gọi cho nên mới có thể thoảng chết lấp, lý do chính là bị diệt, sự thật này. Trương Thành lời nói, càng nói càng nghiêm trọng. Không khí trong sân cũng bắt đầu trở nên nặng nề. Liếc ngay cả Vương Nhược Dư cùng Đường Hi, cũng đình chỉ cãi lộn. Hai người đều nhìn về Trương Thành, Trương Thành nói tiếp, ta mới vừa nói, ba người các ngươi đều đã bị từ bỏ, làm gì lại tranh chấp không có ý nghĩa sự tình. Chuyện này với các ngươi ba cái mà nói, đều là chuyện tốt. Chuyện tốt? Lý Tu sắc mặt âm u xuống tới. Vương Nhược Dư, Đường Hi cũng đều trợn mắt nhịn. Đương nhiên là chuyện tốt. Trường Thanh sắc mặt như thường, nói các ngươi không cần đối với gia tộc cảm giác được mảy may thua thiệt, các ngươi chỉ cần đối với mình vụ trách liền có thể. Ba người tất cả đều như có điều suy nghĩ. Trường Thanh đối với Lý Tú nói ra, kỳ thật căn bản của ngươi vấn đề không ở chỗ báo thủ, mà là ở phục hưng. Phục hưng? Lý Tú mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Đúng vậy. Trường Thanh gật đầu nói, ngươi cùng đường hy sự tình, chính là thời gian hồi lâu, tùy tiện một người đi đường đều biết, lý do không có khả năng không biết, có thể lý do vẫn đồng ý để cho ngươi cùng Vương gia thông gia. Vì cái gì? Vì cái gì? Lý Tú ngây mẩn cả người. Đây cũng là hắn đã từng không cam lòng, đã từng tức giận sự tình. Vì chính là muốn hất ra đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc này, cùng Chu Ngô Trịnh vương cái này bốn nhà cùng tồn tại làng Ngũ đại gia tộc. Toàn trường đỗng nhiên xôn xao, tất cả người qua đường tất cả đều kinh hồn táng đạm. Bởi vì giữa sân, từng đạo cường hàn khí tức điên cuồng cuồn cuộn, khí cơ sen lẫn phía dưới, làm bọn hắn toàn thân cứng ngắc không cách nào động đậy. Không có khả năng. Lý Tú quả quyết không tin. Sự thật đều bày ở trước mắt, lý do có thể đi đến hôm nay một bước này, nếu là còn cùng Đường Tống Triệu Chu cái này bốn nhà đồng khí liên chi, như thế nào lại bị diệt như vậy dứt khoát, ngươi dòng độc đinh này đều muốn gia nhập săn đạo gia. Lý gia hủy diệt là Chu Ngô Trịnh Vương vi hiệp, đồng dạng cũng là Đường Tống Triệu Chu liên hợp. Hoặc là nói, trả thù cũng có thể. Nhưng có hai lòng người, lý do chính là Hạ Trạng. Chỉ có Tứ Cố Vô Thần mới có lý ra hiện tại tình huống. Chính ngươi muốn, lý do tại sao phải Tứ Cố Vô Thần? Không có người nào là đồ đẫn, chỉ là Đường Tống Triệu Chu cũng cần lý gia bị diệt, đến cùng cố quan hệ giữa bọn họ kiên định lập trưởng của bọn hắn. Kỳ thật lý gia bị diệt, ván này là đường thống triệu chu thắng. Trên cả con đường bị vây chật như nêm hối, thế nhưng là chẳng diện lại an tĩnh có chút âm trầm đáng sợ. Tất cả người bê xem, thậm chí liền hô hấp cũng cực giảm, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, ngơ ngác nhìn giữa đất trống ở giữa trường thành. Lý Tú trở nên hồn bay phách lạc, hắn không có khả năng tiếp nhận, hắn một mực chống đỡ lấy sống tiếp tín niệm, báo thù, vậy mà kết quả là, đối tới hai báo thù cũng không biết. Nhược phi trưởng thanh lời nói này, hắn còn ngây ngốc cho là chỉ là ứng ra Cô tối đa nhất chung Ngô Trịnh ba nhà giếng lẻ vài người tham dự. Đúng vậy a, Vũ Thần Thành, Vũ đại gia tộc, vì sao vẻn vẹn lý gia bị diện? Hai đại trưởng doanh, chỉ có đồng thời tất tội mới có thể xuất hiện như vậy kết quả. Ngươi cũng là một quân cờ trưởng thành vô lý thú bà bay, nói là lý gia leo lên vương gia, đưa thân mẫu đại gia tộc quân cờ, tình cảm của ngươi có thể bị hy sinh, ngươi đương nhiên cũng có thể. Ta thậm chí có thể đoán được, lý gia cùng vương gia mưu đồ bí mật qua cái gì, chỉ là lý gia sơ suất một chút sau tỉnh lộ lại là đã chậm. Đó chính là, Vũ Thần Thành sớm đã là tứ thần thành. Cựu Thần Thành, căn bản sẽ không lại dung hạ được nhà thứ năm tộc. Lý Tú tâm lạnh buốt một mảnh, Vương Lư Dương, Đường Hi cũng lạ cũng giống như thế. Hai người bọn họ lúc trước trưởng Thanh nói chỉ ghét hai người lúc, liền nên minh bạch, trưởng Thanh nói rất đúng. Chỉ là các nàng cùng Lý Tú một dạng, không nguyện ý tín tưởng. Ba người tại cái này Cựu Thần Thành bên trong ở vào phong vân chi đỉnh. Ba người đồng thời có loại căng thái, bọn hắn tựa như là ba đầu chó nhà có tang, đồng bệnh tương liên. Phong quang phía sau, lại là đống máu dơ bẩn hiện thực. Trưởng Thanh đem đây hết thảy triển lộ ra, lại là đem bọn hắn tự tôn, tự tin, hết thấy nghiến nát. Vương Dương, Đường Nghi lại cảm thụ được ánh mắt chúng quanh đã hoàn toàn biến bị đạo. Những cái kia sùng bái, kính ngưỡng thậm chí là tham lam, tàn nhạo, lúc này lại như là chế giễu mở rộng. Ba người các ngươi, bây giờ có thể làm chính mình, vì lẫn nhau mà sống, cái này còn không phải chuyện tốt sao?" Trương Thanh Tuẫn tức nói ra, thiên hạ rộng giảng, vạn vật chúng sinh, có ai có thể vì chính mình mà sống? Ba người đồng thời suy nghĩ sâu xa. Những người đi đường cũng đều riêng phần mình suy nghĩ. Trương Thanh đối với Lý Tú lại nói cho nên, ngươi vẫn luôn không cần báo thủ, ngươi chỉ cần phục hưng lý gia. Việc ngươi cần, là đối với nỗi lý gia mà không phải xứng đáng những cái kia vứt bỏ ngươi, bỏ qua ngươi, lợi dụng ngươi của ngươi. Lý Tú trong mắt quang mang sáng tỏ, dần dần sắc bén. Hắn lúc đầu nản lòng phách trí, chán chường ngủ dữ, nhưng bây giờ lại làm một lần nữa giấy lên càng mạnh đầu trí. Nếu như nói trước đó, hắn có thể làm báo thù mà dâng ra sinh mệnh, đây là bị quan. Nhưng bây giờ, hắn nếu làm phục hưng lý gia mà dâng ra sinh mệnh, đây là vinh quang của hắn. Không nghĩ tới ngươi thật là có làm lão đại tiềm chất. Lý Tú nhìn xem Trường Thanh, phức tạp nói ra, Trường Thanh trên mặt vừa hiện ra ý cười, ngay sau đó liền không cười được. Lý Tú nói tiếp, "Đương nhiên, ta chỉ là ngươi cái miệng này." Trương Thanh, Lý Tú thản nhiên nói ra, "Ngươi là tại chỉ rõ phương hướng của ta, nhưng cùng lúc cũng cải biến tư tưởng của ta. Ta không để ý, bởi vì kết quả luôn luôn mở rộng, mà ta hiện tại cũng càng có lực lượng." Lý Tú tỉnh lại, cũng càng phát ra kiên định. Trương Thanh nhếch miệng, "Nói thế nào, bây giờ tại nhìn thế giới này, phải chăng khác biệt?" Trương Thanh không có cụ thể hỏi ai, nhưng giống như ai cũng bị đã hỏi tới. Không chỉ là Lý Tú, Đường Nghi, Vương Vũ Dư, cho dù là phụ cận quần chúng nơi xem, cũng cảm giác trước mắt nhìn thấy thế giới khác biệt. Thế giới này, thật là nguy hiểm. Giọng lớn mà bình tĩnh cựu thân thành, sóng ngầm vậy mà như thế mới liệt. Chương 1025 ăn uống miễn phí chương 1025 ăn uống miễn phí tiểu tử này, khó lường. Đô thân điện tổng quản, vậy mà có thể như vậy nhận thức chính xác. Không thể để cho hắn tại trên đường cái tiếp tục nói chuyện, hắn có thể sẽ dao động chúng ta căn cơ. Nếu là tất cả mọi người có thể thách tỉnh, đối với chúng ta mà nói, lại là so ngộ trạch tinh giá chiến bại còn muốn đáng sợ. Chu Ngô Trình Vương, Đường Tống Triệu Chu, cái này bát đại gia tộc cường giả đều nhận được đến từ trong tộc đưa tin. Bọn hắn dựa lẫn nhau cũng không giao lưu, nhưng bọn hắn lấy được trong tộc đưa tin lại lạ thường nhất trí. Xin mời đổ thần điện tổng quản nhập thần đình một lần. Tương đạo truyền âm, truyền cho Trường Thanh, Trường Thanh lại là không có chút nào đáp lại. Nhưng bọn hắn cũng không dám tự mình lộ diện, bởi vì Trường Thanh dù sao cũng là đổ thần điện tổng quản. Phần thiên phía dưới, tất cả đổ thần giả phía trên. Đây bao quát nguyên đổ thần điện tổng quản. Không nóng nảy, sự tình muốn từng kia đến, ta sẽ lần lượt bái phóng tri vị. Trường Thanh cười hướng bốn phía chấp tay. Trường Thanh đem ánh mắt nhìn về hướng Lý Tú, vừa nhìn về phía Vương Lực Dư, Đường Nghị, mở miệng nói: gia độ thần điện chính là thiếu nhân thủ thời điểm, hai vị có hứng thú hay không gia nhập đồ thần điện, trở thành săn đạo giả đầu. Tít một hơi lãnh khí thanh âm, tại trên đường phố liên tiếp truyền ra. Mặc cho ai cũng không có nghĩ đến, Trương Thanh cũng dám bên đường mời người khác gia nhập săn đạo giả. Mà lại mời hay là Vương Gia Vương Như cho, đường ra đường đi. Ngươi có thể đại biểu đồ thần điện. Vương Lược Dư hoài nghi hỏi. Chắc bọn ta đi tìm điện chủ Phân Thiên. Trương Thanh thuận miệng nói, bỏ đi tất cả mọi người lo nghĩ. Săn đạo giả là muốn khi liền có thể làm. Đường Hi cũng nhíu mày hỏi. Trương Thanh lắc đầu liên tục, sau đó nói ra Sang đạo giả dĩ nhiên không phải muốn làm liền có thể làm, mà là ta nói ai có thể khi, ai liền có thể khi. Dương Nghi, Vương Nhược Dư, thậm chí toàn bộ cựu thần thành quan chú nơi này tu sĩ đều bị trấn trụ. Kẻ này bản khí, không hổ là đồ thần điện tổng quản. Đương nhiên Trưởng Thanh nói bổ sung, hai người các ngươi cũng quả thật không tệ, có tư cách này. Đường Nghi đến tự tựa ta, ta cho các ngươi không phải cảnh ô lưu, mà là bậc thăng. Dương Nghi, Vương Nhược Dư sắc mặt chấp nhận. Trải qua Trưởng Thanh trước đó vừa nói như vậy, hai người bọn họ về ra tộc nữa, tất nhiên không giống với lúc trước. Cố Lý Tú cái này đã bái trưởng thành là lão đại quan hệ, lại thêm trưởng thành hiện tại mời, hai người bọn họ coi như cư tuyển, cũng sẽ bị coi là đồ thần dạ. Tốt nhất tình huống cũng là bị biên giới hóa. Dù sao, các nàng tiên tư mặc dù chắc tuyển, có thể tất cả mọi người sẽ cho rằng đây chỉ là tại Mân Nghiêng. Trưởng thành hướng Lý Tú đưa tay ra. "Làm gì?" Lý Tú hỏi. "Lệnh bài." Trưởng thành nói ra. Lý Tú từ trong ngực lấy ra đồ thần điện người nói chuyện lệnh bài. "Không phải cái này, ta đưa cho ngươi săn đạo giả lệnh bài đâu." Trưởng thành ra hiệu. Lý Tô cung hiểu đem khối kia thăm dò qua khe hở trời lệnh bài cho Trương Thanh. Trương Thanh tại tất cả mọi người dưới sự trợn mắt ồ ồ, đem lệnh bài này cho bệ thành ba khối. Vương Ngọc Dương, Đường Hi, không có cử truyện, các nàng giống như là trong gió lốc một chiếc tuyền ngon, không bị khống chế bị một cố cự lực cho cuốn tới Lý Tú hai bên trái phải. Lao đại, ta cảm giác ngươi thật giống như có mục đích khác. Lý Tú nhìn hai bên một chút. Đơn thuần điểm. Trương Thanh mở miệng nói, vậy chính là có. Lý Tú nhìn chằm chằm Trương Thanh. Trương Thanh lui bay, nói ngươi cũng là một cái điểm tựa, điểm tựa càng cao, lại lên tới biên độ lại càng lớn. Lý Tú minh bạch, Vương Bửu Dương, Đường Nhi cũng bị Trưởng Thanh cho trở thành điểm tựa. Hiện tại Lý Tú ngắm nhìn bốn phía, cũng đã nhận ra bầu không khí không đối, hắn đột nhiên phát hiện, trải qua một màn như thế đằng sau, Trưởng Thanh đã tại Cựu Thần Thành lý, chiếm cứ quyền chủ động. Trưởng Thanh thế nhưng là lấy đồ thần điện tông quản thân phạt tới. Nơi này chính là Cựu Thần Thành. Lý Tú trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời, hắn lần đầu cảm thấy Trưởng Thanh vậy mà đáng sợ như thế. Vương Bửu Dương còn không mau trở về, một tiếng trách cứ từ phía ngoại đoàn người truyền đến. Một tên lão hầu thân mang hoa lệ, khuôn mặt phẫn nộ. "Nàng đã chết." Trưởng Thanh tử tổn nói. Không chỉ là nàng, Đường Nghi cũng đã chết, Lý Tú cũng đã chết. Ba người bọn hắn, hiện tại cũng là ta đồ thần điện người. Nếu như ngươi là muốn cùng ta đồ thần điện hảo hảo nói chuyện, đều có thể không cần loại lý do này, ta nói qua, ta sẽ đến nhà bái phỏng. Ngươi tổng sẽ không muốn để cho ta quang minh chính đại cư như vậy đi vào vương gia người đi. Giăm ba câu ở giữa, làm cho lão ẩu kia thần sắc liên tục biến ảo. Trường Thanh Phảng phất như là một bãi nước bẩn, ai dính vào nửa điểm đều tẩy không sạch sẽ. Nhẹ nhàng cười cười, Trường Thanh cất giọng nói, xin hỏi cửu thần thành tiểu lâu tốt nhất ở đâu? tốt nhất là chỉ chiêu đãi cửu đại gia tộc hiển quý. Vây xem người đi đường căn bản không dám đáp lại, trong đám người có người giấu kín thân ảnh mở miệng nói, dọc theo con đường này đi thẳng, Quan Tinh lâu. Trương Thành nhìn một chút phía trước, một tòa cao ngất nguy nga tiền lâu, trên đó có đài ngắm cảnh, ở nơi đó, Trương Thành cảm thụ qua mấy đạo cực mạnh ánh mắt. Nghĩ đến tìm ta tâm sự, liền đến Quan Tinh lâu đi, nghĩ đến nơi đó nhất định có phương pháp liền mật đám địa phương. Bất quá, ta hy vọng chờ ta ăn cơm mà lại. Trương Thành nói, liền hướng Quan Tinh lâu đi đến. Đám người không tự chủ được tách ra một con đường. Lý Tú, Đường Hi Vương Ngọc Dư ba người đi theo Trưởng Thanh sau lưng, tâm tình của bọn hắn lúc này cũng như thần thành bên trong mọi người giống nhau phất tạm. "Lão đại, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Lý Tú nhỏ giọng hỏi. "Ta không có đã nói với ngươi, ta sẽ không thần niệm truyền âm sao?" Trưởng Thanh bước chân không ngừng, nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Không có, ta truyền âm dấu không được, sẽ bị chặn được, không có ý nghĩa. Ta muốn làm sự tình, không có khả năng nói rõ." "Biết Lý Tú." Trưởng Thanh nghi nghĩ, lại nói "Đương nhiên, cũng có nói rõ mục đích." "Mục đích gì?" "An uống miễn phí. Tất cả mọi người, quan tinh lâu bên trong" rất nhanh náo nhiệt lên, so với vãng càng thêm náo nhiệt. Thậm chí rất nhiều nguyên bản không có tư cách vào người tới, đều xuất hiện ở nơi này. Bọn hắn không phải đến xem náo nhiệt, bọn hắn là tụ các đại gia tộc sai sự, đến nghe nhìn lẫn lộn. Mỗi cái gia tộc đều có người đến, để nguyên bản ngay ở chỗ này, người lộ ra càng không để cho người chú ý trường thanh điểm một bàn rượu ngon thức ăn ngon, Lý Tú, Đường Hi, Vương Ngực Dương, lại không có chút nào khẩu vị. Lý Tú chôn tránh Đường Hi, Vương Ngực Dương, bận rộn kiểm tra bốn phía ngăn cách trận pháp, hắn nhìn về phía Trường Thanh ngạo, hiện tại luôn có thể nói đi. Có thể. Trường Thanh vừa ăn vừa nói, Kỳ thật mời chào Đường Hy, vừa ngực ưỡn, còn có một cái mục đích, đó chính là tẩy trắng đồ thần điện. Cái gì? Cái này đồ thần điện làm sao tẩy trắng? Ba người tất cả đều kinh ngộ. Trương Thanh lau lau miệng, nói chỉ cần các ngươi gia nhập, càng nhiều tu sĩ gia nhập, như vậy liền sẽ hòa tan đồ thần điện, đồ thần giả cũng là thiên quan điện san đạo giả sự thần này. Từ đó vì kế hoạch tiếp theo càng thêm tiện lợi. Kế tiếp là kế hoạch gì? Cụ thể nói rất dài dòng, vậy liền nói ngắn gọn. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói ra bốn chữ, xử lý đô quan trên 1026 đến nhà bãi phòng chương 1026 đến nhà bãi phòng một nữa đằng sau, Quan Tinh Lâu đã là toàn bộ cựu thần thành tiêu điểm. Chung Ngô Trình Vương, Đường Tống Triệu Chu Bác đại gia tộc cũng đều chú ý nơi này. Lý Tú, Đường Nghi, Vương Đức Dư ba người ngồi đàng hoàng tại bên cạnh bàn, bọn hắn từ đầu đến cuối cũng chưa từng ăn một ngụm đồ vật. Lý Tú giơ dự nói ra, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta bị khê hở trời, phần tiên để mắt tới, bây giờ vì sao còn muốn trêu chọc đấu quằn? Mượn dao giết người, xưa hổ nuốt sói. Có thể dao này sẽ giết chúng ta, hổ này cũng sẽ nuốt chúng ta. Đây là để bọn hắn chết bình thường nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất." Trưởng Thanh nói xong, Lý Tú ba người hai mặt nhìn nhau. Chết hữu hiệu nhất bọn hắn có thể lý giải, cái này chết bình thường nhất là có ý gì? Làm sao còn có thể có không bình thường tiểu chết sao? Xem ra cũng không ai tin tưởng ngươi. Vương Mục Dương, Đường Nghi đối với Trưởng Thanh đều ôm lấy địch ý lý thú gia nhập săn đạo giả, đối với các nàng hai mà nói, bất kể có phải hay không là thân bất do kỷ, không có lựa chọn, chung quy là bước sai một bước. Mà Trưởng Thanh chính là để Lý Tú càng lún càng sâu người. Nếu là không có Trưởng Thanh, các nàng đều có biện pháp Có cơ hội có thể bảo trụ Lý Tú, mà không phải đem Lý Tú đưa thân vào hằn phải chết chi địa. Cửu thần thành bát đại gia tộc, cũng chỉ có vương gia lấy Lý Tú mới luôn mà tiếp tục được z. Có thể cái này bây giờ bị khê hở trời, phần thiên để mắt tới, lại phải mưu đồ z đố quan, cái này vô luận là cái nào, đều so vương gia truy sát khủng bố hơn vô số. Không phải không tin, mà là không quán đốc. Trưởng Thanh nhấp một ngụ trà. Không quán đốc. Đường Hi Đô Mi thành tú cao lại. Lý Tú, Vương Nhược Dư cũng đều nhìn về phía Trưởng Thanh. Ba người bọn hắn hiện tại chỉ có thể đem Trưởng Thanh làm tiêu điểm. Bởi vì bọn hắn ba cái cũng không biết nên xử lý như thế nào ba người bọn họ hiện tại vấn đề. Tất cả mọi người biết ra tại Cựu Thần Thành Quan Tinh lâu sẽ phải gặp Bát Đại gia tộc. Bọn hắn nếu thật tới này liên hệ ta, ai trước ai sau? Còn có, bọn hắn thật tất cả đều sẽ đến không? Tới như thế nào, không đến lại nên như thế nào? Lý Tú ba người suy tư. Trương Thanh nói tiếp, cho nên, bọn hắn căn bản cũng không có thể đến, bởi vì bọn hắn không có khả năng chủ động liên hệ ta. Một khi giữa lẫn nhau rơi xuống nhược điểm hoặc là trở thành thứ chín tinh liên gia tộc khác lập điểm, như vậy, cái này Cựu Thần Thành Bát Đại gia tộc rất có thể sẽ bị tận diệt rơi. Dù sao, không quen nhìn tứ đại gia tộc, nhất định không chỉ là Đường Tống Lý Triệu Chu đi. Lý Tú ba người nhao nhao trong lòng run lên. Bọn hắn không nghĩ tới, đơn giản như vậy cái vấn đề sau, lại còn chôn giấu nguy hiểm như thế mầm tai họa. Nếu quả thật có người đến liên hệ ngươi, chẳng phải là bị ngươi hại. Nếu như tới một bộ phận lại không đến một bộ phận, cái kia cựu thần thành thế tất phân liệt. Đường Nghi nắm chặt tay nhỏ, "Không quan trọng." Trương Thanh Giang tay ra, "Nói không có cái này cựu thần thành thế tất phân liệt, còn sẽ có gia tộc khác." Nếu là gia tộc khác thượng vị, nhìn như thế yếu, nhưng lại càng biết đồng ý đề nghị của ta, cùng Đô Thần Điện liên thủ, chung kích Thiên Quan Điện. Tổng thể chiến lực vẫn như cũ là tràn ra, hoàn toàn mạnh hơn Thiên Quan Điện. Đô Thần Điện làm sao lại đồng ý liên thủ? Vương Nhược Dư vẫn như cũ không cách nào nghĩ thông suốt, rút bọn hắn tẩy trắng, bọn hắn còn không vui. Trương Thanh A a cười một tiếng, tiêu phá Thiên Quan Điện thân phận mạng che mặt, bọn hắn chẳng lẽ muốn làm cả một đời rùa đen giúp đầu, sống ở dưới bóng ma. Ba người còn muốn hỏi lại, Trương Thanh lại là đứng dậy, nói ăn uống no đủ, cũng nghỉ ngơi đủ, đi thôi. Lý Tú ba người hai mặt nhìn nhau. Trường Thanh lại là nhìn một chút Vương Ngực Dư, lại nhìn một chút Đường Hi, dừng một chút, nói đã có vương gia lão hậu phía trước, như vậy thì đi trước vương gia đến nhà bài phòng. Ngươi liền không sợ vương gia đem ngươi loạn côn đánh ra đến? Vương Lực Dư lạnh giọng nói ra, có như sẽ đem ta loạn côn đánh ra đến, cũng sẽ trước nói xong sự tình. Trường Thanh cười cười, đẩy cửa đi ra ngoài. Quan Tinh lâu bên trong, trong nháy mắt an tĩnh. Bồ Số đạo thần niệm khóa chặt Trường Thanh, Lý Tú, Đường Hi, Vương Ngực Dư, Bồ Số đạo ánh mắt cũng theo Trường Thanh chậm rãi xuống lầu thân ảnh mà di động. Nhưng là Trưởng Thanh cũng không có đi hướng phòng hội nghị, mà là trực tiếp rời đi quán tinh lâu. Đế tử thế lực khắp nơi tu sĩ lơ ngơ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong bọn họ còn có không ít người chờ lấy đi cùng Trưởng Thanh gặp mặt. Có bát đại gia tộc, cũng có gia tộc khác. Nhưng bây giờ, bọn hắn tất cả đều rơi vào khoảng không. Trên đường phố, theo Trưởng Thanh đi lại mà dần dần xôn xao. Trưởng Thanh đi đến cái nào, lại chen chúc khu phố cũng sẽ tách ra một con đường. Cho dù là Lý Tú ba người bọn hắn, cũng không có qua loại trình độ này đãi ngộ. Mộ. Một đường đi tới Vô Gia, đám người cũng một đường theo tới Vô Gia. Tráng lệ thần đình Liền ngay cả hạ nhân ở lâu vũ cũng tựa như thần điện. Sơn hồng bôi soát cửa lớn, tựa như một chiếc cổng trời đứng sừng sững. Lúc này thiên môn kia sớm đã mở rộng, cửa ra vào nhưng không có thủ vệ. Vương Nhược Dư không khỏi nhìn về phía trung thành, nàng phát hiện, nàng căn bản xem không hiểu phát sinh trước mắt hết thảy, nhưng nàng biết, trưởng thành liệu sự như thần, vương gia cũng sát thực không lốc. Như vậy thần đỉnh, làm sao có thể không có canh cổng thủ vệ. Vương Nhược Dư là biết đến, cửa ra vào lúc đầu có hai tòa tường đá, thạch điêu kia cũng là cường giả biến thành, chỉ là bình thường không nhúc nhích bấy quan. Lúc này, cái kia hai tòa tượng đá cũng bị dọn đi rồi. Như vậy vô gia, ai cũng sẽ không nghi tới có thể có người dám xông vào đi bảo. Tự tiện xông vào bị phát hiện sau, lại bị loạn côn đánh ra, rất hợp lý. Trương Thanh nhìn chung quanh một chút, sau đó cởi bước vào Vương gia Thiên môn. Vương Nhược Dư theo sát phía sau, Đường Hi do dự cũng đi vào theo. Lý Túng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Thiên môn, hắn không nghi tới, hắn sẽ đến nhanh như vậy, cũng không nghi tới, hắn sẽ lấy tình huống hiện tại mà đến. Vương gia thần đình, tựa như tự thành một giới. Sơn Thụy Cẩm Tú, chiếm diện tích cực lớn. Lực lượng pháp tắc ở chỗ này tràn đầy không gì sẽ được, linh khí càng làn đọng đẫm đến bình thường hoa có cũng có thể tấn thăng bảo dưỡng. Vương Lực Dư lúc đầu muốn tại phía trước dẫn đường, Trường Thanh lại là sải bước hướng phía trước đi tới. Hắn cảm ứng được từng kia ánh mắt, thuận người mạnh nhất ánh mắt phương hướng tiến lên, không bao lâu, liền tới đến vương gia đại đường nghị sự. Trên cao đường, ngồi ngay thẳng một người trung niên. Người này khuôn mặt hiền hòa, ánh mắt nội liễm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhạt, xem xét đứng lên liền rất hòa thuận. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều chưa từng thay đổi, cho dù khi nhìn đến Vương Lực Dư lúc, cũng giống như vậy. Vương Liệp Dư phức tạp nhìn xem phụ thân, nàng thẳng đến lúc này mới thật tin tưởng, nàng quả nhiên là mai con rơi. Trong đại đường, hai hàng còn ngồi đầy vương gia trưởng lão, có tóc bạc trắng, khuôn mặt nghiêm hiểm, có ánh mắt thâm thúy, khí tức nội liễm. Không có người phóng xuất ra bất luận cảnh giới nào uy áp, thế nhưng là trong hành lang tràn ngột bầu không khí, lại làm cho Lý Tú, Đường Hi, Vương Liệp Dư liền hô hấp đều cảm thấy cố hết sức. Nhìn xem trưởng thanh sắc mặt như thường, cho dù là vương gia chủ cũng không nhịn được lộ ra sắc mặt khác thường. Thật can đảm, không hổ là đồ thần điện tổng quản. Chỉ là không biết, nguyên tổng quản bước mất tiên, đi đâu? Vương gia chủ mợ miệng nói ra, ngữ khí cũng không lăng lệ, thậm chí có chút lấy lòng. "Hắn yêu đi đâu đi đâu, một người lính tốt mà thôi, có trọng yếu không?" Trương Thanh nhàn nhạt hỏi lại. Trong đại đường, bầu không khí đột nhiên lăng lệ, trầm muộn bầu không khí bị oanh nhiên dẫn bạo, giương cung bạc kiếm. Chương 1027 chủng loại gì, chương 1027 chủng loại gì, vương gia chủ cùng vương gia trừ vị trưởng lão, càng thêm cẩn thận xem kỹ Trương Thanh. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần trưởng lão, lúc này cũng mở mắt. Lý Tú, Đường Nghi, Vương Lược Dư câm như hến. Trương Thanh lại là vừa cười vừa nói, "Không có chúng ta chỗ ngồi sao?" Lý Tú ba người lập tức im lặng, bầu không khí như thế này, loại địa phương này, đối diện với mấy cái này người, có chỗ ngồi cũng không, có chỗ ngồi, có khác nhau sao? Nhưng rất nhanh, bọn hắn nhìn ra khắp nhau. Làm người hầu đem bốn cái ghế mang lên đại đường, Trưởng Thanh lười biếng ngồi lên còn miết lên chân bắt chéo, nó nhẹ nhõm tư thái, thậm chí so người của vương gia còn muốn lưu nhàn. Khí trang lập tức biến, giống như Trưởng Thanh mới là vương gia này chủ nhân. Chớ cần trương, đều ngồi. Trưởng Thanh kêu gọi Lý Tú ba người. Lý Tú ba người, cho dù là vương dư, lúc này cũng không dám toạ hạ. Ai, khó thành đại khí có trách đều là quân cờ. Trương Thanh lắc đầu, sau đó giải thích nói, "Lần đầu, tiên, chúng ta không chết được, thứ yếu, đây chỉ là lẫn nhau thử bước đầu tiên thôi, ngay cả điểm ấy sóng gió đều không kháng nổi đi, về sau làm sao cùng ta la lộn?" Lý Tú Kiên chỉ tại Trương Thanh bên cạnh ngồi xuống. Tham dò, một tên trưởng lão kinh ngạc lấy Trương Thanh ngai cảm, nhấc lên bộ chi tiền, đơn giản là muốn thăm dò ta cùng bộ chi tiền quan hệ. Nếu là quan hệ không tốt, đó chính là muốn làm ta phân thần, lo lắng. Nếu là quan hệ rất tốt, thì cần muốn tiến hành bước kế tiếp. Trương Thanh mỉm cười. Bước kế tiếp, người trưởng lão kia lơ mơ Vương gia chủ con ngươi lại đột nhiên tình quang bùng lên. Các ngươi cần thông qua phản ứng của ta, đến dò xét ra đến cùng có biết hay không các ngươi cùng bộ chi tiên có hay không liên lạc. Nếu có thì lại tiến hành bước kế tiếp. Nếu không có, như vậy các ngươi liền nắm giữ quyền chủ động. Sẽ để cho ta đi đoán, các ngươi cùng bộ chi tiên đến cùng liên lạc cái gì?" Trương Thanh nói xong, toàn bộ đại đường lặng ngắt như tờ. Lý Tú, Đường Hi, đương lực dư nhao nhao quay đầu nhìn về phía Trương Thanh. Cũng chỉ là sách một cái tên, ngươi sẽ biết nhiều độ như vậy? Ta không thích ngươi lựa ta gạt, chúng ta đơn giản điểm." Trương Thanh ho nhẹ một tiếng. Tất cả mọi người bó tay rồi. Dâm trà, Vương gia chủ mở miệng lần nữa. Những người làm vội vàng triều đãi, thậm chí Trưởng Thanh trước mặt dọn lên bàn, để Trưởng Thanh đem chân bắt chéo để xuống. Vượt qua trên bàn đĩa trái cây, Trưởng Thanh mỉm cười nhìn Vương gia chủ. Có thể Vương gia chủ lại là nhìn không ra. Vương gia chủ trong lòng cảnh giác, tên tiểu tử trước mắt này, hắn đã hoàn toàn coi trọng. Hắn cảm thấy, hắn cũng không nghĩ đến sự tình, tiểu tử này đều có thể sớm nhìn rõ. Đi thẳng vào vấn đề, ta tới mục đích rất đơn giản, cùng ta độ thần điện liên thủ, tiêu diệt tiên quan điện, trừ sát Đỗ Quan. Trưởng Thanh nói xong, trong đại đường lần nữa trầm mặc, chỉ là một hơi đằng sau, Trương Thanh liền cầm lấy trên bàn trái cây gặm ăn đứng lên. "Ta muốn biết, ngươi bây giờ đang suy nghĩ gì?" Vương gia chủ nhìn chằm chằm Trương Thanh. "Ta đang suy nghĩ, liên thủ chi tiết." Trương Thanh nói ra. "Chúng ta cũng không có đáp ứng ngươi không cự tuyệt, chính là đáp ứng." Ta nói, đơn giản điểm. Trương Thanh lắc đầu đánh gãy. "Đại sự như thế, chúng ta cần thương nghị, một tên trưởng lão ngự khí bất tiệt đạo." Ha ha. Trương Thanh cười khẩy, ném đi nửa cái trái cây, trực tiếp đứng dậy, "Được trưởng, ta đi trước nhà tiếp theo. Thời gian của ta thế nhưng là rất quý giá." Không cho phép lãng phí ở các ngươi trên thần. Trong đại đường, Tường đạo đế cảnh uy áp đột nhiên bạo khởi. Nếu không có kiến trúc đều là đỉnh cấp linh tài chế tạo, chỉ sợ chỉ bằng cái này một cố khí thế, liền muốn lật ngược nó phòng. Như vậy không giữ được bình tĩnh, các ngươi cũng khó thành đại khí. Liên cái này còn tứ đại gia tộc, nếu như mà các nhà cũng là các ngươi dạng này, ta nhìn cái này liên tụ rất không cần phải. Trương thanh tràn đầy thất vọng. Vương gia chủ lại là ánh mắt trừng mắt tả hữu hai hàng trưởng lão, các trưởng lão cũng đều nhao nhao thu hồi khí thế. Bọn hắn không cam lòng bị trưởng thành như thế dễ dỗ một trận, càng không cam lòng trưởng thành tên này sang đạo giả dám lớn lối như vậy, còn tại địa bàn của bọn hắn. Nếu không liên thủ, sẽ như thế nào?" Vương gia chủ hỏi. "Không liên thủ, cũng chỉ là các ngươi Vương gia diệt có thể là tứ đại gia tộc không liên thủ. Ta biết tìm ra tộc khác. Gia tộc khác nhưng không có chúng ta cường đại." "Cường đại? Các ngươi sợ là đối với cường đại có cái gì hiểu lầm đi. Các ngươi coi là, các ngươi thật có thể đánh thắng được Thiên Quân Điện? Các ngươi coi là, một giấc mộng trẻ tính dã, liền có thể đệ tứ chín tinh liên bướng như thành đồng. Các ngươi phải hiểu rõ." Các ngươi chỉ là một lá cơ dí, một cái để quân bản thứ 9 tất cả tu sĩ đứng chung một chỗ cơ dí. Các ngươi vương gia có thể, hữu thần thành cựu đại gia tộc đều có thể, hoặc là nhân tài mới nổi, sơn gia hã mã. Mấy lần vấn đáp ở giữa, Trương Thanh hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Trương Thanh thiết đấu cùng trong lời nói cho, đem vương gia chủ hết thể tính toán hết thảy xáo trộn. Hắn không muốn rơi vào Trương Thanh bẫy dập bên trong, khả Trương Thanh gia chiêu hắn nhưng căn bản chống đỡ không được. Đến đỡ gia tộc hát, ngươi cho rằng sẽ như vậy đơn giản, một tên trưởng lão tức giận gở nhạo. Đương nhiên đơn giản, mà lại các ngươi biết ta nhất định có thể. Trường Thanh cười nói, "Chúng ta biết, chúng ta không biết." Một tên trưởng lão khác lớn tiếng nói. Trường Thanh giang tươi cười càng thêm lẩm đẩm, "Không biết. Vậy ta xác suất thành công coi như cao hơn." Tất cả trưởng lão tất cả đều không hiểu ra sao, Lý Tú, Đường Nghị, Vương Lực Dư càng là đã sớm ngậm ý miệng, "Không cần mất mặt xấu hổ." Vương gia chủ tức giận bốn đoạn, ngăn trở các trưởng lão nói chuyện, hắn nhìn chằm chọc vào Trường Thanh, sắc mặt lại không nhìn lành, mà là đầy mặt căm trẫm, nếu nói không biết, vậy liền chứng minh chúng ta không có tư cách biết, chúng ta cũng sẽ như con cờ một hạng, tùy ý tiểu tử này bài bố. Nhìn xem các trưởng lão khác vẻ khó hiểu, Vương gia chủ nói tiếp, nếu nó biết, chúng ta chính là thừa nhận hắn. Tất cả trưởng lão cùng Lý Tú ba người trong đầu đồng thời hiện ra một vấn đề, đến cùng là nên biết hay là không nên biết. Vương gia chủ tránh đi cái đề tài này, hắn biết hắn vô luận nói như thế nào, hắn đều là bị động. Hắn càng sẽ không hỏi Trường Thanh như thế nào làm đến đến đỡ ra tộc khác, lấy nhất tinh đế cảnh để ép bộ chi tiên trở thành độ thần điện tổng quản, nó tất nhiên có thể lấy chỗ. Trái lại, tu vi của nó càng thấp, chỗ thích hợp mới càng cương đại. Chỉ là ngắn ngủi nói chuyện với nhau, Vương gia chủ đã lĩnh hội tới. Liên thủ là cùng tứ đại gia tộc liên thủ hay là cùng cựu đại gia tộc liên thủ? Vương gia chủ hỏi. Trong đại đường, tất cả mọi người nhìn về hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói cùng cựu đại gia tộc liên thủ. Hừ, buồn cười. Không nói đến đường thống Triệu Chu, cái này lý ra sớm đã là chỉ còn trên danh nghĩa. Một đám trưởng lão không để ý chút nào cùng Lý Tú ở đây. Lý Tú sắc mặt càng có coi, hắn chỉ có thể cắn răng nắm tay, nhìn về phía Trưởng Thanh. Bây giờ cựu thần thành là loạn trong giặc ngoài, đừng nói cựu đại gia tộc, liền xem như các ngươi chu ngộ trị bừng tứ đại gia tộc ở giữa, chỉ sợ cũng là lục đục với nhau chỉ có đem tất cả mâu tuấn hóa thành một chút mới có thể từ đó hòa giải. Trương Thanh chậm rãi nói ra, chỉ cần thời cơ phù hợp, một nhà độc đại diệt đi mặt khác bát đại gia tộc, diệt đi đồ thần điện, diệt đi thiên quan điện, trở thành cái này thứ 9 tinh liên duy nhất chỗ để, cũng không phải không có khả năng. Tuyệt đối không thể, dù cho là Vương gia chủ, lúc này cũng không nhịn được trực tiếp phủ định, không nói những cái khác, Thư Không Chi Bừng, ngươi ứng đối ra sao? Thư Không Chi Bừng mới là tốt nhất ứng đối. Trương Thanh ngứa ra cái người, hắn chỉ cần hoàn mỹ đạo quả, cho hắn đạo quả không được sao? Cảnh giới như thế hư không chi bừng, sẽ quan tâm là ai cho hắn đạo quả sao. Nói cách khác, người ta tại hư không chi vương trong mắt đơn giản là không cùng chủng loại con tốt nhỏ, chủng loại gì, có trọng yếu không? Tất cả mọi người nội tâm lúc này đều nổi sóng chập trùng. Vương gia chủ cũng là hô hấp trì trệ, thần sâu nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh lại là lại nói so sánh với, nếu có thể làm đến một nhà độc đại, lúc đoàn toàn bộ thứ 9 tinh liên, gọn gàng đạt quả, ngược lại hiệu suất cao hơn, không phải sao? Chương 1028 lý gia gia chủ chương 1028 lý gia gia chủ muốn muốn chiến thắng địch nhân, trước phải hiểu rõ địch nhân. Vương gia chủ biết Hắn không có khả năng chiến thắng Trưởng Thanh. Ngươi có thể đại biểu Đồ Thần Điện, ta nên như thế nào tin tưởng ngươi?" Vương gia chủ nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Lời này vừa nói ra, liền chứng thực Vương gia nguyện ý cùng Đồ Thần Điện liên thủ. Trưởng Thanh kế hoạch cùng bọn hắn Vương gia ý nguyện cũng không xung đột, tương phản, Trưởng Thanh có kế hoạch để Vương gia thấy được càng lớn cơ hội. "Ngươi không cần tin tổ ta." Trưởng Thanh lắc đầu. Trong đại đường, tất cả mọi người bỗng nhiên sững sờ. Một đám Vương gia trưởng lão đang muốn vẫn nộ lên tiếng, Trưởng Thanh lại cười ha ha một tiếng, nói các ngươi chỉ cần lợi dụng ta, lúc cần thiết, phía sau đỡ đao. Đương nhiên Thời cơ này các ngươi được bản thân nắm chắc, nếu là đâm sớm, Thiên Quan Điện, Đồ Thần Điện còn chưa cá chết lưới rách, vương gia ngươi lại ra đầu, kết quả của các ngươi sẽ chỉ so lý ra thảm hại hơn. Nếu là đâm đã chậm, cũng không được, bởi vì tạo hóa này liền sẽ rơi vào những người khác trong tay. Trương Thanh thẳng thản, làm cho Lý Tú ba người kinh hãi không thôi, cũng làm cho vương gia chủ cùng vương gia nhất chúng trưởng lao trợ tay không kịp. Vương gia chủ không có suy nghĩ nhiều, Trương Thanh trực tiếp minh bại, tất cả thế cục cũng cùng hắn biết một dạng. Vương gia chủ hỏi, ngươi làm như vậy, chỗ tốt đâu? Đây là một lần Đồ Thần Điện, hủy lại gia tộc cộng đồng kỳ ngộ. Đối với đồ thần điện mà nói, còn nhiều thêm cái tẩy trắng không Vương gia chủ ngắt lời nói, ta hỏi là, chỗ tốt của ngươi. Trương Thanh không do dự, lúc này nói ra, ta cần hoàn mỹ đạo quả, mặc kệ là chính mình dùng hay là cống lên cho hư không chi vực, đều được. Nhưng tiền đề này lạ, đến có. Vương gia chủ nheo mắt lại. Trương Thanh lại là chỉ chỉ Lý Tú, nói tiếp, đây chính là hoàn mỹ đạo quả dục cụ. Ở trước mặt bán, làm cho Lý Tú ngẩn ở tại chỗ, mặc dù hắn từ khi đi vào sau này, vẫn rất đốc. Trong đại đường, một mảnh sốn sao. Cho dù là Vương gia chủ, cũng không nhịn được con ngươi đột nhiên rụt lại vương gia chủ trong lòng suy nghĩ, hắn sớm biết lý thú tiềm lực cùng ý hiệp, lại không ngờ tới lý thú lại còn có phần này tác dụng. Hoàn Mỹ Đạo Quả. Như vậy liền giải thích thông, vì sao trưởng thành có thể cùng khe hở trời ăn cơm, vì sao trưởng thành có thể trở thành độ thần điện tổng quản, thụ phần thiên ưu ái. Nguyên lai bọn hắn vì cái gì, đều là hoàn mỹ đạo quả. Khe hở thiên nhất thẳng trung lập, chế tạo ngọc trạch tinh dã, thờ san đạo giả cùng đệ cửu vân đoàn chém giết, hắn không tốt trực tiếp ra mặt. Phần thiên càng là cùng Đỗ Quan phân tranh không ngừng, hắn ra mặt chế tạo hoàn mỹ đạo quả, cũng sẽ nhận vô số trở ngại. Bọn hắn đều cần một cái người mới tới làm chuyện này. Vương gia chủ đã nhìn ra, nếu là Lý Tú là dụng cụ, như vậy lần này hoàn mỹ đã qua, sẽ không tầm thường. Mà cái này, là một lần càng lớn cơ hội. Vương gia chủ không che giấu chút nào tham lam, mở miệng nói ra, như thời cơ chín muồi, cái này Lý Tú một đám vương gia trưởng lão cũng không ngờ tới, gia chủ bệnh mà cũng bắt đầu như vậy thăng thắn. Trương Thanh không đợi vương gia chủ nói xong, vừa cười vừa nói, ai cũng có thể lợi chi. Vừa mới nói xong, trong đại đường trầm mặc xuống. Vương gia chủ cùng một đám trưởng lão thần niệm nói chuyện với nhau, sắc mặt của bọn hắn dần dần mặt mày hớn hở. Lý Đỗ thần sắc xa xót, trong lòng của hắn âm đạm, trở thành một kiện bị lợi dụng công cụ, mà lại đem ra công khai, độ hài cũng sẽ không dễ chịu. Loại người này là giao thất ta là thịt cá cảm giác, so với hắn chật vật chạy trốn, bị từng bước truy sát lúc, còn muốn tê lương. Nương Nghi, Vương Nhược Dư thì là nô thị trung thành, hai người bọn họ đối với trưởng thanh nữ tượng tử vừa mới bắt đầu liên cũng tốt, bây giờ cũng là càng ngày càng kém. Trưởng thanh tại trong mắt của các nàng, hoàn toàn chính là một cái tâm cơ khó lường, lòng dạ cao thâm tiểu nhân hèn hạ. Trưởng thanh trở lấy Vương gia chủ đáp lại, hắn cũng không có nhường nữa. Nhìn xem Lý Tú trêu gẹo nói, người đã sớm rõ ràng hiện trạng, lúc này cần gì phải như vậy lắm nhắng. Tương phản, ngươi nên may mắn, ngươi còn có giá trị lợi dụng, mà lại, ngươi vẫn luôn có giá trị. Dương Hi cả giận nói, ý của ngươi là chúng ta không có giá trị. Trương Thanh không chút khách khí nói ra, đứng vậy, từ ta bước vào vương gia cửa lớn một khắc kia trở đi, hai người các ngươi giá trị chẳng khác nào số 0. Không, cũng không thể bảo hoàn toàn không có, nếu như Lý Tú không đủ tiền tới, hai người các ngươi khả năng thật muốn chết nửa chết, kích thích một chút hắn. Dương Hi, luôn nhục dữ giật lại mình. Lý Tú cũng là toàn thân siết chặt, hắn đội vương muốn mở miệng, chứng minh chính mình kiên định, Trưởng Thanh lại là lắc đầu đánh gãy, ta muốn nhìn sự thật. Hèn hạ. Vương Nhược Dư vẫn là không nhịn được mà ngó một tiếng. Trưởng Thanh giống như việc không liên quan đến mình một dạng, từ tố nói, làm bất cứ chuyện gì luôn luôn phải trả giá thật lớn, nếu như chỉ là thanh danh bất hảo, đại giới này đối với ta mà nói có thể quá nhẹ. Tiếng nói nhất truyện, Trưởng Thanh nhìn về phía Vương Nhược Dư, nói hai điểm. Thứ nhất, ta là tới gây sự, ta không phải đến kết giao bằng hữu. Thứ hai, ngươi bây giờ là của ta thủ hạ, xin chú ý cùng ngươi lão đại nói chuyện thái độ. Ngươi, Vương Nhật Dư lập tức một nghẹn. Ngươi cái gì ngươi? Không nên bị biểu tượng mê hoặc hai mắt, có đôi khi muốn nhìn cẩn thận chút. Trưởng Thanh nghiền ngẫm nói ra, cũng tỉ như hiện tại, mãng đồ thần điện tổng quản còn có thể không có chuyện gì, thứ chín tinh liên từ xưa đến nay, ngươi là đệ nhất nhận đi. Vương Nhật Dư ngây mẫn cả người, Lý Tú, Đường Hi cũng ngây mẫn cả người. Vương gia chủ cùng Vương gia nhất chúng trưởng lão, sắc mặt cũng phức tạp. Bọn hắn biết Trưởng Thanh là đồ thần điện tổng quản, nhưng bọn hắn hiện tại đối với Trưởng Thanh cảm giác, lại hoàn toàn không cách nào cùng trước tổng quản bước chi tiên liên hệ đến cùng một chỗ cho dù Vương gia chủ biết trưởng thành đáng sợ, nhưng hắn cũng hầu như là xem nhẹ. Lý Tú lúc này cũng đối Đường Hy, Vương Ngọc Dư bí mật truyền âm, lão đại đối với ta có ơn cứu mạng, tái tạo tri ân, hắn không phải muốn lợi dụng ta, hắn là muốn mở cho ta tích một con đường sống. Bởi vì lão đại cứu ta thời điểm, hắn căn bản không biết ta là Hoàn Mỹ đạo quả giụ cụ. Lão đại chỉ là sẽ tùy cơ biến, lợi dụng hết thảy có thể lợi dụng sự tình, giành lợi ích lớn nhất Đường Hy, Vương Ngọc Dư đối với trưởng thành cảm giác cũng không có tốt hơn bao nhiêu, chỉ là địch ý hoặc nhiều hoặc ít yếu đi từng kia. Có thể hợp tác Nhưng cụ thể chi tiết Vương gia chủ vừa mới mở miệng, liền im bặt mà dừng. Hắn đột nhiên nghĩ đến vừa mới trưởng Thanh ngăn trái cây lúc, trả lời câu nói kia, liên thủ chi tiết. Vương gia chủ hít sâu một hơi, lặng lặng nhìn Trưởng Thanh. Hắn hiện tại có loại cảm giác nguy cơ, như vậy tính toán không bỏ sót Trưởng Thanh, hắn thật có thể nắm lấy cơ hội sao? Thân niệm vừa đi vừa về quét mắt Trưởng Thanh, có thể cái này dù sao cũng là nhất tính đế cảnh. Chi tiết chính là cựu đại gia tộc đồng khí liên chi, khôi phục di vãng của diện. Đồng thời, có ta từ đó đáp cầu rắn mối, cùng đồ thần điện liên hệ. Chỉ đợi thánh chiến mở ra, chính là chúng ta tổng tiến công thời điểm. Trương Thanh Dung Dung không đội nói. Vương gia chủ nắm lưỡi mi tâm, suy tư liên tục hỏi, "Cửu đại gia tộc khôi phục dĩ vãng cục diện, những thứ không nói khác, cái này lý do dừng một chút." Vương gia chủ nói tiếp, "Thánh chiến thời gian đã đến, mà thứ chín tinh liên thanh chiến cũng có thể nói một mức không ngừng." Tổng tiến công lửa xém lông mày, "Tới kịp sao?" "Tới kịp, ta cái này không lần lượt bãi phòng thế này." Trương Thanh vừa cười vừa nói, "Về phần lý do, Hoàn Mỹ đạo quả dụng cụ, sắp đột phá nhất tinh đế cảnh, cái này lý do gia chủ không phải tại như thế." Một người chi lý gia, có trưởng lão hừ âm thanh mà cười. Trường Thanh quẹo miệng dương lên, chỉ một người, mới tốt hơn, không phải sao? Trường lão kia vậy mà không phản bác được. Chương 1029 thay đổi lý do thoái thác chương 1029 thay đổi lý do thoái thác rời đi Vương gia đằng sau, Lý Tú ba người đều rất trầm mặc. So với tiếng người hỗn náo, không gì sánh được ồn ào náo động khu phố, Trường Thanh một đoàn người bầu không khí lộ ra không hợp nhau. Nhà tiếp theo đi đâu? Đường hi hỏi. Lý Tú, Vương Lực Dư cũng chỉ là lặng lặng đi theo, Trường Thanh cũng không có trả lời. Vương Lực Dư liên tiếp quay đầu, nhìn xem Vương gia, cho tới bây giờ Nàng như cũng không có khả năng tiếp nhận, phụ thân nhìn nàng trong ánh mắt chưa từng có một tia gợn sóng. Vì cái gì Vương Lực dư tự lẩm bẩm? Vương gia, không phải một người chi vương nhà, có thể trở thành cựu thần thành tứ đại gia tộc, sớm đã là đâm lao phải theo lao." Trương Thanh thuận miệng nói ra, "Nhà tiếp theo, đi Lý gia." Lý Tú toàn thân run lên, hắn dương bước, thần sâu nhìn xem Trương Thanh, lão đại thế nào. Trương Thanh quay đầu cười, "Mà các bảy gia tộc lớn đều chờ đợi ta đi bái phỏng, không nóng nảy, thân thân bọn hắn. Ta cần một chút trống không thời gian, đến để chuyện kế tiếp càng thêm thuận lợi." Đa Tạ lão đại Lý Tú Trịnh trầm nói, "Ta hiểu được, công khai ta là Hoàn Mỹ đạo quan giúp cụ, nhưng thật ra là đến để cho ta có lý do hợp lý đạt được càng nhiều pháp tắc đạo quả, mà cái này nơi phát ra, có thể là đồ thần điện cũng có thể là cựu đại gia tộc. Đồng thời, ta Lý gia cũng có thể một lần nữa tỉnh lại tại thánh chiến thời điểm, bởi vì ta vẫn chưa tới thời điểm chết tròn nên ta Lý gia cũng có phục hưng cơ hội." Trải qua lý tú tiểu nói này, Đường Hi, Vương Nhược Dư nhìn về phía Trường Thanh ánh mắt cũng tràn ngập dị sắc. "Thuật đương sự tỉnh, ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt." Trường Thanh cười ha ha một tiếng, Lý Tú căng răng, bận rộn lo lắng đuổi theo Trưởng Thanh bước chân. Một câu thuật đường sự tình, hiển lộ rõ ràng ra trưởng thành năng lực, đồng thời cũng đã chứng minh trưởng thành thật sự có tâm. Trên đường phố, có mấy đạo ánh mắt kỳ dị bị Trưởng Thanh đạo niệm cảm giác. Trưởng Thanh thuận cái kia mấy đạo ánh mắt nhìn, lại ngay cả cái bóng người cũng không thấy. Trong một gian điểu lâu, mấy tên nam tử trung niên tập hợp một chỗ. Trên người bọn họ quần áo khác nhau, có bên hung treo săn đạo giả lại bài, có thì mặc quân đoàn thứ 9 tướng lĩnh phục sức. Bọn hắn cũng không che lấp tự thân, nhưng bọn hắn có tuyệt đối tự tin, bọn hắn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thế nhưng là Bọn hắn vừa mới liền có loại cảm giác, bọn hắn bị trưởng thành phát hiện. Đồ thần điện tổng quản, thật là tiểu tử này, dám như thế nhục nhã bước biết tiên tổng quản, tiểu tử này còn có thể sống? Tại sao ta cảm giác, cái này cựu thần thành bầu không khí không thích hợp? Hắn sao có thể đương nhiên đang lãnh tiến bảo bước ra, lại tốt bưng quả nhiên đi ra? Hắn cùng vương gia đến cùng nói cái gì? Hắn đến đại biểu đồ thần điện, nhưng hắn muốn làm gì? Tại sao không ai cáo tri chúng ta một tiếng? Dù là hắn cho chúng ta hạ cái mệnh lệnh đâu? Hiển nhiên, mấy người kia chính là đồ thần điện đồ thần giả. Bọn hắn so bất luận kẻ nào càng chú ý trưởng thành, nhưng lại càng thêm mờ mịt. Lý gia vẫn như cũng có thể nhìn ra lúc trước phồn vinh vết tích, nhưng hôm nay chỉ còn lại có rách nát tiêu điều. Một chút trung tâm tôi tớ nhìn thấy lý thú thời điểm, sớm đã là nước mắt tuôn đầy mặt. Nguyên gia chủ thân chết, một đám trưởng lão cũng lần lượt chiến tử tại mộng Trạch Tinh Giả, bọn hắn biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn nhưng căn bản không chỗ kể ra. Ngay cả chính bọn hắn cũng không biết khi nào sẽ chết tại chỗ nào. Bây giờ, Lý Tú an nhiên trở về, đồng thời tiếp nhận gia chủ. Đối với những người ở này tôi nói, cho dù là chết, cũng đã có thể nhắm mắt. Chỉ là tại lý do nghỉ ngơi hai ngày, lý do thần đỉnh trước đó liền đã là kín người hết chỗ. Hai ngày này, lý tú trên bộ rất nhiều chuyện, thế nhưng là Vương gia từ đầu đến cuối chờ ở bốn là truy sát lý tú bừng ra, bây giờ hẳn là cái thứ nhất đứng ra làm chút gì. Thế nhưng là Vương gia chờ mặc lại làm cho sự kiện lên men, trở nên càng thêm khó mà nắm lấy. Đô thân điện tổng quản trung thành, tại Vương gia đến cùng nói cái gì? Vương gia không có tin tức gì tiết lộ, mà các bảy gia tộc lớn riêng phần mình mông mọi cùng trông mong, bọn hắn bức thiết muốn biết, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho cựu thần thành bốn nên bị xóa tên lý gia. Đồng Sơn tái khởi. Rốt cuộc, lý ra đi ra một người, đón vô số đạo theo dõi ánh mắt, đi hướng chỗ tiếp theo thần đỉnh. Đồng dạng rộng lớn phồn hoa, đồng dạng trận pháp huyền ảo tựa như tự thành thiên địa. Trường Thanh đột nhiên bãi phóng, làm cho đường gia hai tên thủ vệ có chút bối rối, bọn hắn không biết nên làm phản ứng gì, bọn hắn như là mù mờ dạng, liền xem như không thấy được Trường Thanh. Lớn như thế lách sếp đặt đi tới đường ra, trên đường phố, mặc hắc sáu đại gia tộc tu sĩ càng là bội bá không nhìn nổi. Theo Trường Thanh đến, đường gia gia chủ cùng đường gia trưởng giả bọn họ, cũng là đồng dạng tề tụ một đường, bọn hắn nguyên bản tựa hồ đang thương nghị cái gì. Nhưng bây giờ toàn bộ kết thúc. Trương Thanh đi vào đại đường đằng sau, ngắm nhìn một phía, nhìn xem trên thủ tọa một vị nam tử trung niên, nhìn chính mình giống nhìn xem giống như cựu nhân. Trương Thanh gãi đầu một cái, nhìn về phía trong đường đồng dạng đứng đấy một người thanh niên. Ngươi lưu tại đây không thích hợp, lui ra. Trương Thanh mở miệng nói ra. Như vậy đạo khách thành chủ, làm cho đường gia gia chủ cùng đường gia trưởng gia bọn họ ấn tượng cực kém. Lô Quân nhìn chằm chằm Trương Thanh, trong con ngươi tựa như muốn phun ra lửa giận, đạo trách bọn chột nhát, ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Còn dám lỗ mãng Nơi này không có ngươi nói chuyện địa phương, ta quên ngươi không cần lãng phí thời gian, nếu không đại giới này a. Đương nhiên, đại giới này không cần ngươi đến tiếp nhận. Trương Thanh vừa mới nói xong, Đường gia gia chủ cùng Đường gia trưởng gia bọn họ sắc mặt càng thêm khó coi. "Nô Quân, ngươi lui xuống trước đi." Đường gia gia chủ mở miệng nói ra. Nô Quân hung tận trừng mắt Trương Thanh, chỉ có thể không cam lòng cáo lui. Trương Thanh nháy mắt, hướng phía Đường gia gia chủ chất tay, nói nghị đến các ngươi cũng biết ta cùng Vương gia nói qua sự tình, các ngươi nhất định rất nặng nề, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết, ta nói là chuyện gì." Dừng một chút, Trưởng Thành chậm rãi nói ra, "Cùng ta độ thần điện liên thủ, tại thành chiến toàn diện lúc buộc phát công sát thiên quan điện, trừ sát đô quan." Trong đại đường, bầu không khí đột nhiên ngưng kết. Đường gia gia chủ, Đường gia nhất chúng trưởng lão đã đoán trưởng Thành cùng Vương gia nói cái gì, nhưng bọn hắn cho dù lớn mật đến đâu, cũng không nghĩ tới trưởng Thành sẽ như thế trực tiếp. Bởi vì chuyện giống vậy ta muốn nói tám lần, cho nên tỉnh lược một chút không cần thiết quá trình." Trưởng Thành mở miệng nói, "Vương gia đã đồng ý, các ngươi tỏ thái độ đi." Đường gia gia chủ, Đường gia nhất chúng trưởng lão, "Ngươi nói đồng ý sẽ đồng ý. Ngươi đây không phải đang lựa chúng ta sao?" Vương gia khả không có chạy ra tin tức, một tên đường gia trưởng già mọ miệng nói, "Trường Thanh có chút bất an gì, loại chuyện này làm sao có thể bày ở ngoài sáng? Ta khuyên các ngươi hay là đồng ý đi, không đồng ý cũng không có cách, chỉ có thể nhìn vương gia cùng ta đổ thần điện cấu kết, sau đó một nhà lục đại." "Một nhà lục đại?" Một nha đầu đại, một đường gia trưởng lão tâm bên trong run lên. Trường Thanh gật đầu nói, "Không sai, các ngươi cho dù không nghĩ tới một nhà lục đại, cũng tất nhiên nghĩ tới Chu Ngô Trịnh Bường tứ đại gia tộc bảo trì hiện trạng, hoặc là làm cản giấc quát một chút, đem nó tâm làm loạn đường thống triệu Chu tứ đại gia tộc, cùng lý gia mở rộng, triệt để giết đi." Diên Sạch sẽ nói còn chưa dứt lời, Trương Thanh ngừng lại, hắn phát hiện bầu không khí trở nên có chút không quá bình thường, có đường ra trưởng giả, thậm chí đã không che giấu chút nào sát khí. Lúc nào cũng có thể sẽ đối với hắn động thủ. Vừa rồi người kia gọi Ngô Quân. Nơi này chẳng lẽ không phải Ngô gia sao? Trương Thanh kịp phản ứng. Đường gia gia chủ lạnh lùng nhìn xem Trương Thanh, đè nén lửa giận, chư ngòi nữ nhi của ta cùng ta Đường gia có quan hệ, ngươi là muốn đem Đường Hi xem như con tin, đến áp chế ta. Đường gia. Trương Thanh sờ sờ cái mũi. Hừ. Ngươi ngay cả chúng ta là nhà ai cũng không biết, đơn giản chính là hồ nháo. Một tên trưởng lão khác phẫn nộ quát. Trưởng Thanh hơi khóe náy cười một tiếng, nói không có ý tứ, các ngươi cái này thần đỉnh môn lâu cũng không có biết các ngươi là gia tộc nào tiếng nói nhất truyền, Trưởng Thanh nói tiếp, về phần là Đường gia hay là Lô gia, đều như thế, không có gì khác biệt. Chầm ngâm một tiếng, Trưởng Thanh lại nói ta đổi một chút vừa rồi lý do thoái thác, ân. Các ngươi cũng không muốn bị Chu Ngô Trịnh Vương tứ đại gia tộc giống hám hại lý do một dạng, bị khiến cho sụp đổ đi. Về phần cơm Đường Hi xem như áp chế, ngươi nói là, đó chính là đi. Đường gia gia chủ bỗng nhiên đứng dậy, hắn sát cơ lăng nhiên trầm giọng, ngươi cảm thấy Ta muốn trực tiếp giết ngươi, sẽ như thế nào đâu?" Trương Thanh hồn nhiên không sợ, thậm chí bình tĩnh nói ra, "Tỉnh lại đi, ngươi không có bản sự này." Đường ra đại đường nghị sự, của bạo lực lượng pháp tắc, bài trừng mệnh liệt. Chương 1030 Đấu quan suy nghĩ chương 1030 Đấu quan suy nghĩ liền xem như đồ thần điện điện chủ phần tiền tới, hắn cũng không dám như vậy của luôn. Một tên trưởng lao tức giận đứng người lên, hướng phía Trương Thanh đi đến, một phương đầy dây dữ tợn, một phương mây trôi nước chảy. Cái kia so Trương Thanh thấp nửa cái đầu thân cao, cho dù trên người pháp tắc khí tức khủng bố đến đâu, tại Trương Thanh trước mặt cũng là rơi xuống tầm thường. Đồ thần điện điện chủ Phân Tiên, xem ra các ngươi không biết bộ chi tiền là ai." Trương Thanh gật đầu nói, thì ra là thế, Vương gia đã sớm cấu kết đồ thần điện. Lôi gia, Đường gia chủ một tiếng quát lớn, hắn nhìn về phía Trương Thanh sát ý không giảm chút nào. Ngươi trưởng lão kia về tới chỗ ngồi, hắn không còn khí thế áp bách, bởi vì hắn đã biết, cho dù là loại trận điện này, cũng vô pháp dung chuyển Trương Thanh địch lực. Kẻ này địch lực cường đại, giống như chết thật không được một dạng. Ta đích xác sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi như cũng không cách nào còn sống rời đi đâu." Đường gia chủ mở miệng nói ra. Trương Thanh nhẹ nhàng cười một tiếng, Dương ra ngón tay hướng phía sau chỉ chỉ, là bởi vì trong viện Ngô Quân sao? Muốn đoạt giết người, lấy Đường Hy làm lý do, lấy Ngô Quân làm dẫn, hỏa thủy đồng lưu. Hiện nay, người cũng biết Vương gia cùng đồ thần điện cấu kết, như vậy Đường Tống Triệu Chu Tư đại gia tộc, tại lý gia bị ép hại đằng sau chặt chẽ liên minh bên dưới, rốt cục có thể phản kích. Đường gia chủ nhíu thật chặt lông mày, hắn nhìn trưởng thành ánh mắt, để trưởng thành cảm thấy có chút bất phục. Đây là cùng Đường Hy một dạng, ánh mắt chán ghét. Nguyên lai like trên đời này, thật có người thông minh tuyệt đỉnh, nguyên lai, like, người thông minh thật rất làm cho người khác chán ghét. Đường gia chủ lạnh lùng nói ra, co như ngươi nói đúng đi. Trương Thanh lắc đầu, nói chẳng lẽ các ngươi Đường gia không muốn lại nhiều tranh thủ một chút. Phải biết, cho dù ngươi Đường gia không đồng ý, mà Khác Tống Triệu Chu ba nhà, nhưng cũng là sẽ đồng ý. Còn có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ta chết, các ngươi Đường gia sẽ rất phiền phức, các ngươi Cửu Thần Thành cùng toàn bộ thứ 9 tinh liên, đều sẽ rất phiền phức." Trương Thanh nghiêm túc nói. "Ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ sợ sợ khe hở trời, Phần Tiên cùng Đỗ Quang." Đường gia chủ trong mắt kiên định, "Nếu là sợ, chúng ta đã sớm rời đi cái này Cửu Thần Thành." Trương Thanh nhẹ gật đầu, Đường gia đám người mặc dù cũng rất muốn giết chính mình, Nhưng bầu không khí hay là cùng Vương gia đại không giống với. Chẳng lẽ các ngươi không muốn một lần bất bại suốt đời nhà nhã, đem độ thần điện, thiên quan điện giải quyết triệt để? Trương Thanh mở miệng hỏi, chẳng lẽ trong các ngươi liền không có người muốn nhập thánh sao? Lời này hoàn toàn chính xác rất mê người, Đường gia chủ không có mở miệng, nhưng tất cả Đường gia trưởng lão cũng đã ý đồng. Tại đồng dạng kỳ ngộ bên dưới, chúng ta không cải biến được tán bạn. Chu Ngô Trịnh Vương bốn nhà vẫn như cũng là cường thế nhất, nếu là đều có tư tâm lời nói, chúng ta sẽ quân lính tán dã. Một tên Đường gia trưởng lão nhịn không được mở miệng nói ra. Trong đại đường, Đường gia trưởng lão rất nhiều Mặt đỏ mặt trắng cũng là phối hợp lẫn nhau. Hai vấn đề. Trương Thanh rỗi ra một ngón tay, vấn đề thứ nhất, kỳ ngộ. Đây là muốn nắm chắc thời cơ, các ngươi chỉ cần so chu nô Trịnh Vương bốn nhà đối với các ngươi động thủ thời cơ mau một chút là được. Chu nô Trịnh Vương bốn nhà, cho là hết thảy đều đã là ván đã đóng thuyền, bọn hắn sẽ càng có khuynh hướng ôn hòa, sẽ không bốc lên quá lớn phong hiểm. Nhưng đối với các ngươi đường thống Triệu Chu bốn nhà mà nói, lại khác biệt. Bốn là có cơ cảnh, có thể tiếp nhận phong hiểm trình độ cũng sẽ hơi lớn một chút. Đồng thời, tại lúc này cơ chứ đó, cho dù các ngươi có động tác gì, Chu nô Trịnh Vương bốn nhà cũng sẽ tận lực bao dung, bởi vì tại giới lại thế, bọn hắn so với các ngươi càng mạnh, cho nên bọn hắn so với các ngươi càng sợ lật truyền trong mương, bởi vì bọn hắn lật truyền đằng sau trả ra đại giới so với các ngươi càng lớn. Trưởng Thanh nói xong, cho dù là Đường gia chủ cũng là sắc mặt cổ gái. Hắn không muốn nghe Trưởng Thanh nói những thứ đầu nổn ngang này, nhưng lại cũng không ảnh hưởng hắn sau khi nghe xác thực cảm thấy có đạo lý, hơn nữa còn muốn nghe. Chân Trần không sợ mang gậy, cho nên Lý Gia Đông Sơn tái khởi nặng triệu bộ hạ cũ, Vương gia không phản ứng chút nào, một tên mặt trắng trưởng lão nhịn không được nói. Không sai. Trường Thanh gật đầu nói, coi như đằng sau các ngươi đường tổng triệu chú bốn nhà Quang Minh chính đại cấu kết cùng một chỗ, đem lật đổ trung nô trị vương bốn nhà kế hoạch đem ra công khai, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Bởi vì, bọn hắn hao không nổi. Đường gia chủ trong mắt thần quang lóe lên, hắn đã bị Trường Thanh thuyết phục. Nhưng hắn không muốn cứ như vậy bỏ xuống trong lòng nội án, vẫn như cũ nói ra, mặc dù kế hoạch nghe rất không tệ, nhưng ta vẫn như cũng có thể giết ngươi. Đại cục như vậy, ngươi chỉ là một cái mối quan hệ, ngươi có thể làm, những người khác cũng có thể làm, cũng tỉ như ngươi nói bộ chi tiền. Trường Thanh lắc đầu nói, không, nếu như hắn cũng có thể làm Ngươi liền sẽ không không biết tên của hắn. Hắn muốn làm, cũng chỉ là đến đỡ chú nô Trịnh Bương bốn nhà, hoặc là chỉ có bước ra. Đường gia chủ trong lòng đồng ý, hắn bắt hết óc suy tư. Nhưng hắn còn không có nghĩ thông suốt, nhìn xem trưởng thanh giống như là khách nhân một dạng tại cái này trong đường tự tại vô câu, khí liền không đánh một chỗ đến. Nghĩ đến Lý Tú gia nhập đồ thần điện, nghĩ đến nữ nhi của mình Đường Hi cũng gia nhập đồ thần điện, lại còn bị tiểu tử này mước bách, cùng Vương Ngược Dư cùng một chỗ. Đường gia chủ lựa giận trong lòng, lại một lần hừng hực cháy bùng. Hắn vừa muốn mở miệng, một bên một tên trưởng lão liền thấp giọng nói: gia chủ, hắn còn có vấn đề thứ hai muốn nói." Đường gia chủ lập tức ngẩng. Hắn không nói gì, ý tứ liền rất rõ ràng, hắn đang đợi Trưởng Thành nói chuyện. Trưởng Thành cũng không thừa nước đục thả câu, nói tiếp, vấn đề thứ hai chính là tư tâm. Mỗi người mỗi cái thế lực đều có tư tâm, các ngươi cửu đại gia tộc có, đồ thân điện có, thiên quan điện cũng có. Nhưng ở những điều kiện trước tiên này phía trên, các ngươi còn có một cái điểm giống nhau, chính là đều không muốn để cho thứ 9 tinh liên sập bạn. Lời này ý gì?" Đường gia chủ hỏi, thiên quan điện thế nhưng là vẫn luôn muốn đánh tan thứ 9 tinh liên. Trường Thanh giải thích nói, Thiên Quan Điện nếu thật muốn đánh tan thứ 9 tinh liên, như vậy Đồ Thần Điện là thế nào tới đâu? Một vấn đề, lại đang hỏi tất cả mọi người ở đây. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy trước mắt của mình, giống như mở ra một cánh đại môn mới. Đấu Quan cùng Diệp Hoang rất giống, nhưng là hai người bọn hắn cũng không giống nhau. Đấu Quan không phải thật sự không làm, hắn chỉ là càng tốtụy trang. Tại tiền đài này bên dưới, hắn vui vẻ nhìn thấy Đồ Thần Điện phát triển. Nếu không, một tay che trời Thiên Quan Điện, làm sao có thể không biết có ai là Đồ Thần giả đâu? Người điện chủ kia Phàm Thiên, làm sao lại tùy thời xuất hiện tại Mộng Trạch Tinh Giả? lại tốt bừng quả nhiên sống đến bây giờ. Không nói những cái khác, khe hở thiên năng chế tạo ra giấc mộng này trách tình rã, nếu không có Đỗ Quan ngầm đồng ý, khe hở thiên năng thành công sao? Đỗ Quan muốn, là giằng co, là duy trì hiện trạng, là sợ sệt đánh tan các ngươi thứ 9 tinh liên phòng tuyến. Từ đó, trực diện hư không chi bương. Hắn không dám nhìn thẳng hư không chi bương, hoặc là nói, hắn muốn chờ Diệp Hoang đằng sau, làm tiếp vết sách. Trương Thanh sau khi nói xong, cho dù là đường ra chủ trong lòng cũng kính hãi. Hắn không biết Diệp Hoang là ai, nhưng có thể cùng Đỗ Quan đánh đồng, hiển nhiên cũng là đồng dạng thân phận mà loại thân phận này, toàn bộ thứ 9 tinh liên cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Diêm Hoàng là mặt khắc tinh liên san đạo giả thủ lĩnh. Chương 1031 đều bằng bản sự chương 1031 đều bằng bản sự nguyên bản vương gia nhất chúng trưởng lão còn tưởng rằng, trước mặt mình mở ra đại môn mới nhìn thấy hẳn La Đô quan đánh tan thứ 9 tinh liên sau, đối với hư không chi vương mà nói sẽ mất đi tác dụng, hoặc là có càng nhiều hoàn mỹ đạo quả, sẽ trở thành hư không chi vương uy hiếp. Có thể nghe trưởng thanh tiểu nói này lần sau, bọn hắn mới biết được, cho dù trước mặt của bọn hắn mở ra đại môn mới tầm mắt của bọn hắn vẫn như cũ quá mức nâng cao. Ngươi làm sao lại biết Đấu Quan ý nghĩ? Đường gia chủ bén nhạy cảm giác được. Hắn phát hiện, Trường Thanh nội dung nói chuyện ở vào một cái cực cao phương diện, mà cấp độ này, chỉ có Hư Không Chi Vương cùng Diệp Mัง, Đấu Quan, Khe Hở Trời, Phần Thiên Chi Lưu. Tại cấp độ này bên trong, Đường gia chủ tự nhận, chính mình không có một chỗ cắm rủi. Đường gia chủ cũng minh bạch, vì cái gì Trường Thanh đối mặt chính mình, cùng trước đó đi vung ra, sẽ như vậy phong dòng. Tôi diễn ra mấy cái kết quả, lựa chọn một cái đối với hắn tốt nhất liền có thể. Mà lại lấy Đấu Quan biểu hiện, đã chứng minh hắn khả năng làm sự tỉnh, cùng hắn không phải người ngu. Trường Thanh vừa cười vừa nói, "Không chỉ là Đỗ Quan, còn có Đỗ Quan từ đệ bát tinh liên mang tới hán tử mặt đen, tên là Táng Thiên Ma Đế, là một tên bỏ đạo người. Như tình báo của các ngươi một dạng, Táng Thiên Ma Đế hoàn toàn chính xác cùng Đỗ Quan cấu kết, muốn nhất thống thứ 9 tinh liên tất cả bỏ đạo người. Có tiên quan điện chỗ dựa, có lẽ không bao lâu, cũng có lẽ ngay tại lần này thánh chiến tổng tiến công, bỏ đạo người liền sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện." Đường gia chủ cùng tất cả đường gia trưởng, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh. Liên quan tới Táng Thiên Ma Đế tình báo, bọn hắn muốn là biết đến không tỉ bị. Chỉ nghe qua một chút phía diện, lại cùng Trường Thanh lúc này nói rất đúng hướng lên. Thứ 9 tinh liên, chiến sự từ trước tới giờ không ngừng. Dù vậy, có thể đại cục đi xem, nhưng cũng là một loại khác một đầm nước động. Mỗi người tư tâm đều không phải là duy nhất. Giống như chúng ta bây giờ liên thủ, có thể là vì lớn mạnh chính mình gia tộc, có thể là vì thứ 9 tinh liên phía sau bố số thương sinh, có thể là vì bảo thủ, có thể là vì hướng ngọn núi cao hơn leo lên. Phá cục chỉ có cái biến, bảo thủ chỉ có thể dần dần tan rã. Về phần các ngươi cựu đại gia tộc nhân tâm không đủ, kỳ thật các ngươi căn bản không cần đồng lòng. Bởi vì Đồ Thần Điện cũng không đồng lòng, Thiên Quan Điện càng là như vậy. Tất cả mọi người là tại cái này trong một đầm nước đọng đục nước méo cổ, ai có thể sở đến cá lớn đều bằng bản sự. Lần này liên thủ, cũng chỉ là đem tất cả đặt ở cùng một cái điếu ngư đài, đối với Đồ Thần Điện mà nói, thế cục càng hỗn loạn, bọn hắn những bọn chuột nhắt này liền càng tự tại. Mà đối với các ngươi Cựu Thần Thành Cựu đại gia tộc mà nói, địa thế cục hỗn loạn lên, không chỉ là có bò lớn kỳ ngộ xuất hiện, càng là có thể làm cho thứ chín tinh liên kết cục, không đến mức trực tiếp đi hướng sở bạn. Nói không chừng, các ngươi thắng đầu, đang quyết định thắng bại trước đó Thứ 9 tinh liên phía sau vô số thương sinh, đều hay là an toàn. Chính như Lý Tú, hắn không chỉ là sống rất tốt, còn có thể trọng trấn lý ra. Trưởng Thanh lời nói phảng phất có một loại ma lực, để Đường Gia chủ thật sự là tìm không ra phản bác lý do. Tương phản, Đường Gia chủ rất hi vọng cùng Trưởng Thanh liên thủ, cho dù hắn nhìn xem Trưởng Thanh, vẫn như cũng là hàm răng giữa. Hắn biết, bộ chi tiên nhất định sẽ không giống Trưởng Thanh một dạng bốn chỗ dư tuyết, hắn cũng biết, thứ 9 tinh liên sẽ không còn có người thứ hai có thể trở thành Trưởng Thanh loại này mối quan hệ. Lấy một đầu đầu lưỡi, tiêu động toàn bộ thứ 9 tinh liên. Lý lại trưởng thành từng bước đi tới, từ xin mời khe hở trời ăn cơm, mỗi một bước đều là không thể thiếu, cực kỳ trong yếu. Lấy khe hở trời khiêu động phần tiên, mượn phần tiên lên làm đồ thần điện tông quán, mời chào Lý Tú đi vào Cựu Thần Thành, khiêu động đường đi, vừa ngực dương, cùng Cựu Thần Thành, Cựu đại gia tộc có càng sâu liên hệ. Mặc kệ là hiện tại du thuyết, hay là vì đồ thần điện tẩy trắng cửa hàng, Cựu Thần Thành cùng đồ thần điện đều đã vào cuộc. Ngả bài công khai, đây là cực kỳ cao minh dương lưu. Bà cơ liền bày ở tất cả mọi người trước mắt, lại làm cho tất cả mọi người cam tâm tình nguyện nhảy vào trong đó. Bởi vì, có thể có lợi Trưởng thành nói một cái từ phi thường nỗ chốt, đều bằng bản sự. Đường gia chủ không phải ngu rốt má phù, hắn chẳng qua là vì nữ nhi bên vực kẻ yếu, là nữ nhi cảm thấy không cam lòng, khuất nục, mới có thể tức giận như thế. Nhưng bây giờ hắn, hắn không thể chính mình là ngu rốt má phù, trực tiếp giết trưởng thành, cứu nữ nhi đường đi, tiện thể lấy đệ lí túi trở lại quý đạo. Lý gia hủy diệt, đường gia chủ đương nhiên không muốn nhìn thấy, nhưng hắn muốn cứu lúc cũng đã đã chậm. Bởi vì thế cục phức tạp, phức tạp đến mức Khát Tống Triệu Chu ba nhà, mặc kệ có hay không tầm, cũng không kịp. Như vậy minh bày bản cỡ, là đường gia chủ muốn Bởi vì này sẽ để Cửu Thần Thành đã không còn lý ra hủy diệt vết xe độ xuất hiện. Đường gia chủ trong lòng suy nghĩ sâu xa, cho dù Đường gia bị thua, cho dù Cửu Thần Thành bị thua, tối thiểu nhất bảo vệ Thứ 9 tinh liên sau vô số thương sinh. Thiên văn điện, đồ thân điện, bảo đạo người thế lực vô đạo minh, coi như thắng, cũng chắc chắn là thắng tạm. Bọn hắn như trưởng thành nói tới một dạng, cũng là lục đục với nhau, đều có tư tâm. Lẫn nhau kiềm chế phía dưới, cũng chỉ là nhiều mặt đều nguyên khí đại thường, đơn giản là ai thương càng lớn thôi. Nhưng là, cái này bảo vệ Thứ 9 tinh liên sau vô số thương sinh. Đường gia chủ nhắm mắt trầm tư. Hắn đột nhiên mở mắt, nhìn xem trưởng thành ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, cùng nồng đậm rung động. Hắn toàn thân lên đầy nổi da gà, trên cánh tay hắn lông tơ chuẩn bị lúng vúng. Hắn hô hấp bắt đầu dồn dập lên, da đầu hắn hơi tê tê. Hắn không thể tin được, tên tiểu tử trước mắt này, cái này đồ thần điện tổng quản, vậy mà lại là người tốt. Đúng vậy, bất luận kẻ nào đều có tư tâm, đều có mục đích, chỉ cần tôi diễn ra kết quả, lại hướng phía trước trải bước, tự nhiên chân tướng rõ ràng. Trưởng Thanh thuận miệng nhấc lên đồ thần điện lục hình dũng bọn chuột nhắt liền tựa như một chiếc chìa khóa, mở ra đường ra chủ nhìn tới trưởng Thanh phiến đại một kia. Đường gia chủ chậm rãi đứng dậy, sắc mặt hắn cứng ngắc, toàn thân kéo căng. Hắn nhìn xem Trưởng Thanh bằng phảng thần sắc, nụ cười ấm áp, trong lòng của hắn lúc này dâng lên nỗi đậm kính ý cái này, có thể nào để hắn bất kính. Đây chỉ là một nhất tính đế cảnh điều tử. Một lần nữa xem kỹ lấy lý túi, Đường Hy, Vương Nhật Dư vấn đề, Đường gia chủ theo tâm tính chuyển biến, đối với Trưởng Thanh thành kiến biến mất, lại thấy được hoàn toàn khác biệt bản án. Chỉ có để lý túi gia nhập san đạo giả, gia nhập đồ thân điện mới có thể bảo toàn. Chớ nói chi là dưới loại tình huống này, còn có thể phục hưng lý gia. Chỉ có để Đường Hy Vương Nhược Dư cùng nhau gia nhập đồ thần điện, mới có thể để cho cái này hai viên khí tử cũng có thể có một cái thỏa mãn kết cục. Vương Nhược Dư có phải hay không khí tử, có thể hay không bị Vương gia bỏ qua, Đường gia chủ mặc kệ. Hắn từ trước tới giờ không đem nữ nhi xem như khí tử, thế nhưng là, bởi vì lý thú quan hệ, Đường Hi tất nhiên sẽ bị lợi dụng, từ đó để lý thú, Đường Hi ở giữa, lại không kết quả. Đây rốt cuộc là như thế nào một người, chứa thể đại cục thời điểm, vẫn còn có thể chiếu cố người hữu tình cuối cùng thành thân phụ. Đường gia chủ đã dự liệu được thứ 9 tinh liên kết cục sau cùng. Bến thắng, chính là tên tiểu tử trước mắt này. Bởi vì đều bằng bản sự. Chương 1032 Giải quyết nô quân chương 1032 giải quyết nô quân đường gia đại đường nghị sự, đường gia chủ cùng một đám các trưởng lão lẫn nhau đưa suy nghi sắt. Không đợi đường gia chủ cho trưởng Thanh Minh xác trả lời chắc chắn, trưởng Thanh chính là mở miệng nói ra, "Ta có thể đi rồi sao?" Đường gia chủ muốn nói lại thôi, "Chúng ta đường gia trưởng Thanh lắc đầu, nói ra, nếu muốn ngươi không biết, trừ phi mình đừng làm. Ta hiểu nỗi khổ tâm riêng của các ngươi, phải nói, hiểu các ngươi đường Tống Triệu Chu tứ đại gia tộc. Ngươi không cần cho ta minh xác trả lời chắc chắn, ta biết ngươi sẽ làm như thế nào, cái này đủ." Đường gia chủ đối với Trưởng Thanh sớm đã đổi mới, lúc này càng là có chút cảm động, chẳng lẽ ngươi liền không sợ Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng, ta cho các ngươi đâm dao cơ hội, chúng ta lẫn nhau chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi, hữu dụng thì dùng, không dùng thì một cước đá văng. Đường gia chủ, khuyên ngươi một câu, chớ xử trí theo cảm tính. Đường gia chủ không có cảm giác được Trưởng Thanh có chút vết giáo, trong lòng của hắn đã công nhận Trưởng Thanh, trong chú đang suy tư, nếu không phải Trưởng Thanh đến đây, cho dù là Bất Miên, cho dù cũng như Trưởng Thanh làm như vậy, lấy lúc trước hắn thái độ, cũng hoàn toàn khả năng chuyện xấu. Bây giờ Đường gia không có trả lời cho dù là trong tổng các đại phái hệ đều có chủ trương, cũng nói không ra nửa chữ không. Cái kia Ngô Quân Đường gia chủ nhìn về phía đại đường bên ngoài, Ngô Quân ở nơi đó đi qua đi lại. Không chọc giễu. Trưởng Thanh chắc tay, cáo tự rời đi. Nhìn xem Trưởng Thanh bóng lưng, Đường gia chủ thật sâu thở dài. Một đám Đường gia chủ già, cũng đều là thượng đẳng khái. Trong ngàn năm mạnh nhất thiên kiêu, trong ngàn năm mạnh nhất bô già, khó trách Lý Tú ở bên cạnh hắn, cũng phải xưng hô hắn một tiếng lão đại. Người này dựa thế chi năng, vượt qua thường nhân suy nghĩ, cũng không thường nhân đi tới. Kẻ này tâm trí can đảm có thể xương khoáng cổ đệ kim, nếu không có chỉ có nhất tinh đế cảnh, như hắn là đỉnh phong đại đế, chỉ sợ sớm đã là chúa tể tinh liên. Thư Không Chi vương dưới một người, cho dù đối với Trưởng Thành vẫn như cũ ôm lấy địch ý đường ra trưởng giả, lúc này cũng vẫn nộ không nổi. Trưởng Thành từ đầu đến cuối khiêm tốn như lạnh, trừ thân phận lập trưởng, lưu cho những này đường ra trưởng giả, chỉ có mà cảm. Đường gia chủ đám người ánh mắt, một mực nhìn lấy Trưởng Thành, nhìn xem Trưởng Thành bị nô quân sắc mặt khó coi nó lại. Bọn hắn trước đó nghĩ đến Trưởng Thành có thể chết ở nô quân trong tay, nhưng bây giờ, bọn hắn không muốn để cho Trưởng Thành chết. Đồ thân điện tổng quản nhất tính đế cảnh. Lô Quân khó nén kinh miệt, cám mượn nói hừm, kéo một cây cờ lớn, liền thật sự cho rằng chính ngươi bao nhiêu ghê gớm. Đúng đúng đúng, đúng vậy. Trương Thanh liền tụt gật đầu. Lô Quân dõng nhiên một nệm. Trương Thanh nói tiếp, nhìn ngươi ý tứ này, sẽ không phải là muốn cùng ta quyết đấu đi. Ta là người làm đại sự, không có thời gian chơi với ngươi đùa nghịch. Lô Quân nắm chặt nắm đấm, ánh mắt trừng tròn xoe, chơi đùa. Cho dù là Lý Tú cũng không có tư cách nói với ta loại lời này. Trương Thanh hiểu rõ gật đầu, thì ra là thế, Lý Tú liền đã không đem ta để ở trong mắt. Mười cái này không đem lý thú để ở trong mắt người, tự nhiên cũng giống như nhau mắt cao hơn đầu. Muốn sống rời đi được ra, vậy phải xem ngươi có bao nhiêu bản sự." Lô Quân lạnh lùng nói ra. "Quân tử động khẩu không động thủ, ta cảm thấy chúng ta có cần phải thẳng thắn hào hào tâm sự." Trương Thanh Nghiêm cũng nói. "Sợ." Lô Quân toa ra, rễu cật đứng lên. "Đúng vậy." Trương Thanh mặt mũi tràn đầy thẳng thắn, "Nói ta mới chỉ có nhất tinh đế cảnh mà thôi, hơn nữa còn là vừa tấn thăng không lâu. Ngươi cũng nhanh muốn tấn thăng nhị tinh đế cảnh đi. Ngươi coi như thằng ta, sợ cũng thắng mà không dọ đi." Lô Quân còn muốn tiếp tục trả phúng. Trường Thanh lại ngay cả liền nói, ngươi cho rằng ngươi khẳng định sẽ thắng ta, sau đó thì sao? Giết ta sao? Nô con nhất như thế. Trường Thanh nói tiếp, giết ta đằng sau đâu, ngươi có thể được đến chỗ tốt gì? Ngươi sẽ không coi là giết độ thần điện tổng quản là một loại vinh quang đi. Tất cả mọi người biết ta là nhất tinh đế cảnh, giết ta sẽ không để cho ngươi gỡ nào hạ quang, ngược lại sẽ mang cho ngươi đến rất nhiều phiền phức. Còn có, nơi này là đường ra, ngươi tại đường ra giết ta, phù hợp a. Ngươi Ngô gia chẳng lẽ muốn cùng đường ra kết minh sao? Nuốt bỏ nguyên bản tứ đại gia tộc các cùng, muốn đánh phá bản cờ một lần nữa bố trí. Trương Thanh thuận miệng nói, nô quân cũng là bị giật nợ mình. Trong đại đường đường gia chủ cùng một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn chỉ cảm thấy tà môn. Ngươi đối ta đi, phần lớn bắt nguồn từ Đường Hy đi. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói cũng bằng, ngươi cũng gia nhập ta tổ thần điện, như thế nào? Ta hiện tại hết thảy liền ba cái thủ hạng, Lý Tú, Đường Hy, Vương Lực Dư. Ngươi một tới, đùa bạn con góp tứ đại thiên vương. Bởi vì cái gọi là nhà ở ven hồ thượng trước anh chăng, Lý Tú bên người có Vương Lực Dư lầm dối, đây chẳng phải là cơ hội của ngươi. Nô quân tim đập thình thịch, hắn sắc mặt trầm trợn. Trần chờ lại là có thích hợp hay không? Trong đại đường, đường gia chủ cùng một đám đường gia trưởng già niau nhau thở dài. Cái này căn bản liền không phải một cái phương diện người, giam ba câu ở giữa, Đô Quân liền đã bị từ đầu đến đuôi nghiên ép. Trương Thanh liếc mắt mắt nô quân thần sắc, lặng lặng nói ra, "Cửu đại gia tộc cùng ta đổ thần điện câu kết, đã thành kết cục đã định. Kỳ thật ngươi cũng không cần treo gia nhập đổ thần điện tên tuổi, ngươi đều có thể đánh lấy lợi dụng đường hy đến sở xét cờ của ta sĩ." Quan Minh chính lại, chân đạp hai chiếc thuyền, danh chính ngôn thuận cùng ta tiếp xúc. Ngươi có thể bởi vì tình huống mà biến, theo gió lắc lư. Sau đó đi chính ngươi suy nghĩ sự tình. Lô Vân liếm liếm đôi môi khô khốc, đây quả thực tuyệt. Như vậy so sánh, coi như hắn đem Trường Thanh đánh răng rơi lấy đất, thì phải làm thế nào đây? Cái này Lô Vân sắc mặt hùng nhận dưn phất có ánh sáng mờ, hắn hiện tại ngược lại có chút ngượng ngùng. Lô Vân cẩn thận từng ly từng tí hướng phía đại đường nhìn lại. Trường Thanh khẽ miệng dương lên, nói bọn hắn mặc dù không có cho ra mình sắc hồi phục, nhưng loại chuyện này, mọi người lòng dạ biết rõ, đều là trên một sợi tơ châu chấu, ai sẽ chó cưới ai đây? Không nói mặt khác tiến tu rồi, gờ sí các loại lý do, đây chính là ngươi cùng Lý Tú công bằng cạnh tranh mới cơ hội. Lý, Trương Thanh nói ra, bây giờ Lý Tú theo ta, thực lực của hắn thế nhưng là đột nhiên tăng mạnh, hắn tấn thăng nhất tinh đế cảnh, cũng là ở trong tầm tay. Coi như ngươi tấn thăng nhị tinh đế cảnh, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Nô Quân trong mắt chiến ý dâng cao, chỉ là Lý Tú đã sớm bị ta đối địch. A, là như thế này a. Trương Thanh hơi có châm ngòi thổi gió như bị, ta sẽ chứng minh. Nô Quân lớn tiếng nói. Trương Thanh tử tổn nói, ngươi có thể lại nhiều suy nghĩ một chút, ta kế tiếp còn muốn đi ra đồ khác, không bằng ngươi trước mang ta đi ngươi nô gia. Xem trước một chút ngươi nô gia phản ứng, ngươi làm tiếp kết luận. Lâu con lúc này đồng ý, phía trước dẫn đường. Đường ra trong đại đường, đường ra chủ cùng một đám trưởng lão, đối mặt trầm mặc. Gia chủ, chúng ta muốn hay không liên lạc một chút Tống Triệu Chu ba nhà?" một tên trưởng lão mở miệng hỏi. Đường gia chủ bốn định gật đầu, lại là cự tuyệt nói, "Không được." "Vì sao không được?" các trưởng lão khác cũng đều nghi hoặc. Đường gia chủ nghĩ nghĩ, nói chuyện này chỉ có thể tiểu tử này đi làm, đội chúng ta đi nói, mùi vị tiếc nhưng là khất rồi. Chương 1033 không có tiền không có nghĩa là thiếu tiền chương 1033 không có tiền không có nghĩa là thiếu tiền ba ngày sau đó. Cửu Thần Thành mặt ngoài cùng dĩ vãng không có gì khác biệt. Nhược Trần nói có, đó chính là so trước kia càng thêm hoàn thuận. Nguyên bản Bát Đại gia tộc lẫn nhau phân biệt rõ ràng, một lời không hợp thậm chí sẽ ở trên đường trực tiếp lập thủ. Sân biết đấu bên trong cũng thường xuyên xuất hiện Bát Đại gia tộc đệ tử quyết đấu tràn diện, nhưng bây giờ cũng không có. Cửu Thần Thành khôi phục được lý do hủy diệt trước ban cảnh. Thần kỳ như thế một màn, không thể không khiến tất cả mọi người đem lực chú ý đều tập trung vào Quan Tinh Lâu. Quan Tinh Lâu tầng cao nhất, đài năm cảnh, làm Cửu Thần Thành điểm cao nhất, ở chỗ này nắm mắt đứng xa nhìn có thể rõ ràng hơn nhìn thấy mộng trạch tinh giá, có thể nhìn thấy thứ 9 tinh liên trong tòa tinh thành Hạc Quang. Sừng sững tại Cựu Thần Thành đỉnh phong, loại này tiên địa ứng dụng, độc thân tịch Liêu cảm giác, cho dù là đế cảnh cũng sẽ có điều tâm tình xúc động. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Chúng ta mặc dù chui vào các đại gia tộc, chui vào quân đoàn thứ 9, nhưng loại này bí ẩn quyết sách, chúng ta cũng không có tư cách nghe ngóng. Cửu Thần Thành cựu đại gia tộc, thật chẳng lẽ cùng đồ thần điện liên thủ? Cụ thể chi cái đầu? Tại sao không ai cho chúng ta biết một tiếng? Cửu Thần Thành lý Từ người từng người đế cảnh tu sĩ tại không bị người chú ý nơi hẻo lánh trò chuyện với nhau, cũng có trực tiếp cách không biết bao xa, lẫn nhau truyền âm. Bọn hắn đều là đồ thần điện đồ thần giả, bọn hắn cũng có một cái khắc tầng thân phận, thiên quan điện san đạo giả. Đương nhiên, bọn hắn thân phận đông đảo, có thể lại nhiều thân phận, cũng vô pháp xua tan trên mặt bọn họ mà bước. Bọn hắn cho là mình là gió bão trung tâm, là mấu chốt nhất người thâm dự, thế nhưng là mơ mơ màng màng, hoàn toàn không biết gì cả cảm giác đơn giản họ bết. Bọn hắn liên lạc nguyên tổng quản bước biết tiền, có thể bước biết yên căn muốn cũng không có hồi phục. Bọn hắn có cũng liên hệ Trường Thanh, Trường Thanh cũng căn bản liền không để ý bọn hắn. Vẫn cho rằng chính mình có đa trọng thân phận, tại thứ 9 tinh liên bên trong tả hữu hòa giải, nhưng bây giờ, tự tin của bọn hắn ngay tại một chút xíu sụp đổ. Điện chủ phần thiên đại nhân biết không? Hắn nói thế nào? Hắn không biết, hắn cũng sẽ không bao biết. Hàng tại Mộng Trạch tinh giá bên trong cùng Táng Thiên Ma Đế gặp phải, hai người chiến khó phân thắng bại, còn chưa phân ra thắng bại. Cái gì? Cái kia Táng Thiên Ma Đế lợi hại như vậy? Chẳng lẽ nói, không cần đổi quan chỗ dựa, chính hắn cũng có thể trấn áp vô đả mình. Bây giờ nói chính là Trường Thanh sự tình vì ý hắn như thế làm rối, đợi thánh chiến toàn diện bộc phát, chúng ta coi như thành tử cá. Tiên phục tại Cựu Thần Thành Đồ Thần Giả bọn họ, cảm thấy mình bị biên giới hóa. Mà biên giới hóa mang tới rõ ràng nhất kết quả chính là trở thành pháo hôi. Cái kia có thể làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể giết trưởng thành đi, một tên Đồ Thần Giả vũ trụ nói ra. Có điện chủ phần thiên đại nhân mệnh lệnh, bộ chi tiên đồ không có bất kỳ cái gì động tác. Còn cùng săn đạo giả khe hở trời ăn cơm xong, người như vậy, cũng không phải chúng ta có thể động. Co như bọn hắn đều muốn giết trưởng thành, nhưng cũng là ai động thủ lại có nổi. Là đạo lý này, thế nhưng là Chúng ta tại sao muốn tự mình động thủ đâu? Lời này ý gì? Các ngươi nói, cái này trưởng thành là ai? Đồ thần điện tổng quản, còn có thể là ai? Ngươi hỏi là hắn trước kia là ai? Ai biết hắn trước kia là ai? Giao lưu vẫn còn tiếp tục, trong lúc hỗn loạn, đồ thần giả bọn họ dần dần đoán rõ ràng suy nghĩ. Chúng ta mặc kệ trưởng thành trước kia là ai, hắn hiện tại là đồ thần điện tổng quản. Các ngươi muốn, chúng ta đồ thần điện một mực sống ở thiên quan điện dưới bóng ma, cũng vẫn luôn là thiên quan điện cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Thiên quan điện giết không được phần tiền, chẳng lẽ còn giết không được cái này nhất tinh đế cảnh trưởng thành sao? Cổ đạo lý, chúng ta chỉ cần đem trưởng thanh tình báo cáo chi thiên quan điện liền có thể. Cáo chi? Ha ha, ngươi chẳng lẽ quên, chính chúng ta chính là thiên quan điện san đạo giả. Đúng vậy a. Chúng ta đánh lấy thiên quan điện thế tuổi, giết tiểu tử này, không được sao? Nhưng ta cảm thấy, hay là xin phép một chút đi. Một tên độ thần giản nói kỳ thật dạng này cũng không ổn. Theo ta thấy, nếu như không để cho bọn đạo người vô đạo minh tham dự vào. Những cái kia bọn đạo người không phải đã cùng chúng ta độ thần điện trở mặt, muốn gấu kết thiên quan điện sao? Đây chính là bọn hắn lập uy cơ. Hội. Dừng một chút, tên điêu độ thần giả lại nói không chỉ là vô đạt mình, gần nhất ló đầu ra tuổi Thạch Thương Lộ chúc vô kiếm khai sáng tuyệt kiêm minh, cũng có thể lợi dụng. Chúc vô kiếm không phải muốn giao hảo quân đoàn thứ 9, muốn đem thiên quan điện, độ thần điện tận diệt sao? Chúng ta chỉ cần đem trưởng thanh hành động, cấu kết cựu thần thành sự tình nói ra, vậy chúc vô kiếm đều sẽ đem cái này trưởng thanh làm đi rồi. Từng cái chú ý bị độ thần giả bọn họ vỗ tay tán dương, mượn dao giết người kề sách, làm bọn hắn thần niệm liếc nhìn quan tinh lâu quan cảnh trên đài đạo thân ảnh kia lúc, tràn đầy trêu tức ý cười. Lúc này Trưởng Thanh, ngay tại trên quan cảnh đài lặng lặng ngắm cảnh, Bên người là Lý Tú, Nô Quân, Đường Hy, Vương Ngực Dương, bốn người tại mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trương Thanh bên người, lơ lửng từng mai từng mai pháp pháp tác đạo quả, những cái này là cựu thần thành bát đại gia tộc lén lút cho Trương Thanh. Trương Thanh trực tiếp bán Lý Tú, cái này hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, câu dẫn tất cả lòng mang ý đồ xấu người. Bọn hắn muốn cái này dụng cụ, cũng nên trả giá một chút. Cho dù là không muốn cái này dụng cụ, gia tộc khác đều đượng, liền ngươi không điễn. Lý Tú đang chọn tuyển lấy pháp pháp tác đạo quả, Nô Quân cũng nghĩ chọn lựa, có thể căn bản cũng không có thích hợp. Để cảnh cương dạ, đã có thể cải biến pháp tác hình thái trọng tân định niệm pháp tắc. Tại loại cảnh giới này thời điểm, muốn phù hợp pháp tắc đạo quả, độ khó tự nhiên vô hạn để cao. Đừng nói Ngô Quân làm không được trưởng thành như vậy tăng lên, hắn thậm chí đều không có nghĩ tới, có người có thể đem pháp tắc đạo quả xem như nền tảng, cho mình pháp tắc đại đạo trải đường độ lớp chuông. Lão đại, hiện tại chỉ cần chờ lấy thanh chiến toàn diện bộc phát là có thể, chúng ta muốn hay không tìm Tiệt Kiếm Minh, mua chút tụi thạch thương đội vũ khí. Nghe nói những vũ khí kia cường đại rất. Lý Tú đi tới trưởng thành bên người, là muốn mua sắm một chút, nhất tinh đế cảnh tu vi thật sự là quá kém. Lô Quân hừ nhẹ một tiếng. Hắn cách Nhị Tinh Đế cảnh chỉ kém Lâm Môn một cước, hắn hiện tại càng không đem Nhất Tinh Đế cảnh để mà mắt. Trong lời nói, đối với Lý Tú nhằm vào cũng rất mạnh liệt, dù sao Lý Tú hiện tại cố gắng tu hành, cầm nhiều như vậy pháp tắc đạo quả, cũng còn không có tấn thăng Nhất Tinh Đế cảnh. Về phần Đường Hi, Vương Ngự Dư, khoảng cách cửu Tinh Vương cảnh cũng còn có một khoảng cách. Tuệ Thạch vũ khí, không cần mua, đồ chơi kia quá mắc. Trường Thanh lắc đầu. Úy có quý đạo lý, ta đã từng nhìn qua Tuệ Thạch thương đội biểu diễn qua, ngươi là không có gặp, những cái kia nhìn tu vi cực thấp tu sĩ, đều có thể bằng vào Tuệ Thạch vũ khí chém giết Đế cảnh thiên hai. Lý Tú mở miệng nói ra, "Mua chút phòng thân đi. Dù sao tiếp xuống thánh chiến, muốn so dĩ vãng mỗi một lần đều loạn. Nếu như là lo lắng diện, ta Ngô gia có thể giải quyết." Ngô Quân nói, vẫn không quên liếc xéo Lý Tú. Lý Tú sắc mặt có chút cứng vấn, nhưng vì để cho Trương Thành có thủ đoạn bảo mệnh, cũng là tạm thời nuốt xuống cơn giận này. Kỳ thật đi, tuổi thạch vũ khí cũng liền như thế. "Phòng thân, ta cần sao? Về phần tiền, ta thoạt nhìn như là người thiếu tiền sao?" Trương Thành liên tục nói, mỗi một câu đều đưa tới Lý Tú bốn người thật sâu hoài nghi. Dừng một chút, Trưởng Thanh bổ sung một câu, "Ân, ta là không có tiền, nhưng không có tiền không có nghĩa là ta thiếu tiền, đây là hai chuyện khác nhau." Lý Tú, Lô Quân, Đường Nghi, Vương Ngự Dương. Chương 1034 hắn gọi Trưởng Thanh chương 1034 hắn gọi Trưởng Thanh mộng trách tính giá, Chố Châu, Đả Mây. Liên minh trăm triệu giáng thần điện, chính là thứ 9 tinh liên mạnh nhất sang đạo giả thế lực, Thiên Quan Điện. Bởi vì đố quan không quản sự nguyên nhân, Thiên Quan Điện quy củ cũng là cực ít, nơi này tựa như là một gian khách sạn, sang đạo giả bọn họ lui tới bộ bàng. Bọn hắn lẫn nhau liên hệ hoặc là dựa vào lệnh bài Họa la thần niệm tràn ra trực tiếp tìm kiếm. Bây giờ muốn chính thức báo cáo một cái chuyện, lại là không biết nên tìm ai. Khí phế rộng lớn trong đại điện, Đỗ Quan cũng không có ngồi tại trên bảo tọa, hắn trong điện cùng Táng Thiên Ma Đế trò chuyện với nhau. Cửa ra vào có San Đạo Giả chạy qua sau, mới phát hiện Đỗ Quan đã trở về. Chuyện gì? Đỗ Quan nhìn về phía cửa đại điện San Đạo Giả. Tiên địa San Đạo Giả hiển nhiên kinh ngạc tại Táng Thiên Ma Đế cũng ở nơi đây, xem ra chuyện luôn không giả. Tiên địa San Đạo Giả có chút tê, thân kiêm đa trọng thân phận hắn, độ thần giả không biết độ thần điện muốn làm gì, tại ngày này quan điện cũng không biết cùng bảo đạo người kết minh. Có nhiều như vậy thân phận, thu hoạch được cùng bản thân tương quan tỉ báo, vẫn còn đến nghe tin tức ầm. Sát thử có việc bẩm báo sang đạo giả ở ngoài điện cung Kinh nói ra. Hắn chỉ là bất động thanh sắc nhìn một chút Táng Thiên Ma Đế, Táng Thiên Ma Đế cũng được ngừng, cùng Đấu Quan cáo tử, tạm thời rời đi. Táng Thiên Ma Đế cùng Sang Đạo Giả thắt thân mà qua, lẫn nhau nhìn thoáng qua. Sang Đạo Giả đội bàn tiến vào đại điện, bẩm báo đạo, đồ thân điện gần nhất tại Mở Dọng Nhân Thủ, thánh chiến thời điểm sợ có đại sự phát sinh. Mở Dọng Nhân Thủ. Đấu Quan có chút cổ quái nhìn trước mắt tên này Sang Đạo Giả, trong lòng tự thầm, Mở Dọng, làm sao Mở Dọng Còn có thể đem thủ hạ của ta toàn bộ kéo đi." Đúng vậy, San đạo giả giải thích nói, Đồ Thần Điện cấu kết cựu đại gia tộc, bọn hắn mở rộng nhân thủ hơn phân nửa là đến từ Đệ Cựu Quân Đoàn. "Còn có điều này." Đỗ Quan có chút mập mịt, Đệ Cựu Quân Đoàn có thể cùng Đồ Thần Điện liên minh. San đạo giả chậm rãi nói ra, "Không chỉ như vậy, Đồ Thần Điện muốn tẩy trắng chính mình, muốn cùng Đệ Cựu Quân Đoàn liên thủ đối với chúng ta Thiên Quan Điện bất lợi." Đỗ Quan khoát tay náo, "Nói không thể nào, ngươi nói bất luận cái gì không có chút nào khả năng. Không nói đến Đệ Cựu Quân Đoàn cựu đại gia tộc hội sẽ không chính mình đánh nhau, liền nói cái này Đồ Thần Điện tẩy trắng." Bọn hắn căn bản liền sẽ không muốn phương diện này sự tình, mà lại, cửu đại gia tộc, nhiều nhất cũng chỉ còn lại bát đại gia tộc đi, là có quá nhiều không có khả năng, có thể đây cũng là bởi vì một người tên kia săn đạo giả đã sớm liệu đến Đỗ Quan Khutin. Một người? Đỗ Quan người? Hắn tin tưởng trên đời có người như vậy tồn tại, có thể người như vậy tại Đại Bắc Tinh Liên. Đô thành điện có mới tổng quản, chính là tên này mới tổng quản tại vận trụ hết thảy. Lý gia đã nặng chịu bộ hạ cũ, cho dù tinh nhuệ tử thương hầu như không còn, có thể triệu hồi bộ hạ cũ cũng làm cho Lý gia có thể siêu việt bình thường gia tộc là cửu đại gia trong tộc họ Trót, vậy cũng không phải bình thường gia tộc có thể so." Tiên gia San Đạo Giả liên tục nói ra, kẻ này âm hiểm xảo trá, vị kế đa đoan, hắn một người liền thuyết phục cửu thần thành bát đại gia tộc, đồng thời cũng là hắn tại thay đổi thần điện mở rộng nhân thủ. Bây giờ dưới tay hắn có tứ đại thiên vương, theo thứ tự là Lý Tú, Nolan, Đường Hy, Vương Lực Dư, chính là cửu thần thành gia tộc chi trụ cột. Thầy trắng đô thần điện, liên hợp đệ cửu quân đoàn. Đỗ quan sắc mặt nghiêm túc đứng lên, nếu thật sự là như thế, ngày đó quan điện coi như nguy hiểm. Tiên gia San Đạo Giả gật đầu không ngừng. Đỗ Quan nói tiếp, nhất là Thiên Quan Điện bên trong, san đạo giả bọn họ lập trường không kiên. Cho dù không có phản bội ta gia nhập đồ thần điện, chỉ cần manh mối không đối, cũng sẽ lập tức phản bội. Trên kia san đạo giả sắc mặt đốn nhiên sẽ chắn. Đỗ Quan mở miệng nói, triều lướn phát triển, ta Thiên Quan Điện thất bại. Bây giờ cùng Táng Thiên Ma đến liên thủ, Vô Đạo Minh còn không có ổn định lại, nếu là ở lần này trong thanh chiến một phát, như vậy Vô Đạo Minh bỏ đạo người cũng sẽ trở thành cổ đầu tượng. Còn có tụi Trạch Thương đội chúc không có kiếm tuyệt kiếm mình, chúc không có kiếm vốn là lấy san đạo giả là địch. Bây giờ coi như đệ cựu quân đoàn cùng đồ thần điện có kết, hắn sẽ không tin tưởng đồ thần điện tẩy trắng, nhưng tối thiểu cũng sẽ đem chúng ta tiên quan điện đầu này hảo chi địch giật đi. Đỗ Quan có chút bối rối, hắn cùng Táng Thiên Ma đế kế hoạch thật tốt, mắt thấy hết thảy đều đang hướng về thuận lợi phương hướng phát triển, nhưng bây giờ, toàn bộ kế hoạch toàn bộ sáo trộn không nói, tiên quan điện tình thế còn tràn ngập nguy hiểm. Bọn hắn muốn liên thủ, cũng nên có cái cộng đồng mục đích đi. Đỗ Quan hỏi, bọn hắn làm mục đích gì? Mục đích có ba tên kia san đạo giả sửa sang suy nghĩ, hồi đáp, đệ cựu quân đoàn mục đích, diệt trừ gia tộc khác, một nhà độc đại. Đoạt Đường Hoàn Mỹ Đạo quả dụng cụ, nắm giữ thánh đạo. Còn có còn có cái gì?" Đỗ Quan hiếu kỳ nói. "Xử lý đại nhân San đạo giả nói xong đội vàng túi lầu. Xử lý đại nhân?" "Cái nào đại nhân?" Đỗ Quan có chút ngượng, một hồi lâu mới phản ứng được, "Xử lý ta." San đạo giả tiếp tục nói, "Đồ thân điện mục biết là, tẩy trắng chính mình, một nhà độc đại." Đoạt Đường Hoàn Mỹ Đạo quả dụng cụ, nắm giữ thánh đạo. "Còn có." "Xử lý đại nhân?" Đỗ Quan có chút bó tay rồi, thì ra mỗi một phe đều có ba cái mục đích, cái này ba cái mục đích bên trong đều có một cái xử lý chính mình. Đỗ Quan tâm tình không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt, thế lực khắp nơi mục đích bên trong, lẫn nhau đều là cạnh tranh quan hệ, có thể hết lần này tới lần khác đem chính mình, cái này cộng đồng mục đích ôm đi ra, lập đi lập lại cường điệu. Cái này đổ thân điện mới tồn quạng, quả thực bất phàm. Cho dù mục đích lẫn nhau có xung đột, cũng có thể từ đó hòa giải, trước bài trừ một cái đối thủ cạnh tranh hoặc là cộng đồng chướng ngại vật sau đó chính bọn hắn xung đột lại tự mình giải quyết. Đỗ Quan càng nghĩ càng thấy đến không đúng chỗ nào, hắn vậy mà từ đó người được mười vị quan thuộc. Đại nhân, kẻ này muốn hay không giết? Chỉ cần hắn vừa chết, không ai có thể lại trấn trụ toàn cục. Đổi bất luận kẻ nào đều không được, như vậy liên minh tất nhiên muốn bị tan rã, hết thảy đều sẽ trở lại bộ dáng lúc trước tiên tiên săn đạo giả nhẹ giọng hỏi thăm. Trở lại bộ dáng lúc trước, cũng chính là hắn loại này tân kiêm đa trọng thân phận săn đạo giả hi vọng nhất nhìn thấy. Bởi vì bộ dáng như hiện tại, bọn hắn chỉ là pháo hôi, hơn nữa còn là tùy ý bài bố, thiếu lực không chỗ phản kháng pháo hôi. Dưới đại thế, bọn hắn ngay cả cái danh tự cũng sẽ không lưu lại. Kẻ này đương nhiên muốn giết, mà lại nhất định phải giết. Không nói hắn làm được này, chỉ bằng vào phần này tân cơ, năng lực, kẻ này cũng quyết không thể lưu. Đấu quan vô cùng kiên định. Tiên địa san đạo giả vui mừng, không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, nếu là Đỗ quan đồng ý, như vậy bọn hắn đi săn giết trưởng thành, chính là có chính thống cơ hiệu. Mà lại cũng là chuyện đương nhiên cơ hiệu. Đỗ thân điện tổng quản, Thiên Quan điện vốn chính là muốn giết. Tiên địa san đạo giả vừa định lĩnh mệnh, Đỗ quan lại là lên tiếng ngăn cản, nhưng là, tại giết trước đó, ta muốn biết hắn kêu cái gì. Tiên địa san đạo giả sững sờ, hắn kêu cái gì? Có khác nhau sao? Đỗ quan trong lòng có loại dự cảm bất tường, có, mà lại khác nhau lớn. Hắn giống như gọi trưởng thành tên kia san đạo giả bẩm báo đạo. Đỗ Quan nghe chút hai chữ này, chán ông một chút liền ổn. Chương 1035 chuyển thành tới chương 1035 chuyển thành. Hắn đến ta thứ 9 tinh liên làm gì? Đỗ Quan hai mắt tối sầm. Lớn, đại nhân, chẳng lẽ ngài? Biết hắn, tên kia sang đạo giả trong lòng co lại, nào chỉ là nhận biết. Đỗ Quan tại trong đại điện đi qua đi lại, hắn không nghĩ tới, Diệp Hoang lại đem cái tai họa này đá đến chính mình cái này đến. Hắn trong nháy mắt liền tiếp nhận tên này sang đạo giả thủ hạ hồi báo tất cả mọi chuyện, đồng thời nghị thông suốt Diệp Hoang cùng trưởng thành mục đích. Diệp Hoang phải bảo đảm chính hắn địa vị, không nhận mặt Khắc Tinh Liên săn đạo giả thủ lĩnh thảo phạt. Dù sao lý niệm các loại nhiều như vậy săn đạo giả chết tại hắn đệ Bát Tinh Liên, không có thuyết pháp tự nhiên không được. Thậm chí đô quan đều có dự định, nếu như đệ Bát Tinh Liên trở thành mục tiêu công kích, làm tới gần thứ 9 Tinh Liên, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, mà Khắc Tinh Liên muốn đi đệ Bát Tinh Liên cướp đoạt cái gì, liền xem như nhạn quá bạc mau chữa chút phí qua đường, đều là tốt tới rồi. Diệp Hoang không cần giải thích, cũng không giải thích được. Tất cả mọi người sẽ hoài nghi, đệ Bát Tinh Liên có một viên hoàn mỹ đạo quả, mà lại viễn siêu lúc trước đánh lấy cái này cơ hiệu, coi như nhà mình San đạo giả không chết ở đệ bát tinh liên, mà khắc tinh liên San đạo giả thủ lĩnh cũng muốn đi một chuyến. Nhưng bây giờ, có tốt hơn phương án giải quyết. Thứ 9 tinh liên, đồng dạng chết số lớn San đạo giả, mà tuyệt hơn chính là còn có hoàn mỹ đạo quán dụng cụ. Diệp Hoang nơi đó có hay không, chỉ là ngờ vực vô căn cứ, nhưng thứ 9 tinh liên đừng bạn có hay không, tên tuổi bên trên đã ngồi bững. Tốt tốt tốt, làm như vậy đúng không? Đỗ quan khóe bị tức phủ. Đỗ quan nhìn xem trước mặt San đạo giả, nhịn không được giận mắng, quả thực là một đám ngu ngốc. Đại nhân, chỉ là ai Tiên gia săn đạo giả có chút sợ hãi. "Ta chỉ là các ngươi tất cả mọi người." Đấu quan hít sâu lấy, để cho mình bình tĩnh trở lại. Đô thân điện, quân đoàn thứ 9, chỉ bằng các phe mục đích đẩy ra để ý, Đấu quan cũng biết, loại này dường như bọn hắn căn bản là không có cách chống cự. Nhất là ngay cả Hoàn Mỹ đạo quản cụ đều đi ra, chẳng lẽ cái này khe hở trời cũng bị Trưởng Thanh cho chói chặt. Duy nhất không có liên minh tam đại thế lực, Thiên Quan Điện, Tuyệt Kiếm Minh, Vô Đạo Minh. Thiên Quan Điện có Đấu quan tại, hắn không có khả năng cùng Trưởng Thanh là địch. Tuyệt Kiếm Minh có trúc vô kiếm, bản thân hắn chính là Trưởng Thanh người. Vô Đạo Minh có Táng Thiên Ma Đế, đấu quan càng là trong lòng bồ lực, hắn còn tại giúp Táng Thiên Ma Đế khống chế bỏ đạo người thế lực Vô Đạo Minh, kết quả kết quả là lại là tại giúp Trường Thanh khống chế. Táng Thiên Ma Đế ngoài miệng không có khả năng nói là Trường Thanh người, nhưng hắn làm sự tình so chốc vô kiếm còn càng giống Trường Thanh người. Đấu quan liên tục suy tư, hắn hiện tại tâm cảnh rất kỳ diệu. Bởi vì hắn đầy đủ hiểu rõ Trường Thanh. Hắn cho là, Trường Thanh làm như vậy, tất nhiên cũng sẽ đối với mình có chỗ tốt. Bởi vì Trường Thanh là người, không có khả năng chỉ dựa vào quan hệ thế diện liền đi làm việc. Ta chỗ tốt là cái gì? Đấu quan suy tư Tiên địa sang đạo giả đã trợn tròn mắt, thiên quan điện có thể có chỗ tốt. Thiên quan điện đều muốn vong. Đỗ quan bước chân đột nhiên dừng lại, trong mắt của hắn thần quang bùng lên. Đỗ quan thật dài thở ra một hơi, đúng là cười lên ha hả. Hoàn Mỹ Đạo Quả dụng cụ. Trương Thanh biết mình không cần cái này Hoàn Mỹ Đạo Quả dụng cụ. Bởi vì tại không giải quyết căn bản vấn đề trước đó, nhập thánh đều không phải là thứ nhất ưu tiên. Trương Thanh muốn đem Hoàn Mỹ Đạo Quả dụng cụ đưa cho Hư Không Chi Vương. Hắn phải dùng cái này để thay thế Diệp Hằng, cho Đỗ Quan đan án, cho Đỗ Quan một cái minh xác có quan hệ với Hư Không Chi Vương đan án. Cái này hoàn mỹ đạo quả dụng cụ, đối với thế lực khắp nơi mà nói, chỉ là một cái mồi nhử. Loại vật này, Trường Thanh Quá biết không có khả năng bị những người khác thu hồi được. Chỉ cần Trường Thanh không nguyện ý, như vậy những người khác cũng chỉ có thể bị câu thành bệnh lên miệng, cuối cùng trở thành hắn trong mâm chi bữa ăn. Đại nhân, cái này Trường Thanh lúc nào giết? Nếu không ta hiện tại liền đem thai hỏa lại trừ, tiên kia san đạo giả cảm thấy không có khả năng đang trì hoãn đi xuống. Giết Trường Thanh. Ha ha, đấu quan cười khẩy, ai giết được Trường Thanh? Chỉ là nhất tính đế cảnh mà thôi, cùng lắm thì ta không muốn mặt. Ta lấy đỉnh phong đại đế chi tư đi chặn giết hắn." Tên kia san đạo giả kiên định nói ra. "Hừ, chuẩn thánh đều không giết được hắn, ngươi có muốn hay không mặt có khác nhau sao?" Đỗ Quan một chút mặt mũi không cho lưu nói. "Cái gì?" Tên kia san đạo giả bỗng nhiên trừng lớn hai mắt. Đỗ Quan khoát tay náo, nói không tin liền đi thử một chút, tùy cho các ngươi." Đỗ Quan nghĩ nghĩ, lại bổ sung, "Thử một chút cũng phải trực tiếp phái đỉnh phong đại đế, một lần dò xét rõ ràng, không cần lục tục phái một ít nhân vật." Tên kia san đạo giả không biết rõ, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều, tóm lại là đạt được mệnh lệnh có thể đi hành động. Đỗ Quan ý nghĩ rất đơn giản, nếu là dựa theo san đạo giả bọn họ bình thường tư duy, như vậy thì là dẫm vào lý niệm vết xe đổ. Nghĩ đến lý niệm trước khi chết đoạn thời gian kia, nhìn thấy Trưởng Thanh liên tiếp tuôn ra áp chủ bài, cũng là một lần so một lần hối hận đi. Đỗ Quan tại hồ, chỉ là sợ làm như vậy sẽ đem Trưởng Thanh gây phiền, lấy Trưởng Thanh năng lực, một cái tâm tình không thuận, đem tất cả san đạo giả tất cả đều đàn diện, cái này thứ chín tinh liên chẳng phải thành một khối không, có phòng bị thịt béo a. Chỉ dựa vào chính mình, thủ hạ một cái không có. Nơi nào còn có nửa điểm thanh nhàn. Tiên kia san đạo giả rời đi về sau, Tăng thiên ma đế một lần nữa đi đến. Xem ra, ngươi nghe được một tin tức tốt. Tăng thiên ma đế nhìn xem đố quan nụ cười trên mặt, cũng cười theo. Đối với ta mà nói, đúng là một tin tức tốt, dù sao chúng ta một ngày này, cũng chờ quá lâu. Đố quan hí hư nói ra. À, là tin tức gì, ta có thể biết ta? Tăng thiên ma đế hỏi. Đố quan cười không nói, lặng lặng nhìn tăng thiên ma đế. Tăng thiên ma đế coi là đố quan không muốn nói, cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp lấy trước đó chủ đề, ta cùng phần thiên một trận chiến, thanh danh đã truyền ra ngoài. Bồ đạo người bên trong đã có rất lớn một bộ phận có đầu nhập vào ý nghĩ của ta không có không, những này đều không trọng yếu. Đỗ Quan quát tay đánh gãy. Tang Tiên Ma Đế có chút không hiểu, bọn hắn hiện tại không đang làm chuyện này. Cái này không trọng yếu, còn có cái gì chuyện trọng yếu? Ta sẽ liên hệ trúc vô kiếm, để hắn cùng chúng ta vô đạo mình cũng hô ứng lẫn nhau, tại thánh chiến bên trong, quét sạch mộng trạch tinh ra không, những này cũng không trọng yếu. Đỗ Quan lần nữa đánh gãy, nói thẳng, như thế nói cho ngươi đi, trưởng thánh tới. Hận, hận. Cái gì? Tang Tiên Ma Đế không cời được. Đỗ Quan cảm khái nói: chúng ta tại cái này bận bịu chân không chấm đất, kết quả tất cả bận rộn đều theo trường thành đến, tất cả đều biến thành ma biển." Táng Thiên Ma Đế xác nhận nói, cho nên, cái kia cùng khe hở trời ăn cơm độ thần điện mới tổng quản là Chu Thánh. Đối với, cho nên, cựu thần thành quỷ dị cũng là bởi vì Chu Thánh. Đối với, Táng Thiên Ma Đế mặt mũi tràn đầy viết cao hứng, toàn thân tràn ngập nhiệt tình. Sau một hồi lâu, Táng Thiên Ma Đế thở dài, "Thôi, cái này vô lại minh, ta không muốn." Táng Thiên Ma Đế ánh mắt, một lần nữa kiên định, dù sao hắn muốn đi thiên đạo, cũng là tôi luyện bản thân phát tác, chẳng khung giang vực, độc chiến bát phương. Hắn thậm chí muốn về đệ bắt tinh liên, tìm Diệp Hoang Ba Bảo. "Hừ, gia thiên quan điện cũng không cần, huống chi ngươi vô là minh." Đấu Quan cùng Táng Thiên Ma Đế bất đắc dĩ đối mặt. Chương 1036 Thương đội cư điểm chương 1036 thương đội cư điểm có thể ám sát Trường Thanh, nhưng là không có khả năng thăm dò Trường Thanh. "Lại ý tứ này sao? Cái kia không phải vậy trực tiếp phái đỉnh phong đại đế làm gì?" Thiên Quan Điện trong góc, mấy tên săn đạo giả tụ ở cùng nhau. Đấu Quan là cảm thấy chúng ta giết không được Trường Thanh. Thế nhưng là Trường Thanh tại Cựu Thần trong thành, chúng ta nếu là không phái bình thường đế cảnh tiến đến năm sát, Chúng ta căn bản tiệm không thấy xuất thủ lý do. Cựu đại gia tộc đem Trường Thành vây xoay quanh, hiện nay toàn bộ thứ 9 tinh liên, liền Trường Thành bên người Định Phong đại đế nhiều nhất. Dáng có Định Phong đại đế đối với Trường Thành xuất thủ, thế tất yếu gặp cựu đại gia tộc trả thủ. Cái này cũng chưa tính độ thần điện. Mấy tên sang đạo giả thương nghị, không bao lâu liền định ra đối quan không hi vọng thấy nhất kế sách. Một bên khác, Táng Tiên Ma đế rời đi tiên quan điện, lập tức liền có một tên sang đạo giả đi theo. Trải qua ngắn ngủi trong lúc nói chuyện với nhau, tên tiên sư sang đạo giả cũng là mang theo Lăng Ngơ, lần nữa cùng với những cái khác đồ thần giả tụ ở cùng nhau. Đãng Tiên Ma Đế đối với Trưởng Thành không có hứng thú, hắn hiện tại đối với Vô Đạo Minh cũng không có hứng thú. Như vậy Trưởng Thành, bộ đạo người làm sao lại không nhìn nữa nha. Tất cả mọi người bị Trưởng Thành cho cột vào cùng một chỗ, xem ra, chúng ta nếu là không muốn chính mình ngảy ra, như vậy rủi mắt cũng chỉ có một lựa chọn. Những ngày thân kiếm mấy cái thân phận săn đạo giả, cuối cùng đệ mắt tới Tuyệt Kiếm Minh. Tân Thạch Thương đội lĩnh đội trúc vô kiếm khai sáng Tuyệt Kiếm Minh, đánh lấy tuyệt đối trung lập cơ hiệu, nhưng làm được tất cả đều là trừ bảo an dân sự tình. Ngục Trạch tính giá, một khối phương viên 100 triệu rậm to lớn núi đá, lang không lơ lửng trên đại lục. Cổ thác nước từ chảy xuôi, phi lưu thẳng xuống dưới. Có tiên thai bị trấn áp dưới thác nước, chịu đựng vô tận rửa sạch. Đế cảnh tiên thai tiêu gen, làm cho tầm thường đại đế không dám tới gần. Cho dù là Định Phong đại đế, nhìn thấy kiếm khí kia sau thác nước, cũng không nhịn được trong lòng run lên. Tuyệt Kiếm Minh, lãnh địa. Có rất ý thế lực tại Mộng Trạch Tinh Giá có cố định lãnh địa, bởi vì cái này toàn bộ Mộng Trạch Tinh Giá đều là một chỗ chiến trường. Ai sẽ lựa chọn tại chiến trường cấm rễ? Thế nhưng là Tuyệt Kiếm Minh làm như vậy. Tất cả mọi người biết đầu kia bị kiếm khí vại rách trấn áp đế cảnh tiên thai, là uy hiếp, là đập núi trấn hổ nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng, thế lực khắp nơi cường giả hoàn toàn chính xác đều bị trấn trụ. Trương Thanh, Lý Tú, Ngô Quân, Đường Nghị, Vương Bực Dư ngồi một chiếc bí bảo phi thuyền bay đến nơi này. Trương Thanh ngửa đầu nhìn xem như vậy cử thạch, mở miệng nói ra, đây chính là các ngươi nói tuyệt kiếm minh châu. Tảng đá kia có vấn đề a? Lý Tú ở bên nói ra, tảng đá kia xác thực có vấn đề, cái này toàn bộ tảng đá chính là một đầu đỉnh phong đế cảnh thiên thai cử thú, mà lại hắn một chút xíu linh trí đều không có, nói là thuần thú vô tự phát tác, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại hữu hình thái, cho dù là san đạo giả, tha mắt người bộ pháp hiệu lệnh. Dừng lại một chút, Lý Tú nói tiếp, bất quá tân thạch thương đội có chính mình thủ đoạn không bị ảnh hưởng, mà bọn hắn cũng tại cự thạch này phía dưới thành lập một cái có thể thương mậu cứ điểm. Kỳ thật trên hòn đá kia cũng liền trúc vô kiếm một người. Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói dùng cái này rèn luyện kỹ ý, nếu như có thể đem cự thạch này mại thành một miếng, như vậy cái này kiếm đạo tăng trưởng là phi thường khả quan. Trương Thanh khống chế bí bảo phi thuyền hướng thác kiếm khí bay đi. Trên thuyền Lý Tú, Nô Vân, Đường Nghi, Vương Ngực Dương lại là trong lòng giận mình. Bọn hắn biết nơi này là địa phương nào? Thế nhưng là tới gần đằng sau mới phát hiện, nơi này vô tự pháp tất vậy mà cũng không có cỡ nào hỗn loạn. Tường đạo kiếm ý phản phất lồng giam dây sắt, trấn áp bốn phương tám hướng, đem vô tự pháp tất trải bước ngay ngắn rõ ràng. Phản phất từng đầu lập lớn, đang thay đổi phong ba hướng chạy. Bọn họ cũng đều biết trúc vô kiếm là ở chỗ này luyện kiếm, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, trúc vô kiếm vậy mà lại mạnh như vậy. Lão đại yên tâm, trúc vô kiếm mặc dù có đôi khi khó khăn, xuất thủ không lưu tĩnh, nhưng dù sao thánh chiến sắp bộc phát, chúng ta lại là cựu đại gia tộc đệ trụ, có chúng ta ở đây, trúc vô kiếm sẽ không không hề cố kỵ với ngươi. Lý Tú mở miệng nói ra Trưởng Thanh không khỏi lé mắt, "Ý của ngươi là, bốn người các ngươi là của ta bảo mệnh phụ sao?" Lý Tú bốn người nhìn xem Trưởng Thanh không có trả lời, nhưng trong mắt đều có cùng một cái hỏi lại, "Không phải sao?" Từng tia ánh mắt thăm dò, làm cho Trưởng Thanh cảm nhận được trong những ánh mắt kia sự sướng. Từ xa chỗ, Nguyên Bản muốn tới tìm trúc vô kiếm mấy tên săn đạo giả, lấy đệ cựu quân đoàn thân phận đến đây, lúc này cũng ngừng lại. Chẳng không nghĩ tới, tiểu tử này vậy mà lại chính mình chịu chết. Hắn là thật không biết trúc vô kiếm có bao nhiêu ác. Kiếm tu này chỉ tu trong lòng chi kiếm, hắn mới sẽ không quan cái gì đại thế của dị giới ta giống như nhìn thấy trúc vô kiếm nhất kiếm đem tiểu tử này đánh chết. Một chỗ khác, Cự đại gia tộc đỉnh phong đế cảnh cũng tại Trường Thanh bên người âm thầm bảo hộ. Không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, bọn hắn hiện tại liên minh đến cỡ nào yếu ớt. Tất cả thế lực đều cần một cái đáp cầu rắc mối tên tuổi đến tập hợp một chỗ. Mà Chu Thanh chính là tên tuổi này. Bọn hắn đã triệt để lâm vào Trường Thanh nói tới kỳ ngộ bên trong, bọn hắn vui tươi động đây hết thảy, chỉ chờ cuối cùng thấy rõ ràng. Bọn hắn cũng lo lắng chúc Vô Kiếm sẽ đối với trưởng thành suất thủ, thế nhưng là bọn hắn cũng như Lý Tú bốn người suy nghĩ, cảm thấy chúc Vô Kiếm nếu là trương hội xuất thần, nhiều như vậy bao nhiêu thiếu cũng nên cho bọn hắn đệ cử quân đoàn một cái chút tìm bọn. Nếu là không cho, như vậy bọn hắn liền sẽ ra mặt bảo vệ Trưởng Thành. Các kiếm khí bên cạnh, Tân Thạch Thương đội cự thạch cứ điểm. Trừ bất khí mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến, hắn cảm thấy có thể cùng chúc Vô Kiếm đi ra đến mạo dịch, mở thương đạo, là một kiện chuyện may mắn, tối thiểu nhất là một kiện an toàn sự tình. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chúc Vô Kiếm thích nhất hay là cầm kiếm mộng hành chưa có tự tiện rời đội dẫn đến tân thành thương đội không có cường giả tọa trấn, từ đó toàn bộ thương đội bị cướp. Sao có tại cái này cảm dễ, muốn đem thương đạo nguy hiểm toàn bộ quét dọn, có thể mấu chốt là ngươi quét dọn liền quét dọn, ngươi điệu bộ này như thế nào là muốn kiếm đãng thứ 9 tinh liên. Càng quan trọng hơn là, ngươi có thể hay không tiện tốt điểm địa phương. Trừ bất kỳ một tấm mặt béo ngựa đầu nhìn xem trên đầu tảng đá lớn, hắn vừa nghĩ tới trúc vô kiếm nói để hắn hảo hảo tu luyện, liền một trận phi muội. Người trước kia tu luyện thiên cương thần khí quá sớm, đưa đến ngươi tính tình lười biếng, tản mạn, còn có thể thông cảm được. Có thể ngươi cái này lười biếng tàn mãn thành thói quen, vậy liền không nên. Nơi đây muốn thưởng xuyên dự vượng tinh thần, ta sẽ dùng kiếm khí giúp ngươi bài trừ nguy cơ, nhưng cũng là ta cho là nguy cơ. Trừ bất khí biết chút vô kiếm nói chính là có ý tứ gì, hắn cũng không có mượn nhờ tụi Trạch Vũ khí đến bài xích trấn áp vô tự phát tác, mà là dùng chính mình Tiên Cương thần khí đối kháng trùng quanh lực lượng phát tác. Trừ bất khí biết đây là tốt, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng cảm giác của hắn, chút vô kiếm tại đá mài đầu, cũng tại mài hắn. Cuộc sống khổ này, lúc nào có thể đến cùng trừ bất khí cảm thán, ánh mắt nhìn về phía nơi xa bay tới một chiếc bí bảo phi thuyền. Hắn vốn cho rằng đây là đệ cựu quân đoàn tới mua củi thạch vũ khí, nhưng nhìn đến trên đầu thuyền đứng đấy một bóng người, hắn đầu tiên là ngắc trợn, sau đó dùng sức rủi rủi con mắt. Không thể nào trừ bất kỳ người dạy